Mặc dù đã nhận được một hồi thiên đại tạo hóa, nhưng mà những được trao cho này mà trùng tu sĩ cũng đều bị trưởng môn nghiêm lệnh, ngày bình thường không cho phép vọng động trong cơ thể ma trùng, mà là tạm gác lại lấy lần này ngũ địa chi tranh ở bên trong, trở thành cướp lấy mạch linh mạnh nhất chuẩn bị ở sau. Lần trước bảng sam đối chiến lật thiên biến hóa tráng hắn lúc, cũng là phát giác phụ cận không người, muốn dùng ma trùng chi lực một đòn đem hắn săn giết, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà cũng hiện ra trong cơ thể tinh thuần ma khí. Hắn còn tưởng rằng là vị kia thần bí trưởng lao cấp dưới, cho nên tại đối phương không hiểu thấu sau khi rời đi, hắn cũng không coi truy tung, mà là thống khoái rời khỏi. Lần này ngũ điệu chi tranh, bàng Sam có lòng tin tuyệt đối, bọn hắn vạn hà môn nhất định có thể kiếm được một chỉ linh mạch, trong tông môn thủy trùng che giấu tu vi đột nhiên thăng mạnh đại tu sĩ môn, liền tính toán không sử dụng trong cơ thể ma trùng, cũng gần như có thể cùng với khác nhất lưu tông môn đối với thành ngang tay. Nếu cái này hai mươi mấy người được chào cho ma trùng tu sĩ hiển lộ ra bản thân ma khí, như vậy vạn hà môn thực lực phía khủng bố, trong thiên hạ ngũ đại tông môn cũng phải bị sợ đến run dậy. Đối với trải qua này một trận chiến về sau, vạn hà môn sắp trở thành trong thiên hạ ngũ địa một trong, bàng Sam có lòng tin tuyệt đối, nhưng mà tại tiến vào vẫn tiên trận thời điểm, vạn hà môn trưởng môn cũng cáo chi môn nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, tại trong trận cũng không muốn vọng động ma khí. Bởi vì một khi buộc lộ ra loại này bị các tu sĩ coi là tà dị ma khí, như vậy vạn hà môn cũng đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sợ là cũng bị tu sĩ khác liên thủ ngăn được. Mặc dù bị trưởng môn cảnh cáo không muốn vọng động ma khí, có thể bàng sam trong lòng lại Thủy chung không có quá mức để ý, tại hắn xem ra, liền tính toán tiến vào vẫn tiên trận toàn bộ tu sĩ tất cả đều trở thành địch nhân, cũng chưa chắc có thể địch nổi dùng mượn nhờ ma chủng tu vi đột nhiên thăng một đám môn nhân. Thuống chi hắn hiện tại vị trí đã cách chiến đoàn cực xa, hơn nữa tử Long Thành cùng vô ưu đảo cũng đem liều đến lưỡng bại câu thương, căn bản không có người có thể phát hiện hắn. Bộc lộ ra một thân ma khí chính là dị tượng. Cực lớn và âm trầm hắc long miệng khổng lồ sắp khép kín, răng nanh sắc bén đem xuyên thủng trong miệng dị thú, nhưng mà đang tại bảng sam thẳng đắc ý thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng giống như tồn tại một đạo lạnh lùng ánh mắt. Đây chẳng qua là một loại cảm giác, một loại thật giống như bị ai gắt gao chầm, chầm vào cảm giác Chẳng qua là khi bàng Sam vô ý thức quay đầu lại đảo qua một cái sau đó, vị này vạn hà môn đại đệ tử lại tóc cọng phá, toàn thân tóc gáy gần như đều chuẩn bị đứng lên. Tại phía sau hắn bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo thân ảnh gầy gò chính lạng yên không một tiếng động địa bay nhanh mà đến, đem toàn bộ tâm thần đều phóng tại phía trước đối chiến một người một thú trên người bàng Sam, lúc này mới giật mình sau lưng tiếp cận tu sĩ, và vị này tu sĩ cặp kia lạnh lùng trong mắt, chấp động nhưng lại là sen lẫn trống rông ấm lãnh. 20 năm trước cảnh tượng lần nữa hồi ức và lên, năm đó đối thủ vậy mà vào lúc này xuất hiện tại phía sau mình, bảng Sam liền tính toán đã đến kết đan trung kỳ, cũng bị cả kinh gần như kêu ra tiếng đến. Năm đó ở bàn Vân Tông từng màn từng màn có thể lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, bị so với chính mình thấp nhất dai đối thủ đánh được trật vật không chịu nổi không nói, cái kêu kiện cốt tiên bên trong diệt hồn đâm có thể tuyệt sẽ không mất đi hiệu lực, nhưng đối phương năm đó chẳng những không chết, không lâu sau vẫn vui vẻ điệu đánh lén dương nhất phàm một túi thú huyết Cái này một màn quỷ dị, tại bàng sam trong lòng có thể chọn vẹn kinh nghi 20 năm. So một thân ma khí chính là chính mình vẫn muốn biến hóa kỳ lạ tu sĩ, mang theo một cô âm lánh sát cơ đã gần ngay trước mắt, bàng sam tại trong nháy mắt cũng thanh tỉnh lại, không kịp cắn hắc long trong miệng dị thú. Hắn trực tiếp đem hắc long thay đổi long đầu, đánh về phía lật tiên, rồi sau đó vài trường cao dai phủ lục ra tay, tại thân thể chung quanh hình thành từng đạo linh lực giạt rào phòng ngự cháo, liền chỗ mi tâm đen kịt mảnh trùng cũng bị hắn trực tiếp bước ra bên ngoài cơ thể Ở trước ngực chầm rái chạy Vô ý thức địa đem gần như chỗ có hậu thủ toàn bộ gọi ra Bàng Sam lần trước thật đúng là bị lật thiên cho hù đến, đến rồi Cái loại này thiệt tỏi lớn hắn có thể không bao giờ nữa nghĩ nếm thử Nhưng mà Hắc Long mặc dù bị hắn gọi hồi Nhưng đối với tay thân hình cũng đột nhiên tuân ra tốc độ đáng sợ Hai loại quỷ dị hỏa diễm cũng đồng thời hiện hiện tại hai tay Một lát nghi hoặc về sau Bàng Sam lập tức nhớ tới không lâu tại cự ngoài tháp chống lại xấu si trắng hán Cái kia một hắt nhất hồng hai loại hỏa diễm hắn có thể không có quên, chẳng lẽ lúc ấy tráng hắn kia chính là lật thiên biến thành hay sao? Trong mắt hận ý nổi lên, đang tương mình chung quanh hiện đầy phòng ngự sau đó, bàng sam đem hắc long ma khí thúc dục đến mức tận cùng, giống như một cỗ màu đen ác như gió, gắt gao đem đối thủ quấn ở chỗ cũ. Tu sĩ gầy gò ị vào đáng sợ thân thể tốc độ, tránh né lấy hắc long hung manh thế công, nhưng mà nhất thời cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa bước. Và nhìn xem bảng xàm chung quanh cái kia từng đạo nhan sắc khác nhau phòng ngự đạo Pháp cùng hắn trước người thật nhỏ hát trùng, lật thiên dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Tương đương với ngụy linh bảo hát long, dựa vào thân Pháp của hắn tốc độ đã không cách nào đơn giản đột phá, húng chi bảng xàm trước người còn có cái con kia đáng sợ ma trùng phòng ngự, vẫn không có tìm được sư tôn tu sĩ vốn không muốn hiện thân nhưng cũng không cách nào trở mắt nhìn phòng thăng toi mạng, mặc dù trở nên không người không yêu, có thể vậy cũng vẫn là hắn cố nhân, trùng sinh tự nay là số không nhiều một vị hảo hữu Chí giao. Chương 309, vẫn tiên trận, 18. Tránh thoát Hắc Long một lần hung mãnh xuống tới, Lật Thiên gần như có thể nhìn thấy Hắc Long trong miệng cái con kia đã bị cự răng mài khép đến huyết nục mơ hồ yêu thú. Sự xuất hiện của hắn mặc dù hóa giải Hắc Long đem Lang yêu cắn thời cơ, thực sự cứu không được sắp đã chết phòng thăng. Bang Sam hiện tại chính yếu nhất mục tiêu là Lật Thiên và Hắc Long thủy trung ngậm tại trong miệng yêu thú, cũng dần dần bị nghiền áp thành một đoàn, chỉ sợ qua không lâu, không cần tận lực cắn. La Diêu cũng phải bị đè ép thành một bài thi nát, hung manh tấn công bên trong ma khí, âm trầm miệng rộng đang tại càng hợp càng chặt. Trong cơ thể huyết sắc yêu đan trong bắt đầu hiện ra dao động linh lực, Lật Thiên tại rơi vào đường cùng, rốt cục thúc dục khởi ẩn vào yêu đan bên trong sắc khí, một thanh sinh sắn như cá bơi kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt trồi lên yêu đan, trong người trong kinh mạch linh xảo điệu chạy. Theo kim kiếm xuất hiện, Lật Thiên trong cơ thể toàn bộ linh lực giống như đều đã tìm được phù hợp điểm bình thường, điên cuồng mà bắt đầu khởi động sôi lên. Liền chung quanh bị hát Long tản mát ra âm lánh ma khí, giống như cũng cảm giác đã đến nguy hiểm, chính rất nhanh phiêu tản án ra, và kiếm nhỏ màu vàng kim bơi qua kinh mạch, trong nháy mắt lại trở nên hể bài khô héo. Nhẹ nhàng ngâng khởi một tay, tu sĩ gầy gò dơ lên một chỉ tu lớn lên bàn tay, tại lòng bàn tay hắn chỗ, một điểm kim mang chính nhận lần di động. Diễn dương kiếm, chạm thấp giọng quát nhẹ ở bên trong, theo lật thiên trong lòng bàn tay, một thanh ánh vàng rực rỡ tiểu kiếm lại bất ngờ chui ra, như là một đạo kim tiên lôi mang theo làm thiên điệu biến sắc khủng bố linh áp, trong nháy mắt hình thành một thanh trải rộng phiền phức đường vân không lười trường kiếm, phá không chẳng đi. Sớm đã phát giác được đối thủ dị động, Bàng Sam lúc này đã nhấc lên toàn bộ tâm thần, thêm lấy 120 phần đích coi chừng, không phải sợ hai đối phương kết đan thực lực, mà là nhiều năm trước cái kia thê thảm đau đớn hồi ước nguyên nhân. Phi kiếm kéo tới, Bàng Sam mãnh liệt vỗ hắc long ma khí, dùng ma khí phần đuôi trước đem chính mình bảo vệ, rồi sau đó thúc dục khởi trôi nổi tại trước người đen kịt ma trùng nói đến toàn bộ lực đạo, phòng bị lấy đối phương, cái này ngưng trọng một kích. Trước có ma khí, sau có mấy đạo phòng ngự vòng bảo hộ, cuối cùng là cái con kia kỳ dị ma trùng, Bàng Sam có lòng tin tuyệt đối, liền tính toán đối phương tế ra 10 kiện cao dài pháp bảo, cũng không có khả năng đột phá tầng này tầng cường hãn phòng ngự, đưa hắn làm bị thương mảy may. Chỉ là, là màu vàng trường kiếm vừa mới từ đối phương lòng bàn tay bay ra, Bàng Sam liền phát dắt chung quanh thiên địa linh khí cùng ngoài thân bản hoành ma khí lại đồng thời rút lên. Rồi sau đó xoay quanh và khởi hướng về hai bên tách ra Lại giống như bị cái gì bổ ra một đạo vô hình khí lãng Không tốt Tại lật thiên tế ra kim kiếm sau đó Vàng Sam rốt cục phát giác một tia không ổn Chẳng qua là khi hắn vẫn nghĩ có chỗ động tác thời điểm Màu vàng kiếm quang đã trong nháy mắt tới Đơn giản địa xuyên thấu hắt long ma khí Cũng không hề cách trở đã phá vỡ tầng kia tầng phòng ngự vòng bảo hộ Cuối cùng nhẹ nhàng điểm vào trước người ma trùng trên người Khí Hình như khối băng bị ném bỏ vào bếp lò Tại một tia đốt trọi nhẹ vang lên ở bên trong, cái con kia bảng sam trợ lực lớn nhất ma trùng, thậm chí ngay cả vốn léo đều không, có vốn léo thoáng một phát, liền trực tiếp bị tập kích đến trường kiếm hóa thành cho bụi. Như là gặp thiên địch bình thường, ma trùng thoáng qua tiêu vong, và màu vàng trường kiếm cũng gần như không có bất kỳ cách trở điệu từ bảng sam trước ngực một xuyên và qua, coi chừng mạch vỡ vụn thời điểm, vị này vạn hà môn đại đệ tử mới rốt cục cảm nhận được đối phương ra tay vũ khí thượng, cái loại này không nên tồn tại ở thế gian đáng sợ uy năng. Trước ngực, là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, nối thẳng hậu tâm, bàng Sam đều cơ hồ có thể nhìn nhận được lòng của mình phổi chỉ là cái kia khỏa vốn phải là màu đỏ như máu trái tim, cũng đã bị ma khi ăn mòn được nước sơn đen như mực. Trong thân thể truyền đến trận trận đau nhức ma, bàng Sam cảm thấy giống như vừa mới có một đạo thiên lôi trong thân thể chạy một vòng, hơn nữa một cỗ nhàn nhạt màu vàng vầng sáng lại đã ở trong thân thể của hắn ẩn ẩn hiện hiện, như là mặt trời sáng rõ trầm hải, phá ra một mảnh hủy diệt khí lãng. Phù phù. Gần như khô quắt thành một cỗ khô, khô lâu thi thể lên tiếng ngã xuống đất, không biết giết hại nhiều ít phàm nhân thiếu nữ bằng sang, bị lật thiên một kích bị mất mạng, liền hừ đều không, có hừ một tiếng. Như vậy hồn quy địa phủ, cái kia kiện bị chém đứt cái đuôi ma khí hát Long, tại mất đi chủ nhân thúc dục về sau, cũng nổ vang lấy ngã rơi một bên, miệng rộng mở ra, lộ ra đã máu tươi đầm đìa lang yêu. Cùng loại tại ngụy linh bảo ma khí Hắc Long, mấy đạo cao giai phủ lục bố trí xuống tầng tầng vòng bảo hộ, đại tu sĩ đều sợ hãi không thôi ma chủng. Như thế đủ loại phòng ngự, cũng không có ngăn trở Diễn Dương kiếm cái kia nhìn như nhẹ nhàng chém. Linh bảo phía Huy, vậy mà khủng bố như vậy. Mặc dù một kích đem đối thủ săn giết, có thể Lật Thiên trước mắt lại một hồi mơ hồ, trong cơ thể linh lực bị tiêu hao không còn không nói, liền thần trí của hắn cũng không biết bị hao phí nhiều ít, trong đầu từng đợt mê muội, tu sĩ gầy gò đứng không vững, quỳ rạp trên đất. Đối với ngoại giới cảm giác đã không có mảy may, Lật Thiên lúc này giống như chạy tại một mảnh tối tăm ở bên trong, không ánh sáng. Cũng không có bất kỳ đừng ra Cơm ép bước ra linh bảo nhẹ nhàng một kích Sau đó lật thiên cũng lâm vào hiểm địa Loại cảm giác này so mở ra thật phượng Phía linh đạo thứ hai sau khi biến hóa Vẫn đáng sợ hơn mấy lần Đó là liền linh hồn chi lực đều bị tiêu hao Đáng sợ hậu quả Nếu là thương nhân, một kích này sau đó Liền tính toán bản thân không chết Cũng đem biến thành không hề tâm trí hoặc tử nhân Lật thiên trong óc ở chỗ sâu trong cái kêu mảnh hoang vu Và hôn độn thần thức hại ở bên trong Tuy trung đứng yên bất động hỏa diễm cự nhân cũng có chút một hồi dung, dùng trên người bốc hơi liệt diễm lại trở nên mở đi vài phần, dùng kết đan trung kỳ tu vi, cưỡng ép thúc dục linh bảo, hắn một cái giá lớn thật không ngờ đáng sợ. Không biết qua bao lâu, trước mắt mới dần dần lộ ra một tia ánh sáng, Lật Thiên tại hồi lâu sau, rốt cục khôi phục thần chí, nhưng mà lại còn chưa thanh tỉnh, chỉ là có thể mơ hồ điệu cảm giác đến hoàn cảnh chung quanh ôn tồn âm. Theo cảm giác càng thêm rõ ràng, Lật Thiên thân thể cũng gần như khôi phục chi giác. Chẳng qua là khi hắn dây rũa lấy miễn cưỡng mở hai mắt ra lúc, nhìn thấy, nhưng lại là làm cho người ta sợ hãi một màn. Một chỉ toàn thân đấm máu đầu sói, đang gắt gao điệu rán tại trước mắt mình, mà đối phương cái kia bảy ra che kín răng nanh miệng sói, đã lộ ra giữ tợn hàn màng, chỉ là cũng tại run nhẹ nhẹ, hình như tại do dự mà phải trăng căn xuống đối phương đầu lâu. Phong sư minh, dần dần rõ ràng trong đôi mắt, lộ ra một tia vui mừng, tu sĩ gầy gò không có một tia ý sợ hãi mà là khàn giọng nói ra cái kia nhiều năm trước quen thuộc tên. cự lang vốn là khi thì do dự khi thì thần sắc dữ tợn, đang nghe cái kia hình như có chứa ma lực ba chữ về sau, vậy mà thời gian dần trôi qua an ổn lại, chậm dại hướng về sau hoạt động lấy thân thể, hiện ra u quang hai mắt ở bên trong cũng lần nữa hiện ra một tia thanh minh. Ta xem tiểu ca nhi sảng khoái tinh thần, trong cơ thể trọc khí ít dần, hẳn là đang tại luyện tinh hóa khí thời điểm, cũng là ta bối trung nhân, chỉ là không biết tiểu ca nhi tại nơi nào tu hành. Ha ha sư đệ, có thể tính nhìn xem ngươi rồi, ngươi tới ngoại sự đường là đổi chút ít tài liệu hay tìm chút ít nhiệm vụ A mau nói đi, sư huynh cho ngươi chỉ điểm một chút. À đúng, đã quên chính sự rồi, hắc hắc, ngày mai sáng sớm, tại ngoại sự đường trước tập hợp, sư đệ cũng đừng tới chậm, lần này dẫn đội sư tỷ tính tình cũng không quá tốt. Lật sư đệ, thật là ngươi, nguyên lai like ngươi không chết. Hai năm qua ta thường xuyên đi tử trúc phong tìm ngươi, ngươi chỗ đó liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Ta còn tưởng rằng lần trước tại Thái Hàng Sơn mạch, ngươi đã chôn vùi tại yêu thú phía miệng rồi. Nhiều năm trước, cái kia có chút chất pháp sư đệ thân ảnh dần dần hiện hiện tại phòng thăng trong góc, nhiều năm cùng xuất hiện, tại bàn Vân Tông vốn là một cái không người hỏi thăm, thiên tư thấp linh thú viên đệ tử vĩnh viễn cũng sẽ không quên, chỉ có cái kia một cái tu sĩ gầy gò, thiệt tình địa gọi hắn là phòng sư huynh. Liên tính toán đối phương cảnh giới đã so với hắn còn cao, có thể cái kia thân thiết tương hô ở bên trong, như trước không có nửa phần bất động. Trường 310, vẫn tiên trận, thập kiểu. Hơn phân nửa sinh con đường tu tiên, cảnh giới thấp kém phòng thăng, lại bị mấy người thiệt tình hợp lý thành qua hảo hữu trí giao, làm sao từng bị người chân chính tôn trọng. Đồng kỳ nhập môn các sư huynh đệ, không phải tu vi tiến cảnh đến trúc cơ, chính là leo lên thượng mặt khác cao dai đệ tử, chỉ có hắn một người, tổng là trở thành người khác cười nhạo đối tượng, và thủy trung thầm mến lấy sư mội đông linh, từ lâu cao cao tại thượng, dựa vào cao dai đệ tử cung cấp đại lượng trúc cơ đan đã trở thành cao dai trong hàng đệ tử một thành viên, cách hắn càng thêm xa xôi. Năm gần đây, phòng thăng tại linh thú viên nhất mạch, đã cơ hộ bị mỗi người chẳng ghét, nếu không là trịnh thư tuyết khi thì bảo vệ, vị này yêu cầu nhau tu sĩ, cũng sớm đã bị người khi nhục được tâm như chết cho, cũng đang bởi vì như thế, trong nhiều năm trúc cơ không có kết quả về sau, phòng thăng nghe được sư tôn đề nghị, mới không chút do dự đồng ý. Dùng thân dục thú thì như thế nào, trong nhiều năm vô số bạch nhãn cùng miệt thị ở bên trong. Phòng thằng cái kia khỏa hỏi tri tâm, sớm đã bị dần dần phai mở, tiến dai vô vọng, cái này tu luyện đích nhân sinh cuộc sống đến cùng tồn tại giá bao nhiêu giá trị. Không có thê nhi, cũng không tại song thân đầu gối trước tận hiếu, bây giờ kẻ vô tích sự, như vậy chết giả, cả đời này, đem không có chút ý nghĩa nào đáng nói, quản chi là chết ở chút cơ kỳ bên trong một lần lịch lãm rèn luyện, cũng tốt hơn bồi hồi cùng luyện khí kỳ cửa ra vào. Đối với tăng lên cảnh giới khát vọng, theo thọ nguyên dần dần tận, càng thêm khắc sâu mà khi phòng thăng cùng cái kia yêu lang dung làm một thể sau đó, mới phát giác chính mình thần trí vậy mà sắp bị cắn ướt, cường đại yêu thú, hắn thần chí cũng so nhân loại càng thêm khổng lồ, ngay tại phòng thăng thần trí gần như muốn tiêu tán thời điểm, cái kia một tiếng phòng sư huynh, lại giống như một đạo thanh truyền, đưa hắn cái kia sắp tiêu tán tâm thần lần nữa dội tình. Bên ngoài thân lông màu đen bắt đầu dần dần biến ngắn, cho đến rút về trong cơ thể, yêu thú thân sói cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa, tại một hồi thống khổ rẽ rựa ở bên trong, chậm dãi khôi phục lúc trước hình người, nhưng mà cái con kia đầu sói biến hóa nhưng lại là cực kỳ chậm chạp, trọn vẹn sau nửa ngày, mới hiện ra phòng thăng một kia hình dáng, lại như vậy ràng co, không tại biến hóa. Thân người đầu sói quái vật giống như hết sức thống khổ, run dày nằm sấp trên mặt đất, toàn thân chảy ra tầng tầng to như hạt đầu mồ hôi, thần xác trong mắt cũng bắt đầu rất nhanh biến hóa, khi thì dữ tận, khi thì thanh minh, sau phía phân, chính ở vào mấu chốt thời điểm. run đầu sói thượng Đông nhiên bị một chỉ tu lớn lên bàn tay nhẹ nhàng xoa, lật thiên đã khôi phục hành động năng lực, nhẹ nhàng đi tới yêu Lang phụ cận Phong sư minh, nếu có thể là người, ta và ngươi còn có liên thủ lịch lãm rèn luyện một ngày. Nhẹ nhàng thoại ngữ, theo trên đầu nơi lòng bàn tay chuyển đến nhẹ nhàng gỗ hình như là nhiều năm láo hưu, tại dặn dò lấy ngày sau lại tụ họng, đầu sói thượng giữ tợn thần sắc rốt cục hoàn toàn tán đi, phòng thăng khuôn mặt từ nay về sau chậm rãi hệ ra, cho đến cuối cùng, cái con kia đầu sói dĩ nhiên biến mất được vô ảnh Chỉ còn lại có sắc mặt trắng bệnh tu sĩ, hình như là một hồi ác ngộng. Lật. Sư đệ. dãy rủa lấy bờ môi, phòng thăng sau nửa ngày mới khó khăn địa nhổ ra mấy chữ này, rồi sau đó lộ ra một tia khó coi lại tràn ngập cảm kích vui vẻ, hai mắt một phen, hôn mê rồi. Cảm giác đến phòng thăng đã hoàn toàn chuyển biến thành nhân hình, lật thiên cái này mới chậm dại đứng lên, đem vị này phóng sinh sư huynh kéo dài tới một chỗ che giấu cồn cắt về sau, lúc này mới thở vào một cái. Nhìn nhìn ngược lại ở một bên phòng thăng Lật Thiên có chút bất đắc dĩ kéo ra một nụ cười khổ, bản thân hắn chính là một chỉ yêu thú, không nghĩ tới phòng thăng vậy mà cũng cùng yêu thú hợp làm một thể, nhưng mà khác nhau nhưng lại là một cái bị động, một cái chủ động. Đã tại bàn Vân Tông giám thi dùng bực này bí thuật, như vậy Linh Thú Viên trưởng Lao tất nhiên đạt được qua trưởng môn ngầm đồng ý, mà đối với đã không có việc gì phòng thăng, Lật Thiên cũng không đa tưởng, Vẫn Tiên trận đóng cửa thời gian vừa đến, trong trận tu sĩ sẽ đều bị đại trận khu chủ, đến lúc đó phòng thăng bị đá ra đại trận về sau cũng có thể bị bản vận tông phách giác, có lẽ không có nguy hiểm gì rồi, và Lật Thiên tiến vào đại trận mục đích chủ yếu, lại vẫn không có đạt tới. Tìm kiếm sư Tôn Minh Trúc. Leo lên cuồn các đỉnh, Lật Thiên nhìn phía tại chỗ rất xa này tòa nguy nga núi lớn, dưới núi là từng đoàn từng đoàn hỗn chiến, cắt bụi bay lên, hào quang khác nhau pháp bảo lượn lờ, lúc trước vẫn chưa làm hai nơi cỡ lớn chiến đoàn, bây giờ lại cũng chưa không rõ lắm rồi, vây quanh hơn phân nửa tòa vạn nhận sơn, khắp nơi đều là thanh âm nổ vang. Ở giữa còn kèm theo không ít cắt đá cự thú Đem tình cảnh quấy đến càng thêm hôn loạn không chịu nổi Quan sát một lát Lật thiên đem ánh mắt chuyển hướng khác một bên Không lâu ở phía xa một tòa đại cồn cắt về sau Mấy chục chỉ cùng xa thú xuất hiện tình cảnh hắn cũng nhìn vừa vạn Nhưng mà hiện ra tại đó đã không có một bóng người Không biết là thiên linh tông các trưởng lao đem dị thú đánh chết sạch sẽ Hay vẫn là đem chiến trường chuyển rời đến vạn nhận sân xuống Nghi hoặc lấy minh trúc vì sao còn không có xuất hiện Lật thiên chói chặt hai hàng lông mày. Chẳng qua là khi hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên thân thể nhưng lại là du lên, một tia lanh ý sen lẫn vô tận băng hẳn, hình như ác ngộng bình thường, đang từ đáy lòng của hắn bắn ra và lên. Ở đằng kia tòa cự đại vạn nhận sơn thượng, dùng hắn hiện tại nơi này góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy một cái cổ quái ơn ký, đó là thân núi thượng một ít núi đá lõm, nhưng mà những lõm này lại trùng hợp tụ tập tại một chỗ, xa xa nhìn lại, hình như cái kia vạn nhận sơn thượng ấn lấy một cái cực lớn dấu chân. Mà khi lật thiên nhìn thấy cái này giấu chân hình dạng lúc, đáy mắt cũng phát ra vô biên sát ý. Đó là một loại như là con báo chân trước giống như ấn ký, ngón chân hướng phải, gót chân phía bên trái, trái lại như tại vì có thể xem hiểu bộ dáng, chỉ dẫn lấy phương hướng. Ánh mắt âm lánh đông nhiên hướng vạn nhận sơn bên phải nhìn lại, cũng chỉ có khôn cùng cắt vàng, lật thiên đã trầm mặt sau nửa ngày lúc này mới lùi về thân thể, xuất ra linh thạch, yên lặng khôi phục Trong cơ thể đã không có một tia linh lực và cái kia hình như dấu chân hình dạng thân núi lõm, Lật Thiên cũng đã kết luận là huyết ly gây nên, tại nhiều năm trước hay vẫn là yêu thân thời điểm, loại này ấn ký tổng sẽ xuất hiện tại hắn hành tẩu qua sau lưng, và yêu chi địa cái kia minh mông tuyết trắng thượng, không biết bị ấn xuống nhiều ít, mỗi khi quay lại cái kia huyết sắc đầu lâu, Lật Thiên tổng hội bị cái loại này dã thu giống như dấu chân cả kinh trái tim băng giá, thẳng đến cuối cùng. Bị giết chóc chỗ che dấu. Sau nửa canh giờ, Tu Sĩ gầy gò lần nữa dương đôi mắt Trong cơ thể linh lực đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà trong óc ở chỗ sâu trong vẫn tồn tại tí tì đau đớn, đó là cưỡng ép thúc dục linh bảo chỗ còn sót lại thai hại, trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn, hắn lại không nghĩ tại trì hoãn thời gian, đống nhiên đứng lên, vượt qua chỗ này còn các, hướng về vạn nhận sơn phía bên phải tìm kiếm. Khác ở thân núi ơn ký, tất nhiên là huyết ly gây nên, và chỉ điểm ra phương hướng mục đích, cũng có thể chỉ có một, chính là đưa tới nhận ra loại này giấu chân tu sĩ hoặc là yêu thú. Biết rõ là huyết ly cố ý gây nên, Lật Thiên nhưng lại không thể không tiến về trước tìm kiếm. Tại vạn nhận sân xuống, thủy chung không có phát hiện mình trúc thân ảnh, có lẽ sư tôn của mình đã bị con yêu thú kia khống chế, hoặc là đã gặp không may bất trắc. Xa xa là một mảnh mênh mông đại sa mạc, chỉ có cao thấp phập phòng mọi chỗ côn cát, cảnh trí cũng thập phần đơn điệu. Nhìn một cái không sót gì trong sa mạc, gần như không có gì đặc thù hình dạng mặt đất, ngoại trừ cái kia cẳng ngày càng gần một đầu gần như kéo dài qua toàn bộ sa mạc cực lớn vĩ rách. Tại Vạn Nhận Sơn bên phải, từ đầu đến cuối đều tồn tại một đạo cự đại khe hở, ở đằng kia khe hở xung quanh, cắt vàng chảy ngược, cái kia vết rách giống như một chỉ trường trong sa mạc miệng rộng, không ngừng mà hút lấy chúng quanh cắt đất, mặc dù vết rách thật dài sâu đậm, nhưng cũng không phải không đãi, dĩ vãng tranh đoạt mạch linh lúc, cũng có hiếu kỳ tu sĩ dò xét qua, nhưng lại không có phát giác cái gì khác thường. Không lâu sau đó, tại cách Vạn Nhận Sơn nước có ngoài mấy chục rằm vết rách bên cạnh, thân ảnh gầy bước, Lật Thiên đứng tại vết rách một bên, Ánh mắt âm lãnh địa đánh giá chỗ này kỳ dị chi địa, sau nửa ngày, ngược lại lui lại mấy bước, khẽ động thần niệm, một luồng truyền âm đã rót vào trong tụ hồn bình. Vẫn tiên trận thổ cảnh ở bên trong, có một chỗ cực lớn vết rách, ngươi cũng đã biết chỗ đó có gì chỗ bất phàm. Cũng không có phát giác vết rách trong tồn tại cái gì đặc thù khí thức, chỗ này vết rách mặc dù ở phía trên một cái nhìn không thấy đáy, có thể lật thiên hay vẫn là cẩn thận địa trước hỏi thăm cái con kia âm quỷ một phen, chỗ này vết rách vừa vặn ở vào vạn nhận sơn phía bên phải cũng là thân núi thượng cái kia chỗ ân ký chỉ hướng phương hướng. Chuyện của tôi đốt nét cái kia chỗ vết rách trước kia cũng nghe người khác nói qua, hình như là trước đây thật lâu, hai vị tu vi cao thâm tu sĩ quyết đấu chỗ, nghe nói hai người kia đều đấu ra chân hỏa, cuối cùng đồng thời dùng bạo liệt nguyên anh làm đại giá phát ra trí mạng và cường hoành một kích, vì vậy mới xuất hiện này chỗ quái gì vết rách. Muốn ta nói à, cái kia nhị vị nhất định là ăn no dỗi việc, tiến vào vẫn tiên trận, đoạt ngươi mạch linh phải rồi, về phần liều mạng như thế sao? Cuối cùng mạng đều liều không có, cái này tốt, tứ đại dai không. Ta địa ra, ngài bây giờ không phải là tại vẫn tiên trận ở bên trong đây này, chứ. Âm quỷ tam thốn lúc trước vẫn rung đùi đắc ý nói, nhưng mà nói xong nói xong, hắn lại cảm thấy có chút không đúng, lúc này mới kinh hãi mà hỏi. Thổ cảnh, vạn nhận sơn ngoài chăm rằm, cái kia chỗ vết rách phủ cận. Nhàn nhạt hồi phục một câu, lật thiên lần nữa đem linh lực thăm dò vào vết rách, nhưng mà lại thủy chung dò xét tra không được cuối cùng. Ra! Cái kia chỗ vết rách có lẽ không có gì chỗ đặc thù, độc riêng chỉ là bị hai loại huy lực cường đại sinh sinh nổ mở lấy chỗ, nhưng mà nhiều năm qua, cái kia vết rách bên trong có thể hay không sinh ra dị thú liền không được biết rồi, liền tính toán có, cũng có thể là chút ít thổ cảnh trong chỉ môi hăn có cùng sát thú, ngài không đi vạn nhận sơn, do xét đạo kia vết rách có làm được cái gì A Âm quỷ tam thốn ngữ khí có chút khóc tang trả lời, vẫn tiên trận đó cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Tiến vào tu sĩ cũng đồng đều cũng là vì tranh đoạt Mạch Linh, vị này mới nhận thức chủ tử không có chuyện chạy vào chỗ đó làm cái gì, một khi lâm vào cái gì hiếm cảnh, hắn cũng hay theo chơi xong rồi. Ta đối với Mạch Linh vô ý, chỉ là tới tìm một vị cố nhân. Lật thiên nghe tam thốn đạo nhân giảng thuật qua chỗ này vết rách đại khái tình hình, cũng liền không hỏi nhiều, ném câu nhàn nhạt thoại ngựa sau liền đem thần thức chặt đức, và trong tụ hồn bình âm quỷ lại một hồi nghi hoặc khó hiểu, nhưng mà thực sự không như vừa rồi như vậy kinh hãi. Đã vị ra này vô ý tranh đoạt mạch linh, cái kia cũng sẽ không quá mức nguy hiểm, tuy rằng vẫn tiên trận bên trong dị thú cũng đều khủng bố, có thể dựa vào lật thiên cái kia quỷ dị tiến dai tốc độ cũng có thể trộm lấy vạn năm băng tinh thủ đoạn, tất nhiên cũng có thể bình an vô sự, thế nhưng mà tiến vẫn tiên trận trong tìm người, nghĩ như thế nào như thế nào có chút không được tự nhiên đây này. Ở bên ngoài tìm không được cố nhân, chẳng lẽ cần phải tại đây tòa nổi tiếng tu tiên giới huyết tinh trong đại trận tụ họp. Âm quỷ tam thốn đạo nhân một mình tại trong tụ hồn bình nghĩ ngợi lung tung, và đạo kia thân ảnh gầy gò đã một bước bước ra, theo vết rách một bên các đổi, chạy xuống và xuống. Vẫn tiên trận ở bên trong, một người duy nhất đối với mạch linh vô ý tranh đoạt tu sĩ, an chiếu lấy số mệnh chỉ dẫn, chạy xuống tiến tre kín gông xiềng vực sâu, giống như một con cờ, ở đằng kia thẻ gọi là làm vận mệnh của thượng, ra sức buôn đầu, vô luận phía trước là bầu trời biển rộng, hay vẫn là mui kiếm lơi đao, lại sớm đã không có quay đầu lại chi lộ chương 311, vẫn tiên trận, 20. Theo chạy xuống tiến vết rách, Lật Thiên trung quanh ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn đến xa xôi đỉnh đầu cái kia chỉ còn lại có một đầu dài nhỏ khe hở cửa ra vào. Tiên Lặng tính ra lấy rơi dụng khoảng cách, Lật Thiên cũng kinh hại không thôi, chỗ này vết rách không tính quá rộng, có thể chiều sâu nhưng có chút đáng sợ, là hai chân của hắn rốt cục tiếp xúc đến vết rách ở dưới mặt đất lúc, mấy có lẽ đã hạ lạc mấy trăm trượng cao. Thật lớn như thế vết rách Năm đó cái kia hai vị đại tu sĩ tranh đấu nên có gì trùng khủng bố, chỉ sợ cái kia là có thêm sinh tử đại thù hai vị kiểu ra, mới có thể không tiếc tính mạng địa sử xuất cái này đáng sợ một kích. Cưu hận lực lượng, rõ ràng có thể làm cho tu vi dùng hóa cảnh tu sĩ cũng như thế điên cuồng. Cẩn thận địa cảm giác lấy chung quanh hắc ám, Lật Thiên không đang suy tư tạo ra đạo này vết rách nguyên do, mà là nói đến toàn bộ tâm thần, ngưng thần đề phòng, hồi lâu sau mới chậm rãi đi về phía trước. Vết rách ở phía trên nhìn xem cử động. Có thể đã đến cuối cùng, lại chỉ không hề đến hai trượng rộng hẹp, giống như một đầu âm trầm thông đạo, thẳng tắp địa kéo dài hướng xa xa. Tại thông đạo chung quanh, không ngừng chạy xuống một tầng tầng lưu cát, nhưng mà dưới chân độ cao lại Thủy Trung không thay đổi, cái này vô số năm qua cắt vàng chảy ngược, vậy mà cũng Thủy chung không cách nào đem đạo này mương máng nổi vào, hình như tại vết rách một chỗ có một cái lô đen, đang không ngừng địa rót vào các đá. Nghi hoặc vừa mới bay lên, tại cách đó không xa, đồng nhiên có đồ vật gì đó đ Tu sĩ gầy gò bước chân lập tức dừng lại, trong cơ thể linh lực cũng mánh liệt tới, nhưng mà tại tỉ mỉ điều tra qua hồi lâu sau, lật thiên trong mắt lại hiện lên một tia khó hiểu. Tại cách đó không xa trong bóng tối, nghiêng tựa tại thông đạo một bên, là một cỗ từ cắt đá tạo thành cực đại thân hình, đúng là một chỉ thổ cảnh trong chỉ môi hăn có cuồng sa thú, nhưng mà kỳ quái chính là, cái này chỉ cuồng sa thú trong cơ thể đã không hề linh lực, sớm đã bỏ mình đã lâu, vừa rồi dị động, cũng là nó nguyên gốc chỉ thủy Trung Quốc đưa. Giống như phải bắt được cái gì cánh tay, bị một bên chạy xuôi ở dưới cắt vàng tiếp xúc đụng và rủ xuống tiếng vang. Chầm rãi đi đến phụ cận, lật thiên nhìn xem cánh tay đã chạy xuống đến một bên gì thú, trong đôi mắt lanh ý càng đậm. Hiển nhiên, cái này chỉ cùng xa thú là bị ai săn giết ở đây, cái này đầu vết rách ở dưới thông lộ cũng tất nhiên có người đến qua. Huyết Ly Chầm ngâm một lát, thân ảnh gầy gò lần nữa đi về phía trước, không do dự, cũng không có hối hận, mình chúc tính mạng đối với lật thiên mà nói là hắn trong cuộc đời này vốn là ít đến thương cảm lo lắng dù đang ở trong hư không linh hồn không biết trải qua quá nhiều lâu cô tịch chân quý thầy trò tình nghĩa được đến không dễ quyết không dứt bỏ đen kịt vết rách xuống lật thiên thỉnh thoảng liền sẽ phát hiện một cỗ cùng sa thú thi thể thẳng đến cuối cùng cả chỗ thông đạo đều bị mấy cổ xếp tại cùng nơi cực lớn thân hình chỗ ngăn trở Linh xảo địa bay qua cái kia mấy cái không hề khí tức cùng sa thú lật thiên thần sắc cũng càng thêm mấm lãnh chỗ trải qua chỗ Đã xuất hiện mấy chục chỉ loại này thổ cảnh dị thú, có thể đem nhiều như vậy cùng xa thú toàn bộ săn giết, cái này trước kia thông qua người nơi này, kỳ thật thực lực cũng quá mức khủng bố, nếu chỉ là một người gây nên, cái này người tu vi đem không thua nguyên anh kỳ. Thật sâu nghi hoặc, cùng với tu sĩ gầy gò xa dần dần, thẳng đến cái kia kiên quyết bước chân, bị trước mắt xuất hiện một tòa cực đại đống cắt chấu ngăn trở. Cực lớn cắt đất trồng chất chiều cao vài chục trượng, giống như một mặt tướng đất, đem cái này vết rách ở dưới thông lộ ngăn cản Tại đây chô đống cắt một bên, lại hiện ra một cái không lớn tính mịch lỗ thủng, có thể chứa một người thông hành, hình như bị người cưỡng ép tại đây vết rách hạ khai ra một cái quỷ dị thông đạo, không biết thông hướng ở đâu, và này tòa đống cắt, hẳn là đào móc thông đạo lúc chô còn xót lại cắt đất. Tính mịch vết rách ở chỗ sâu trong, nhiều ra một đầu quỷ dị thông đạo, lật thiên đứng ở nơi này chỗ trước thông đạo, chóp lông mày cũng không khỏi cực kỳ khóa. Chỗ này thông đạo là đã sớm tồn tại ở này, hay vẫn là bị người vừa mới đào móc mà ra Nghi hoặc cũng không có duy trì bao lâu, Lật Thiên liền từ chỗ này thông đạo phía trên liên tục chạy xuống cắt vàng trong đã tìm được đáp án. Thông đạo phía dưới đã tụ tập khởi hơn một thước cao cắt vàng, gần như không có quá gối nắp, nếu là duy trì vài ngày, chỗ này thông đạo có lẽ cũng sắp bị trùng quanh chạy xuống cắt đá chỗ che dấu. Thông đạo tất nhiên là do không lâu bị người tận lực đào ra. Đồng tử trong nháy mắt xúc là chơ mang, Lật Thiên đem linh lực biến thành một cỗ, thuận lên trước mắt thông đạo tìm kiếm, nhưng mà sau đó không lâu liền bị hắn thu trở lại thông đạo là xéo xuống chạm đất xuống thập phần tính mịch dùng lật thiên tu vi căn bản giò xét ra không được cuối cùng tu sĩ gầy gò không có tùy tiện tiến vào mà là lấy ra một chỉ bỏ cánh cứng khối lỗi, leo lên thượng linh thức đem hắn để vào trong động thân ảnh gầy gò thủy trung đứng tại ngoài thông đạo thao túng khôi lỗi tìm kiếm thẳng đến khôi lỗi tiến lên khoảng cách đã vượt ra khỏi hắn có khả năng thúc dục cực hạn lúc này mới một bước bước chân vào tính mịch trong động không có đi ra vài bước La Lật Thiên trong lúc vô tình hướng thông đạo đỉnh nhìn thoáng qua sau đó, thần sắc của hắn lại bỗng nhiên biến đổi, trên đầu che kín cứng rắn cắt đá trong thông đạo, vậy mà ấn lấy một con gia thú dấu chân. Khôn cùng lanh ý lần nữa từ đáy lòng phát ra, hai loại thiên cực chi viêm cũng bị Lật Thiên leo lên tại lòng bàn tay, trong cơ thể linh bảo diễn dương kiếm, tức thì bị hắn ẩn ẩn thúc dục. Cái con kia dấu chân cùng khắc ở Vạn Nhật Sơn thượng chính là cái kia ấn ký giống nhau, nhưng mà lớn nhỏ lại đang cùng lúc trước Lật Thiên hóa thân thành yêu thú sau dấu chân, giống như lúc Thân thú, Ly tổ. châm thấp và trong trẹo, nhưng lạnh lùng đây này lẩm bẩm âm thanh từ trong bóng tối vang lên, nhiều năm trước tại bản vân đỉnh núi cái kia cuồng tiểu yêu thú thân ảnh, dần dần tại trong lòng rõ ràng, Lật Thiên, cái kia đạm bạc linh hồn, cũng giống như bị phủ thêm một tầng huyết sắc áo ngoài, lộ ra dữ tợn và ấm lẫm. Số mệnh, dẫn dắt đến không cách nào kháng cự linh hồn, tiến về trước không biết và âm trầm điệu huyễn, vào lúc này, Lật Thiên cũng hoàn toàn kết luận thông đạo là do người phương nào khai ra. Cũng sáng tỏ cái kia cuối cùng lại đem tồn tại cái gì, thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào dừng bước lại. Thân ảnh gầy gò cô đơn lần nữa chậm rãi đi về phía trước, âm vưu trong thông đạo, chỉ lưu lại một đạo kiên quyết bóng lưng, không lâu, đã bị hát cám hoàn toàn che giấu, vô tung dấu vết. Thông đạo xa xôi cuối cùng, tồn tại một chỗ đục ngầu và kỳ dị cắt bồi, chỗ này cắt bồi không giống với bên ngoài cái loại này khi thì ham xuống dưới đất cắt bồi mặt đất, mà là trên dưới đứng thẳng, hình thành một cái đứng lên hình tròn vòng xuấy. Trung quanh cắt vàng cũng theo cái kia chậm rãi lưu chuyển kỳ dị vòng xoáy bị dẫn vào trong đó vòng xoáy càng không ngừng hấp thu lấy lấyung quanh cắt đá dùng chỗ này cắt bồi vòng xoáy làm trung tâm chung quanh mặt đất đều có chút vặn béo nghiêng lệch giống như cái vòng xoáy kia trung tâm tồn tại một cô đáng sợ cự lực liên tục lôi kéo lấy chung quanh hết thảy kỳ dị vòng xoáy trước một chỉ sinh sắn bỏ cánh cứng chính vẫn không nhúc nhích địa nằmsấp lấy đã qua hồi lâu bỏ cánh cứng sau lưng mới hiện ra một cái thân ảnh gầy gò gần như hao phí thời gian một ngày Lật thiên mới đi đến địa huyệt cuối cùng, cái kia chỗ vòng xoáy trước, trên mặt thần sắc cũng trở nên càng thêm ngưng trọng, trước mắt kỳ dị vòng xoáy trong cũng không có một tia linh lực phát ra, và muốn thăm dò vào trong đó linh thức cũng bị hoàn toàn cách trở, căn bản cảm giác không đến ở chỗ sâu trong tình hình. trầm ngâm sau nửa ngày, lật thiên thúc dục khởi dưới chân bọ cánh cứng, chậm rãi bỏ hướng cái kia chỗ các đồi, là bọ cánh cứng thân thể hoàn toàn biến mất tiến vòng xoáy sau đó, chung quanh cũng thủy chung không có xuất hiện khác chỉ là leo lên tại bỏ cánh cứng trên người thần thức, là khôi lỗi lâm vào cắt bồi về sau, lại không còn có bất luận cái gì cảm giác. Thật giống như đem tay vươn vào một cái đầm không có bất kỳ nhiệt độ, cũng không có cảm giác nào cổ quái bùn di chuyển, là sau đó không lâu cái con kia bỏ cánh cứng lần nữa leo ra vòng xoáy về sau, liền bị kỳ chủ người thu hồi, và lật thiên im lặng đứng yên sau một hồi, cũng một bước bước vào đến vòng xoáy bên trong. Khôi lỗi bỏ cánh cứng đã không hề tổn thương phản hồi, Chứng minh cái vòng xoáy kia ở bên trong cũng không tồn tại nguy hiểm gì, nhưng mà nhưng không cách nào cảm giác đến tình hình bên trong, tu sĩ gầy gò tại rơi vào đường cùng, đành phải dùng bản thể bước chân vào trong đó. chương 312, vẫn tiên trận, 21, là lật thiên tiến vào vòng xoáy kỳ dị, trước mặt đánh tới chính là một loại lạnh và khô giáo cảm giác, hơn nữa chung quanh hiện đấy các bồi, ngoại trừ không cách nào hô hấp, ngược lại cũng không có có chỗ đặc biệt gì, kết đàn kỳ tu sĩ. Liền tính toán ngừng thở mấy chục ngày cũng không có trở ngại, đối với cái này trùng nguy cơ, các tu sĩ vẫn sẽ không để ý. Đang không ngừng lưu động cắt đất trong chậm chạp đi về phía trước, mượn trong đó trận trận hấp lực, không tính quá lâu, lật thiên cũng đã cảm giác được trùng quanh cắt vàng không còn, và trước mắt hẹ ra, đúng là một chỗ thiên nhiên cực lớn động quật. Một cái trông không đến giới hạn kỳ dị trong động quật, một cỗ nhạt được không như là phụ vân khí thể trôi nổi, Và không khí trung quanh trong lại hiện đầy tinh thuần được làm cho người ta sợ hãi linh lực bắt đầu khởi động, là lật thiên vừa vừa hiện thân thời điểm, liền trong nháy mắt bị trung quanh nồng đậm và tinh thuần linh lực cả kinh chóp lông mày nhảy lên. Bàn vân tông tụ linh trận ở bên trong linh lực đã nồng đậm được hết sức kinh người rồi, và chỗ này kỳ dị trong động quật linh lực lại so tụ linh trận trong còn có tinh thuần gấp trăm lần, cái kia trong không khí trôi nổi như là đám mây khí thể, lại đúng là từng đoàn từng đoàn gần như nồng đậm được hóa thành thật thể linh khí. linh khí khí Ngưng vân Đó là liền thời kỳ thượng cổ đều chưa từng tồn tại qua kỳ dị linh khí đoàn, chỉ có tại một ít lúc gần lúc hiện trong truyền thuyết trợt có đề cập, không nghĩ tới tại vẫn tiên trận thổ cảnh ở bên trong, vẫn tồn tại như thế kỳ dị chi điệm. Kinh hãi một lát, lật thiên liền khôi phục bình tĩnh, đối với lơ lửng ở trong động quật linh khí đoàn không tại chú ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, tại cái này động quật ở chỗ sâu trong, mơ hồ dựng đứng lấy mấy cái vừa thô vừa to của đá, bởi vì trong động lờ mờ. Và trong không khí linh khí cũng quá mức nồng đậm, dựa vào lật thiên bây giờ thị giác, cũng xem không rõ lắm. Vừa định tràn ra linh thức cảm giác một phen chung quanh, tu sĩ gầy gò lại giật mình, tại đây kỳ dị trong động quật, trong cơ thể linh lực vậy mà không cách nào tràn ra bên ngoài cơ thể. Chắc không được thúc dục bỏ cánh cứng khôi lỗi xâm nhập vòng xoáy ở bên trong, lại hoàn toàn không có chỗ cha, xem ra chỗ này linh lực nồng đậm chỗ, nên tồn tại cái gì thần bí và cường đại cấm chế. Đã không cách nào dùng linh lực cảm giác. Lật thiên cũng chỉ tốt chậm rãi đi về phía trước, nhưng mà hai loại thiên cực phía diễm lại sớm bị hắn bố tại bên ngoài thân, phòng ngự lấy không biết nguy cơ, tại quỷ dị này trong động quật, liền sử dụng đạo pháp đều bị cường hoành áp chế, lật thiên đem trong cơ thể linh lực thúc dục đến mức tận cùng, mới khó khăn lắm cách người mình trải lên một tầng nhàn nhạt đỏ thâm hòa diễm. Một bên chậm dãi đi về phía trước, lật thiên một bên thử thúc dục trong cơ thể diễn dương kiếm, sau đó không lâu hắn liền bất đắc di phát giác, linh bảo căn bản không cách nào thế ra vốn là gần như hao phí toàn lực mới có thể miễn cưỡng thúc dục linh bảo, tại đây chỗ quỷ dị chi địa đem tốn hao mấy lần thậm chí mấy chục lần một cái giá lớn mới có thể sử dụng thân bí động quật đem thu sĩ thực lực áp chế đến cực hạn nhưng mà cũng may lật thiên còn có một bộ yêu thú giống như bản thể liền tính toán gặp phải nguy hiểm cũng không trở thành không có sức hoàn thủ theo dần dần thâm lại nhập xa xa mấy cây cột đá cũng càng thêm rõ ràng đó là 5 căn so vạc nước vẫn muốn vừa thô vừa to mấy lần cực lớn của đá Tại đây tòa động quật trung tâm, làm thành một cái hình tròn, liên tiếp lấy động cột đỉnh. Cột đá thượng bị khắc đầy tối nghĩa và rườm rà phù văn cùng cổ quái dị thú, lộ ra âm trầm huyền ảo, và trận trận nhàn nhạt vầng sáng cũng thỉnh thoảng từ những cột đá này cuối cùng lưu chuyển, xoay quanh mà lên, cho đến biến mất tại cột đá đỉnh, giống như tại chuyển vận lấy cái gì kỳ dị năng lượng. Tiếp cận cột đá, Lật Thiên cũng dừng bước không tiến, tỉ mỉ địa quan sát khởi cột đá mặt ngoài khắc những phù văn kia cùng đồ án, bất quá khi hắn vừa mới dừng bước lại, Một hồi âm lánh trầm thấp thoại ngữ, cũng từ đối diện cột đá phía sau chuyển đến. Ngũ hành luân hồi phục linh trận, tụ tam châu linh khí 500 năm, chưa chỉ một lần cái kia năm chỉ tàn phá mạch linh, khiến cho tiếp tục tổn hậu thế giữa, viên cổ đại năng giả tạo hóa chi lực, bây giờ tu sĩ lại có mấy người nhận ra, vẫn tiên trận, hừ, ngược lại là nổi lên cái tên rất hay, bất quá là một ít thấp kém nhân tộc tu sĩ, vẫn nói rằng chính mình là tiên hay sao, ngược lại là ngươi tiểu tử này tâm trí lại cũng cực cao. Vừa rồi ta vẫn đang suy nghĩ, nếu ngươi không có phát hiện được, ta dấu hiệu dọc đường, nên đi chỗ nào tìm ngươi. Theo âm trầm thoại ngữ, đối diện cột đá về sau, chuyển qua một cái thân ảnh gầy gò, khuôn mặt thanh tú, hai mắt như điện, khỏe miệng vẫn mang theo một tia âm lánh vui vẻ. Nhìn xem đối diện xuất hiện cái khác chính mình, lật thiên trong lòng một mảnh băng hàn, vận mệnh, cuối cùng không cách nào trốn tránh, một lòng tăng lên tu vi tu sĩ, tại kết đan trung kỳ, rốt cục gặp số mệnh bên trong đối thủ, từ đấu đem không cách nào tránh khỏi, thế gian, cũng đem chỉ tồn tại một cái lật tiên. Ta sư tôn, ở nơi nào? Lạnh lùng thoại ngữ chậm dãi nói ra, lật tiên trực tiếp hỏi ra nhất lo lắng đích sư tôn hạ lạc. Yên tâm, nàng còn chưa có chết, nhưng mà cũng sống không lâu rồi, đã biết được chỗ này đại trận thực tế công dụng, ngươi có phải hay không nên tạ ơn ta vị tiền bối này mới đúng. Huyết ly biến hóa cái khác lật tiên, khỏe miệng vui vẻ càng đậm, giống như đối với sắp mở ra ác đấu không chút nào lo lắng Ngươi đến cùng đến từ nơi nào, lại vì sao phải nhìn chột mạch linh, chẳng lẽ ngươi muốn tể tụu năm chỉ mạch linh, nhu đồ thiên hạ? Đã huyết Ly không có có gì động, lật trời cũng lạnh nham thanh hỏi, huyết ly bí ẩn quá mức thần bí quỷ dị, liền bản vân tử đều biết không rõ, bây giờ đã có cơ hội, hắn cũng không ngại thuận tiện tìm hiểu một phen. Cái kia mấy cái tàn phá mạch linh mặc dù cũng là thiên địa chí bảo, nhưng mà lại không phải ta hiện thân mục đích, ngươi muốn biết được thêm nữa, không ngại cùng ta hợp làm một thể, đến lúc đó không nên cái gì cũng biết rồi. Âm lánh trong lúc vui vẻ, huyết ly trầm giọng nói ra, và lật thiên dưới chân lại đột nhiên hiện ra một cái thật sâu ấn ký, mượn một cố đại lực đống nhiên bắn ra, lật thiên thân hình điện thiểm giống như lập ra, hai cánh tay trung tâm cũng phân biệt phụ lên hai loại thiên cực chi viêm. Đạo huyết ly không lộ ra lai lịch, lật thiên cũng tùy theo đống nhiên làm khó dễ, một trận chiến này vốn là không cách nào tránh khỏi, sớm một bước ra tay vẫn có thể chiếm cư chút ít tiên cơ. Bất quá khi cái kia che kín hỏa diễm hai đấm còn không có đánh tới đối phương phụ cận, lại đột nhiên đã ngừng lại bước chân, tấn mảnh thế công cũng trong nháy mắt hóa giải. Là lật thiên vừa mới có chỗ động tác sau đó, huyết ly đã thỏ ra thủy trung ẩn tại bên người cột đá sau tay trái, cái con kia nhìn như gầy thòn dài trong lòng bàn tay, lại chăm chú thủ săn một nữ tử cổ họng. Một thân cung trang nữ tử bị huyết ly ngăn cản trước người, và chế trụ đối phương cổ họng một tay lại đang tại trầm dài khép lại, mình chúc sắc mặt sớm đã thảm trắng như tờ giấy Mặc dù thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, vừa nội lại không hề linh lực. Lấy đối phương đích sư tôn là áp chế, huyết ly thành công ngăn trở đánh tới thân hình, khuôn mặt thành tú thượng, vui vẻ lạnh hơn. Dương hồn thân thể, nếu không là vạn năm trước bị lão quỷ kia trọng thường, lão phu cũng sẽ không bị ngươi này là đã chết thân thể đã lựa gạt, đã lo lắng ngươi sư tôn tính mạng, cũng đừng có vọng động, ta có thể không nỡ bị thương ta cái kia đạo bản thể, thu hồi ngươi cái kia hai luồng độc diễm, chút tài mọn, cũng đừng có khoe khoang rồi. Theo một tay chậm rãi dùng sức, mình trúc nơi cổ họng cũng chuyển đến một tia cốt cách sắp vỡ vụn nhẹ văng lên, cười lạnh thân ảnh nói tiếp, ta biết rõ trong lòng ngươi hoán hận, ta cũng cho ngươi cơ hội, là ta đem ngươi luyện hóa sau đó, linh hồn của ngươi vẫn có một lần lịch chuyển thời cơ, nếu có thể đem ta thôn phệ, vậy ngươi ta hợp làm một thể về sau, này là ẩn chứa ngũ hành linh căn cường hoành thân thể, cũng đem biến thành ngươi thân thể, từ ngươi khống chế, và ta đem tan thành mây. Khói, đề nghị này, như thế nào? thống khổ cực lớn đem Minh Trúc dày vò đến gần như hôn mê, nhưng này trước cao ngạo nữ tử lại trói chặt hầm răng, giấy rủa ra khí lực cả người, đối với lên trước mắt đệ tử chậm rãi lắp đầu. Tiến vào vẫn tiên trận về sau, Minh Trúc một đường tiến lên được cũng so sánh thuận lợi, cuối cùng rốt cục tại thổ cảnh gặp cùng nàng đồng thời tiến vào đại trận đệ tử, nhưng mà lại bị hắn dẫn hướng về phía vạn nhận sơn bên cạnh cực lớn vết rách, là xâm nhập sau đó, Minh Trúc cũng phát hiện một tia không ổn, Có thể đợi nàng vừa định chất vấn đệ tử vì sao phải tìm kiếm chỗ này đối với tranh đoạt mạch linh không hề liên quan điệu huyệt về sau, chính mình thập phần coi trọng đại đệ tử lại đột nhiên. Hướng nàng ra tay, hơn nữa một chiêu liền đem nàng trọng thương, cho đến đem nàng kéo vào đến chỗ này thần bí động quật. Đối với xuất hiện lần nữa tại trước mắt lật tiền Minh Trúc vừa rồi từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng nghe ra đại khái, từ bàn vân đỉnh núi bế quan thập cựu năm là tiên, vậy mà căn bản không phải bản thể. Và trước mắt cái này nhiều như vậy nằm không biết người ở chỗ nào chân chính đệ tử, đúng là vì nàng mà đến. Nhanh! Đi! Hình như đã dùng hết toàn bộ khí lực, Minh Trúc miễn cưỡng quát khẽ sau đó, đem hai mắt khép lại, cùng đợi như vậy đã chết. Nơi cổ họng, cái tia năm căn thon dài trong ngón tay chuyển đến tự lực, bây giờ không hề linh lực Mình Trúc căn bản không cách nào chống cự, cốt cách sắp vỡ vụn, và vị này có chủng kích hóa thần hy vọng thiên tri tiểu nữ, tại thoát ly tâm ma nhiều năm về sau rồi lại nên đón càng thêm hung hiểm tử sinh đại kiếp. Theo huyết ly trong tay dùng sức, chiều chuộm và cao ngạo tu sĩ, sắp trở thành một cỗ trong biển cắt sương khô, cái kiếp như vân cao ngạo tuấn mỹ dung nhan, cũng sắp theo do phiêu tán, nhưng mà tại trước khi chết, mình chúc cuối cùng phân phó đệ tử, vẹn vẹn là nhanh đi mà thôi. Cả đời thanh cao cao ngạo nữ tử, ngoại trừ đã qua đời đích sư tôn, cũng chỉ có vị kia có chút ngốc chắt chắt chất pháp đệ tử, là trong nội tâm nàng có thể tùy ý gian Trước buông nàng, chúng ta lại dùng hồn tướng bác, nếu không, cái này cố nhục thân, ngươi cũng đừng nghĩ nguyên vẹn đạt được. Âm lãnh thoại ngữ ở bên trong, giống như không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là ý thức đã mơ hồ minh trúc, cũng tại khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt cười khổ, đó là một loại hoán trách, hoặc như là một loại vui mừng. Có thể, chỉ cần ngươi không tại đề phòng, ngươi sư tôn tính mạng vẫn có thể ôm lấy, không cần đùa nghịch cái gì tâm cơ, liền tính toán không cần nàng uy hiếp, ngươi cũng chạy không thoát bàn tay của ta Láo phu chỉ là không muốn tổn thương của ta bản thể mà thôi, chậm rãi đi tới, rỗi ra một cánh tay là tốt rồi. Lạnh lùng vui vẻ như trước treo trên trên mặt, huyết ly biến thành tu sĩ đối với cô gái trong tay, cũng không giống như coi trọng, mà khi lật thiên chậm dãi tiếp cận đến bên người, vươn một chỉ tay phải sau đó, huyết ly vậy mà đem đã hôn mê Mính Trúc một thanh đẩy vào đối phương trong ngực. Dùng tay trái ôm bị đẩy tới đích sư tôn, lật thiên tại vừa mới tiếp được Mính Trúc về sau, cái con kia dò xét hướng huyết ly một tay đột nhiên cũng chỉ thành đao. Mang theo một mảnh tiếng gió đột nhiên bổ ra, đỏ thấm hai màu hỏa diễm cũng trong nháy mắt leo lên mà lên. Giống như đối với loại này đột nhiên xuất hiện đánh lén sớm có đứ trước, huyết ly sắc mặt lại không thay đổi chút nào, cái kia tơ cười lạnh cũng càng thêm âm trầm, là cổ tay chặt bổ tới thời điểm, huyết ly một tay cũng đột nhiên nâng lên, dùng một loại không thua gì đối phương đại lực, đem hắn sinh sinh dơ cao dựng, đối với bên trên nó hai đạo hỏa diễm càng là không có nhiều liếc mắt nhìn. Hai tay đụng vào nhau, Lật Thiên chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dận. Hắn gái này bức yêu thân bổ một phát chi lực, liền một tảng đá lớn đều cơ hồ có thể chém thành hai khúc, nhưng đối phương cặp kia cùng hắn trên cánh tay, lại truyền đến một cỗ càng thêm đáng sợ lực đạo, chờ hắn lại muốn tránh thoát, cũng đã bị đối phương gắt gao chế trụ. chương 313, vẫn tiên trận, 22. Phát giác đến không cách nào dễ rủa tay của đối phương cánh tay, lật thiên trong tay hai màu hỏa diễm cũng bị hắn cường lực bức ra, mặc dù chỗ này động quật áp chế trong cơ thể linh lực thi triển thực sự có thể đem sát diễm cùng độc diễm uy lực phát huy ra mấy tầng. Đỏ thấm hai màu hỏa diễm, tại chủ nhân mà liệu lực thuốc dục xuống, theo huyết ly một tay xâm nhập, nhưng mà lại thủy chung bồi hồi tại đối phương bên ngoài cơ thể, hình như bị một tầng vô hình chấn động ngăn cản, căn bản không cách nào tiến thêm. Đều nói đã qua chút tài mọn, không muốn khoe khoang, nhớ kỹ ngươi một cơ hội cuối cùng, như thì không cách nào thôn phệ linh hồn của lão phu, ngươi cái này chỉ dương hồn, sẽ phải tan thành mây khói rồi. Huyết ly đang khi nói chuyện, Lật Thiên cũng phát giác được Thiên Cực Chi Viêm đối với hắn không có hiệu quả, chờ hắn đem mình chúc vùng, dọn ra cánh tay kia, vừa định phản kích thời điểm, Huyết Ly Thần sắc lại bỗng nhiên biến ảo, và một cỗ cường hành đến nỗi ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không thể địch nổi đáng sợ uy áp cũng trong nháy mắt từ trong cơ thể đối phương xông ra. Không đợi Lật Thiên có đề phòng, ngoại giới cảnh vật liền bỗng nhiên tối sầm lại, chung quanh biến thành một mảnh hỗn độn không gian, và Huyết Ly thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thân bí dưới mặt đất trong huy động Tại năm căn cực lớn cột đá chính giữa, chính phát sinh quỷ dị biến hóa, hai cái giống như lúc tu sĩ, chính đang dần dần phù hợp và hai cỗ thân thể dung hợp chỗ, từng đạo khủng bố linh lực cuồn quận, giống như hai cái bộ dáng giống nhau khôi lỗi, đang tại bị người hòa tan thành một người. Cung trang nữ tử hôn mê ở một bên, đối với bên người dị biến không hề cảm thấy, là quỷ dị dung hợp chuẩn bị kết thúc thời điểm, cái kia gần như hợp hai làm một hai người, trên khỏe miệng lại đồng thời mang theo một tia âm lánh vui vẻ. Trong thân thể linh lực cuồn cuộn như là nổi lên ngập trời sóng lớn, Lật Thiên lúc này thân thể ở bên trong lại bị cưỡng ép phù hợp tiến vào một cái khắc huyết nhục, nhưng mà lại không hề sinh cơ, và tồn tại ở trong kinh mạch ngũ hành linh căn, lúc này cũng phát sinh biến đổi lớn, ngoại trừ vốn là chỉ một kim linh căn bên ngoài, mà khác bốn đầu thuộc tính khác nhau linh căn cũng rất giống bị người cưỡng ép vùi sâu vào. Toàn thân cơ cùng huyết mạch đồng thời đang run rẩy tăng dã, thật giống như bị băng tuyết bị tăng chảy, nhưng mà thoáng qua đã bị một cái tầng huyết nhục nơi bao bọc, vòng đi vòng lại Thẳng đến cái này hai bức thân thể, bị đồng thời luyện hóa thành một người. Thân thể cực lớn đau đớn, lật thiên lúc này đã không hề cảm giác, hắn chỗ thân ở cái kia mảnh hốn độn không gian đã càng ngày càng nhỏ, tựa như một trường bị điểm đốt giấy, cuối cùng tính cả lấy ý thức của mình cũng bị hóa thành cho tàn. Tại thần trí biến mất trong ngáy mắt, hoang vu và chống trải thần thức hại ở bên trong, hỏa diễm cự nhân không ngờ mở ra hai mắt, trong hốc mắt liệt diễm cũng tùy theo bắn ra ra một cỗ thật sâu sắc ý, hung lệ và cổ xưa linh hồn Đang lặng lặng chờ đợi lấy sắp đã đến cường đại hồn phách, hoàn thành trận này số mệnh quy hoạch ra cuối cùng quyết đấu. Không biết qua bao lâu, là 5 căn cột đá bên trong tu sĩ lần nữa dương đôi mắt thời điểm, lại lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc, sau đó nâng lên hai tay, cảm giác một phen trong cơ thể mạnh mẽ sinh cơ. Lơ mơ điệu huyệt ở bên trong, chuyên đến một hồi đắc ý cười lạnh, huyết ly rốt cục đã được như nguyện đã luyện hóa được vốn là yêu thân, rồi sau đó khoanh chân tính tọa, lẩm bẩm, ngũ hành thiên thể dùng thành, cuối cùng là trốn ở thần thức Hải bên trong cái con kia dương hồn rồi theo âm lãnh trầm thấp thoải ngữ gây bóng người dần dần nhắm lại hai mắt làng lặng xếp bằng ở cột đá chính giữa và một chỉ toàn thân hiện ra huyết Quang thân ảnh cũng chầmmãi xuất hiện tại thần thức hải Nội cực lớn đáng sợ lời yêu thú phía hồn rốt cục hiển lộ ra giữ tận chân thân từng bước một tiếp cận lấy xa xa hỏa Diễm cự nhân theo xa xa huyết Quang tiếp cận lật thiên linh hồn biến thành hỏa Diễm cự nhân cũng rốt cục thấy rõ đối phương linh hồn thân thể Đó là cùng yêu thú phía thân lúc huyết ly giống như lúc ngoại hình, nhưng mà thứ nhất thân màu đỏ tươi bộ lông lại bị một mảnh quần cuộn máu tươi thay thế. Như là một đoàn huyết hải giống như yêu thú phía hồn, lại so hỏa diễm cự nhân cao hơn đại gia một nửa, là hai cái cường hãn linh hồn rốt cục đối mặt thời điểm, cả hai người trong mắt lại đồng thời lộ ra một tia kinh hãi. Lật Thiên thật không có nghĩ được huyết ly linh hồn dĩ nhiên là như thế hình dạng cùng cực lớn, và huyết ly lại kinh hãi lấy đối phương so với chính mình cũng không có nhỏ yếu quá nhiều đáng sợ hộ lực. Nó bản thân linh hồn chi lực, liền hóa thần tu sĩ linh hồn đều có thể đơn giản thôn phệ, và lật thiên hồn lực cường hoành cũng sâu sắc ngoài dự liệu của nó. Đối nghịch cũng không có duy trì bao lâu, tại đây mảnh tu sĩ trong óc ở chỗ sâu trong, linh hồn nhiên giấc chi điệu thần thức hải ở bên trong, chỉ có một chỉ linh hồn có thể nguyên vẹn tồn tại, một cái khác chỉ vận mệnh cũng chắc chắn là bị căn bớt. Hòa diễm cự nhân cùng máu tươi yêu thú, gần như đồng thời đã phát động ra thế công, hai cái cường đại hồn phách. Tại đây hoang vu chi địa triển khai một hồi liều chết đánh nhau chết sống, không có một tia do dự, cũng không có một phần đường lui. Người thất bại, đem vĩnh viên tan biến tại thế gian, lại không có chút dấu vết. Linh hồn bị cắn bớt, đó là liền luân hồi đều không thể bước vào tuyệt vong, vĩnh viên mất đi. Cột đá giữa tu sĩ sắc mặt như thường điệu tính tỏa lấy, từ bề ngoài không chút nào nhìn không ra hắn trong cơ thể chính phát sinh hung tàn chém giết, mà ở vạn nhận sân xuống, đã chém giết mấy gầy lục tục xuất hiện quỷ dị xa thú một thanh đạo nhân Lúc này Chính lông mày nhăn lại, im lặng không nói. Thiên Linh Tông các trưởng lão, tại đem cuồn cắt sau dị thú chém giết không còn về sau, bắt đầu tiếp cận Vạn nhận Sơn, nhưng mà tại vừa mới tiếp cận chân núi lúc, lại lần nữa gặp đột nhiên xuất hiện quần sa thú, hơn nữa mỗi khi chém giết sạch mấy cái dị thú về sau, tại hắn trong cơ thể đều sẽ xuất hiện một cái quái dị dị tu sĩ, những tu sĩ này chẳng những quần áo và trang sức quái dị, trong cơ thể đồng đều đều có được một chỉ ma trùng. Bị ma trùng khống chế tu sĩ không giống như là trung thổ nhân sĩ. Giống như đều là đến về phần hải ngoại một ít tán tu. Tam Châu mặt đất mặt phía nam là một mảnh bắt ngát đại dương mênh mông, tại gần biển chỗ lại hiện đầy tất cả lớn nhỏ hòn đảo, ngũ địa một trong vô ưu đảo chính là bờ biển một chỗ cự đảo, một ít không muốn gia nhập môn phái đám tán tu, cũng phần lớn nữa thích tại gần biển những hòn đảo kia thượng chiếm giữ một chỗ, trở thành động phủ của mình. Hải ngoại tán tu rất nhiều xuất hiện tại vẫn tiên trận ở bên trong, hơn nữa đều bị gieo xuống khủng bố ma trùng, vây công Thiên Linh Tông trưởng lão, như thế tình cảnh quỷ dị lại để cho một thanh đạo nhân trong lòng lạnh dần. Những bao vây lấy kia quái nhân cuồng xa sa thú, sau khi xuất hiện chẳng những không công kích môn phái khác, ngược lại đối với thiên linh tông mọi người làm khó dễ, chẳng lẽ là có người của ma tộc tại phía sau màn điều khiển, như vậy người này mưu đổ vậy là cái gì? Vài ngàn năm trước tại mấy vị hóa thần tu sĩ trong tay đảo thoát ma tu, một thanh đạo nhân cũng biết phía quá sâu, trong tông thái thượng trưởng lão tại đây mấy ngàn năm giữa, cũng chưa bao giờ gián đoạn qua đối với cái kia ma tu tìm đòi. Lại thủy trung không có bất kỳ manh mối. Ma tu sự tình, thiên linh tông khóa trước tông chủ, là tiếp nhận trước trưởng môn lúc cũng sẽ bị tiền nhiệm trưởng môn chi tiết cáo tri và nhiều năm qua thủy trung không tại Tam Châu hiện thân ma tộc, rốt cục lần này ngũ địa chi tranh ở bên trong, lộ ra một tia dấu vết. Năm đó bị mấy vị đỉnh giai tu sĩ liên thủ phong ấn tại cấm ma trong tháp ma tu, mặc dù cũng có thể sử dụng ma trùng phía thuật, nhưng mà bởi vì bị trọng thương cùng phong ấn, liền tính toán có thể miễn cưỡng loại ra ma trùng cũng chỉ có thể khống chế một hai cái tu sĩ mà thôi, thế nhưng mà một thanh đạo nhân tại thổ cảnh trong chỗ chém giết có chứa ma trùng quái nhân, đã khoảng chừng mấy chục nhiều. Bởi vậy, vị này thiên linh tông đích đương đại trưởng môn cũng kết luận, có thể đem nhiều như vậy tu sĩ đều gieo xuống ma trùng thủ đoạn, tất nhiên là năm đó cái con kia đào thoát ma tu gây nên, bây giờ đáng sợ kia âm trầm ma tộc, chính ẩn nút trong bóng tối, vẫn nhượng lấy cái gì kinh thiên âm yêu. chương 314, vẫn tiên trận, 23. Kết luận ra màn bản tay phía sau màn, Nhất Thanh đạo nhân lập tức dẫn theo các trường lão khác leo Vạn nhận Sơn. Thiên Linh Tông địa vị tại Tam Châu nội số 1, cùng với các tông môn cũng không có quá sâu thù hận, hơn nữa có Hóa Thần tu sĩ trấn nhiếp, mà các tông môn liền tính toán phát hiện Thiên Linh Tông lên núi, cũng sẽ không cản trở. Thế nhưng mà Nhất Thanh đạo nhân vốn là liền nhăn lại lông mày, là dần dần trèo sức ép lên núi cao thật lớn, cũng tùy theo trở nên càng thêm âm trầm. Vạn Nhật Sơn thượng trong ác, đối với kết tu sĩ mà nói thập phần đáng sợ. Thế nhưng mà Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, lại có thể miễn cưỡng đi lên đỉnh núi, và có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi một rõ ràng trưởng môn, muốn đi lên đỉnh núi, nhưng lại là dễ dàng. Cường đại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, liền tính toán không sử dụng pháp bảo, dựa vào trong cơ thể hùng hậu tinh thuần linh lực, cũng có thể chống lại vẻ này trọng lực áp, nhiều lần ngũ địa chi tranh, tại cuối cùng tiến vào nạp linh cảnh cấp lấy mạch linh, cũng cũng đều là Nguyên Anh tu sĩ, các đăng kỳ cao dai tu sĩ phần lớn đều dừng lại tại vạn nhận sơn xuống trở buồn môn cùng dạ. Bởi vì nạp linh cảnh mặc dù tại vẫn tiên trận trong đơn giản nhất, có thể trong đó lại bắt đầu khởi động lấy làm cho nguyên anh tu sĩ cũng không dám ở lâu khủng bố uy áp, mỗi khi có người thu hoạch đến mạch linh, cũng tất nhiên lập tức phản hồi thổ cảnh, từ mới xuất hiện tại Vạn Nhận Sơn đỉnh. Vẫn tiên trận mở ra thời gian là 10 ngày, là ngày thứ 8 qua đi, năm chỉ mạch linh mới có thể tại nạp linh cảnh trong hiện thân, và sau đó 2 ngày, chính là các tu sĩ cuối cùng tại Vạn Nhận Sơn ở dưới quyết chiến. Đương nhiên Nếu là có người đạt được mạch linh sau lập tức viễn đột, cũng không phải không thể, nhưng mà như vậy chỉ sợ sẽ chọc cho đến thêm nữa tu sĩ đổi giết, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lấy được mạch linh, sau đó tụ hợp buồn môn tu sĩ phòng ngự, mới là cuối cùng trong hai ngày ổn thỏa nhất thủ đoạn. Đạo lý này, tiến vào vẫn tiên trận tranh đoạt mạch linh tu sĩ đều hiểu, và nhất thanh đạo nhân càng không phải không biết, nhưng mà tại vị này thiên linh tông trưởng môn trong lòng, vốn là đối với tán tu bị gieo xuống ma trùng nghi hoặc, lúc này lại lại thêm một cái. Quảng Hàn Cung tung tích, đứng tại vạn nhận sơn giữa sơn núi, nhất thanh đạo nhân dừng bước, thể lực khổng lồ linh thức cũng bị hắn trong nháy mắt chàng ra, đem chân núi các nơi chiến đoàn gần như toàn bộ bao phủ, thẳng đến hồi lâu sau, lão giả thần sắc trong mắt cũng bắt đầu biến hóa. Vạn nhận sơn xuống, các lộ tu tiên tông môn đều tại chiến đấu, và Quảng Hàn Cung tu sĩ, lại không có người nào xuất hiện. Thu hồi linh thức, nhất thanh đạo nhân trong mắt thần sắc lạnh dần, lần này ngũ địa chi tranh, Quảng Hàn Cung thế lực là thuộc yếu nhất Nhưng là cung chủ Lăng Dao dù sao cũng là nguyên anh trùng kỳ tu vi, tăng thêm hai vị nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, không để cập tới cướp lấy mạch linh, độc nói muốn muốn đổi tới thổ cảnh, tuyệt không phải việc khó gì, liền một ít kết đăng kỳ cao dài tu sĩ đều sớm đã xuất hiện tại vạn nhận sân xuống, Quảng Hàn cung lại vì sao chậm chạp vẫn không hiện ra. Dị thú trong cơ thể bao vây lấy bị gieo xuống ma trùng tu sĩ, Vạn Hà môn đột nhiên hiện ra đáng sợ thực lực, không thấy tung tích Quảng Hàn cung môn nhân, lúc này đây ngũ địa chi tranh khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lúc này đã là vẫn tiên trận mở ra đệ thất thiên, nhất thanh đạo nhân trầm ngâm hồi lâu, rốt cục bỏ xuống các trường lao khác, trước mắt leo lên vạn nhận sơn đỉnh, kết đăng kỳ trưởng lão tại nguyên chỗ chờ, và còn lại mấy vị nguyên anh, kỳ hạch tâm trưởng lão, lại theo sát lấy nhất thanh đạo nhân trèo núi mà lên, nhưng mà tuy nhiên cũng bị bỏ qua rồi thật xa. Cảnh giới chính lệnh, đối với chống lại vạn nhận sơn thượng đáng sợ kia trọng lực áp, vào lúc này cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, chỗ này được xưng là ngạn trượng địa kỳ dị chỗ. Liền bình thường Nguyên Anh tu sĩ cũng cảm thấy cố hết sức. Môn hạ mấy vị hạch tâm các trưởng lão tại còn không có trèo lên một nửa khoảng cách, nhất thanh đạo nhân cũng đã vững vàng đứng ở đỉnh núi. Vạn nhận sơn đỉnh, là một chỗ khoáng đạt thổ đài, đã không có thân núi thượng những sắc bén kia cự nham, nhưng mà tại đây chỗ gò đất trung tâm, nhưng lại là một chỗ bắt đầu khởi động lấy linh lực nước tiểu đầm, là tu sĩ dùng linh lực tỉ mỉ do thám biết mới có thể phát giác, cái kia nhìn như thủy đắng chỗ. Dĩ nhiên là từ tinh thuần được gần như hóa thành trạng thái dịch nồng đậm linh khí tạo thành. Đối với cái này chỗ từ linh khí hình thành quái đậm, Nhất Thanh đạo nhân cũng không kinh ngạc, vẫn tiên trận hắn cũng đã tới nhiều lần, mà tiến vào chỗ này linh khí đậm về sau, liền có thể tốc hành mạch linh trổ ẩn thân, nạp linh cảnh. Tại linh khí đậm bên ngoài trầm ngâm một lát, Nhất Thanh đạo nhân một bước phóng ra, trực tiếp bước chân vào nạp linh cảnh, mặc dù còn có gần thời gian một ngày mạch linh mới có thể chân chính xuất hiện. Nhưng lần này ngũ địa chi tranh lộ ra khắp nơi cổ quái, hãy để cho vị này thiên linh tông trưởng môn có chút lo lắng, vì vậy không để ý thời cơ chưa tới, liền đem tiên tiến nhập Tại tiến vào linh khí đầm đồng thời, 18 chui linh lực bắn ra đoạn đao cũng đồng thời bảo vệ tại lao giả quanh thân, là một rõ ràng dựa vào thực lực cường đại, thông qua được đầm trong thô bạo địa linh lực tẩy lễ về sau, rốt cục hiện thân tại nạp linh cánh trong. Chỉ là lao giả thân ảnh vừa mới hiện hiện tại một chỗ linh lực táo bạo kỳ dị không gian về sau Nhất thanh đạo nhân cái kêu kinh nghiệm sóng gió cường đại tâm thần, cũng không khỏi được như rơi vào hầm băng. Nạp linh cảnh là một chỗ không tính quá lớn kỳ dị không gian, phương viên nhưng mà mấy trăm trượng, so lấy vạn nhận sơn còn muốn nhỏ thượng một nửa. Tại đây chỗ không gian ở trung tâm, là 5 căn thỏ ra mặt đất hơn một trượng cao vừa thô vừa to của đá, là vẫn tiên trận mở ra ngày thứ 8. Cái này 5 căn cột đá đỉnh đều muốn kết xuất một khỏa hóng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh viên cầu, và năm cái kỳ dị viên cầu Chính là năm chỉ tu tiên giới trí bảo, có thể kéo dài ngũ địa linh thạch. Mạch khoáng mạch linh, nếu không phải đem mạch linh thả lại đến linh mạch ở chỗ sâu trong, liền tính toán cỡ lớn linh thạch mạch khoáng, cũng đem dần dần héo rũ, rốt cuộc không cách nào sản vật linh thạch, cho đến biến thành một chỗ phế địa, so với một ít cỡ nhỏ linh thạch mạch. Khoáng đều nếu không như, nạp linh cảnh bên trong cấu tạo, nhất thanh đạo nhân hết sức quen thuộc, và cái kia 5 căn cột đá phía trên, cũng còn không có xuất hiện mạch Linh lại để cho vị này để nhất thiên hạ tu tiên môn phái trưởng môn kinh Hãi nhưng lại là ở đằng kia 5 căn cột đá bên cạnh, ngồi xếp bằng một chúng tu sĩ, chừng 20 mấy người, hơn nữa mỗi người mặt nạ bảo hộ lùa mỏng. Quảng Hàn Cung, nhất thanh đạo nhân bị quỷ dị này cảnh tượng cả kinh nghẹn ngào quát, và như là kiểu tượng điều khắc tính tọa bất động một chúng tu sĩ, cũng đồng thời bị bừng tỉnh. Nạp linh cảnh trong tồn tại khủng bố và cường đại linh lực áp nếu là lúc này có nguyên anh kỳ tu sĩ xuất hiện ở chỗ này Nhất thanh đạo nhân vẫn còn không đến nỗi này thất thố, thế nhưng mà cái kia hơn 20 người cũng đều là quảng hàn cung tu sĩ, trong đó tuyệt đại đa số cũng chỉ là kết đan kỳ tu vi. Nhiều lần ngũ địa chi tranh, kết đan tu sĩ cũng sẽ không tiến vào cuối cùng nạp linh cảnh, cũng không cách nào chống cự trong đó đáng sợ hữu ác, và bây giờ tại đây không nên xuất hiện kết đan tu sĩ nạp linh cảnh ở bên trong, chẳng những xuất hiện rất nhiều kết đan tu sĩ, cũng đều là quảng hàn cung môn nhân, nó khiến nhất thanh đạo nhân có thể như thế nào không sợ hãi. Tiên Linh tông chủ. Cột đá ở trung tâm, ngồi xếp bằng một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, mặc dù lửa mỏng che mặt, lại lờ mờ có thể phân biệt ra được cái kia bảy ra như ngọc tiểu nhan, nhưng mà lúc này vị nữ tử này trên mặt lại không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng mở miệng nói ra thân phận của đối phương. Nhất Thanh đạo nhân trong nháy mắt kinh nghi về sau, cũng khôi phục thần thái, nhưng mà trong ánh mắt lại hiện ra tí tí linh ý, 18 trôi đoạn đao pháp bảo càng là buộc phát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi linh áp cung chủ ngược lại là hảo thủ đoạn, tướng môn nội tu sĩ trước tại môn phái khác tập kết tại nạp linh cảnh, chẳng lẽ là muốn nuốt một mình nằm chỉ mạch linh hay sao? Nguyên Anh hậu kỳ khủng bố linh áp theo lạnh lùng phảng ngữ, dông nhiên mãnh liệt mà ra, nhất thanh đạo nhân đã tụ khởi toàn thân linh lực, đề phong bất thình linh dị tượng, quảng hàn cung rất nhiều tu sĩ quỷ dị điệp tập kết nơi đây, mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thanh lệ lông mày kẻ đen có chút giơ lên, cung chủ lăng dao trong ánh mắt lộ làm ra một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói nhẹ nói, tông chủ tâm trí quả nhiên không giống phạm nhân, liền mục đích của ta cũng có thể đoán ra cái đại khái, nhưng mà đã ngươi dám một người một mình đến đây, cũng không cần tại đi trở về. Tiếng càng ngày càng lạnh, thẳng đến cuối cùng một chữ lối ra, quảng hàn cung một chúng tu sĩ trong cơ thể lại đồng thời linh lực quẩn quận, mấy trụ kiện linh lực giạt rào pháp bảo trước sau ra tay, từng đạo âm thanh xé gió ở bên trong, đánh về phía lẻ loi một mình nhất thanh đạo nhân. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, nhất thanh đạo nhân mặc dù một thân một mình. Thực sự lăng nhưng không sợ, trước người vờn quanh 18 chuôi đoàn đao bắt đầu cấp tốc xoay tròn, trên dưới tung bay, tại chủ nhân trung quanh bảy ra một mảnh đào trận Nạp linh cảnh ở bên trong, tiếng oanh minh không dứt bên hai, tại mấy chủ kiện pháp bảo toàn lực oanh kích xuống, nhất thanh đạo nhân lại cũng có thể vững vàng chống cự, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thực lực vậy mà khủng bố như vậy, tại một vị nguyên anh trung kỳ, hai vị nguyên anh sơ kỳ, tăng thêm 10 cái kết đan tu sĩ toàn lực ra tay xuống, nhất thời cũng lay bất động cái đào kia trận mảy may Toàn lực thúc dục lấy pháp bảo bố trí xuống đao trận, nhất thanh đạo nhân mặc dù có thể chống lại đối phương thế công, có thể theo thời gian trôi qua, vị này thiên linh tông trưởng môn linh lực cũng cuối cùng có bị hao hết thời điểm, bị nhiều như vậy tu sĩ đồng thời công kích, một rõ ràng cũng chỉ có phòng ngự trí lực, không có ra tay công kích cơ hội. Không gian kỳ dị ở bên trong, hung manh công kích thủy trung liên tục, là thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ sau đó, nhất thanh đạo nhân phòng ngự mặc dù không thay đổi chút nào, thế nhưng mà trong lòng lại càng ngày càng chậm. Dựa vào cường đại linh thức cảm giác, một rõ ràng hiện tại cũng có thể kết luận, cái kia nhìn như tu vi tại kết đan 10 cái tu sĩ, tuyệt đối có quỷ dị chỗ, đối phương chẳng những có thể đơn giản lẹn vào cái này kết đan tu sĩ căn bản không cách nào chống cự nạp linh cảnh, liền một mực rằng có lâu như thế thế công, đều không thấy chút nào dần dần yếu, cái kia căn bản không phải kết đan tu sĩ có khả năng đạt tới tình trạng, chứ phi, là bị loại nhập ma trùng, và cưỡng ép tăng lên đến vượt qua bản thể mấy lần tu vi ma vật. Quảng Hàn Cung Chẳng lẽ bị ma tu chỗ sâm, liền cung chủ đều bị khống chế tâm thần. Bạo liệt bên trong nổ vàng, theo nhất thanh đạo nhân quát trói tai, Quảng Hàn cung chủ ánh mắt cũng một hồi ẩn ẩn biến ảo, một tia dãy rủa vừa mới trồi lên, đã bị chỗ mi tầm đột nhiên xuất hiện một điểm hắc mang chỗ cưỡng ép hấp chế, lần nữa khôi phục lạnh lùng. Rất nhỏ dị biến, liền tính toán tại đầy trời pháp bảo công kích ở bên trong, cũng không thể chạy ra nhất thanh đạo nhân linh thức cảm giác, Thiên Linh tông chủ đến tận đây cũng khẳng định trong lòng nghi hoặc, lần này vẫn tiên trận bên trong đủ loại khác thường. Tất nhiên là cái kia không biết tàng người ở chỗ nào ma tu gây nên, bất quá ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ Quảng Hàn Cung Chủ đều bị hăn khống chế, lại ngoài một rõ ràng dự kiến. Nguyên Anh Trung Kỳ Đại Tu Sĩ cũng không phải là mặc người chém giết con sâu cái kiến, có thể đem hắn khống chế tồn tại, đem đáng sợ đến loại trình độ nào. Đối với tiền nhiệm tông chủ khuyên bảo về ma tu dị văn, chưa bao giờ phát giác qua ma ảnh nhất thanh đạo nhân, vào lúc này rốt cục bị thật sâu rung động, nếu là tên ma tu kêu bản thể lẫn vào đến vẫn tiên trận ở bên trong. Lúc này đây tham dự ngũ địa chi tranh tu sĩ, đem tránh khỏi tử kiếp. Có thể đem nguyên anh trung kỳ tu sĩ không chê thực lực, liền một rõ ràng bản thân đều không cách nào làm được. Nói cách khác, tên ma tu kia thực lực, tất nhiên là ở hắn phía trên, ít nhất cũng có hóa thần tu vi. chương 315, vẫn tiên trận, 24. Mặc dù trong nội tâm kinh hãi, nhất thanh đạo nhân lại không có như vậy rời khỏi vẫn tiên trận ý định, mạnh linh, thiên linh tông nhất định phải lấy được một chỉ, nếu không hắn vị tông chủ này đem trở thành cổ xưa tông môn tội nhân. Một khi tu vi vượt ra khỏi Nguyên Anh, cũng đem không cách nào tiến vào chỗ này đại trận, liền tính toán có ma tu ở sau lưng khống chế được loại nhập ma trùng tu sĩ, hắn bản thể cũng quyết sẽ không xuất hiện tại trong đại trận. Đã không có ma tu tồn tại, tại vẫn Tiên trận ở bên trong, cũng không có có thể đem nhất thanh đạo nhân đơn giản săn giết thế lực, liền tính toán quảng hàn cung một chúng tu sĩ đồng thời ra tay, cũng không cách nào đem Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đẩy vào tử địa. Đấy lòng hoảng sợ dần dần bình phục. Nhất Thanh đạo nhân ngưng tụ tâm thần, thúc dục giao trận, toàn lực chống cự lấy công kích của đối phương, ma tu chỉ có thể ẩn thân tại ngoài trận, và hắn Thiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão, lúc này đã ở ngoài trận trên thảo nguyên, chủ gia vẫn tiến trận, liền tính toán gặp phải ma tộc, Thiên Linh Tông cũng không sợ hãi chút nào. Đã đại trận ngoài có lấy cường viện, Nhất Thanh đạo nhân cũng đem tâm niệm hoàn toàn đặt ở tranh đoạt mạch linh phía trên, mà lúc này, tại lao giả sau lưng, vài đạo tu sĩ thân ảnh cũng dần dần hiện hiện. Thiên Linh Tông lần này tiến vào vẫn tiên trận mấy vị hạch tâm trưởng lão, rốt cục chạy đến. Toàn lực đề phòng, Quảng Hàn cung tu sĩ có cổ quái. Phát giác được bổn môn trưởng lão chạy đến, Nhất Thanh đạo nhân không ngớt lời hét lớn, và mới vừa tiến vào nạp linh cảnh các trưởng lão cũng lập tức khẽ giật mình, là bọn hắn phát hiện tông chủ đang bị mấy chục kiện pháp bảo công kích về sau, dồn dập toàn lực xuất thủ tương trợ. Trong tông trưởng lão ra tay, Nhất Thanh đạo nhân áp lực lập tức bị giảm bớt, nhưng mà Thiên Linh Tông chủ lại không có chút nào buông lỏng tâm thần. Bị ma trùng khống chế quảng hàn cung tu sĩ, còn không có buộc lộ ra trong cơ thể ma khí, trong khi trong cơ thể ma trùng hiện thân, tu sĩ linh lực chuyển biến làm tinh thuần ma khí lúc, mới là quyết chiến bắt đầu. Đến lúc đó, bị ma trùng hoàn toàn khống chế tu sĩ đem biến là chân chính ma vật, và thực lực cũng đem đột nhìn thăng, đây cũng là nhất thanh đạo nhân thủy trùng chỉ thủ chớ không tấn công nguyên do, sớm tiến vào nạp linh cảnh tu sĩ, đem không cách nào quay lại đến thổ cảnh, chỉ có là mạch linh hiện thân sau đó mới có thể tùy ý xuất nhập tại hai cảnh lúc này. Một rõ ràng đang đợi, hắn tại chủng môn phái khác tông chủ phát hiện lần này ngũ địa chi tranh quỷ dị và chạy đến tương trợ, một khi sớm bước ra trước mắt tu sĩ ma chủng, một rõ ràng cùng một đám trưởng lão cũng đem Lâm vào hiện cảnh. Vạn nhận sân xuống, chiến đoàn nổi lên bốn phía, kết đan kỳ cao dài tu sĩ đã vẫn lạc nhiều người, mà ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chết hai vị, Tử Long Thành cùng Vô Ưu Đảo Thù Cũ, Bàn Vân tông cùng Vạn Hà môn thủ mới, các tu sĩ sớm đã vật lộn cùng sinh mệnh. Cả đám đều giết đỏ lên hai mắt. Tại một chỗ cao lớn và sắc bén cự nham xuống, yêu nữ Ngưng Nguyệt thúc dục lấy băng nguyệt đao, đang cùng một vị tử long thành tướng quân đánh đấu. Đối phương mặc dù cũng có được nguyên anh sơ kỳ tu vi, thế nhưng mà pháp bảo lại không có Ngưng Nguyệt mũi băng nhọn cường hành, lúc này đã bị đối thủ làm cho liên tiếp rút lui. Vài trường phòng ngự loại cao dai phủ lục từ lâu chuẩn bị tại trong lòng, giữ lại nhất thời không địch lại thời điểm giải vây chi dụ Thúc dục pháp bảo, Ngưng Nguyệt thần sắc lại bắt đầu biến hóa. Yêu nữ cũng ở đây vạn nhận sơn hạ đánh nhau hồi lâu, nhưng mà một loại khắc thường lại luôn làm ngưng nguyệt cảm thấy bất an. Tại đối địch lúc, ngưng nguyệt khi thì đem linh thức chẳng ra, cảm giác lấy cái loại này bất an nơi phát ra, thời gian dần trôi qua, một tiếng ngưng trọng tại hắn mi tâm trầm dãi phát ra. Linh mẫn tâm niệm, đã cảm thấy ra khắc thường nơi phát ra, tại vạn nhận sơn dưới chân, ngoại trừ bàn vân tông, tử Long Thành, vô ưu đảo Tam Vương liền chỉ có một kinh châu vạn Hà Môn. Tiên linh tông hơn 10 vị kết đan tu sĩ chính tập kết tại chỗ giữa sơn núi, và Quảng hàn cung tu sĩ thậm chí ngay cả một cái bóng đều không có. Không chỉ là Quảng hàn cung có thể tung tích, đối với cùng bản vân tông tử đấu vạn hà môn, Ngưng Nguyệt cũng lòng nghi ngờ nổi lên, Tam Châu phía trên nhị lưu tông phái, khi nào đã có được cường đại như thế tu sĩ lực lượng, vậy mà có thể cùng bàn vân tông liệu đến không chiếm hạ phong. Đỗng nhiên phát ra một lần trọng kích, yêu nữ như vậy thu hồi phát bảo, hai thanh núi băng nhọn xoay quanh trước người rồi sau đó thả người nhảy lên, treo núi mà lên, tại Ngưng Nguyệt có chỗ động tác đồng thời, đem âm thúc cùng Dương Bà làm cho liên tiếp bại lui mềm mại thiếu phụ cũng đồng thời dừng thế công, lên núi mà đi. Tại chân núi, hai vị trung niên nam tử một kích đối oanh về sau, đồng thời bị đối phương cực lớn lực đạo tung bay bản thể, là hai người đứng lại thân hình, trong thai vậy mà đồng thời đã nghe được truyền âm, Khúc Vô Nhai nghe được chính là hắn phu nhân khuyên bảo khát thưởng, và há không lo nhận được nhưng lại là muội muội nghi hoặc, hai người sắc mặt một hồi biến nào sau đó không tại giao thủ, mà là phân biệt đạp nham mà lên, chạy về phía vạn nhận Sơn đỉnh. Thanh chủ cùng đảo chủ dị động, nhất thời làm hai phe giao thủ nhân mã khẽ giật mình, rồi sau đó hai phe tu sĩ đồng thời lựa chọn dừng tay, chia làm hai nơi, một bên để phòng một bên khôi phục lấy hao phí linh lực, một ít tu vi tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ càng là đuổi theo thủ lĩnh hướng đỉnh núi mà đi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ bắt đầu lên núi, cũng biểu thị nạp linh cạnh tranh đoạt sắp bắt đầu, nhưng mà lúc này đệ thất thiên một nửa còn chưa tới Mạch Linh Chi Tranh đã bị sớm mở ra. Thủ cảnh bên trong dị tượng, bị Ngưng Nguyệt cùng ông Thanh Hàn đồng thời phát giác, hai nữ tử phân biệt gọi hai vị tông chủ, trước thời gian nửa ngày liền tiến về trước nạp linh cảnh ở bên trong, chỉ là trải qua hồi lâu chém giết, hai phái thực lực cũng đã trở giảm, và cùng Vạn Hà môn ác đấu bản văn tông, lúc này càng là nguyên khí đại thương. Hàn Vũ thúc dục lấy một thanh lưu quang bốn phía phi kiếm, cùng Vạn Hà môn chủ chiến được khó hòa giải, hai người tu vi đều tại nguyên anh hậu kỳ. Pháp bảo huy lực cũng không kém bao nhiêu, bây giờ đánh nhau chết sống chỉ là linh lực thuần hậu, cùng tâm thần ngưng tụ, ai có thể tại ác đấu trong nắm lấy thời cơ, ai đem chiếm cứ thượng phòng, nếu là xuất hiện tâm thần tăng dã, dù là chỉ có một cái trước mắt, cũng đem hám vào hiểm địa. Ban Vân Tông tổn thất thảm trọng, bây giờ Hàn Vũ đã không chú ý, hắn vị tông chủ này nếu là đánh không lại đối thủ bày ra kinh tùng, như vậy cổ xưa bản Vân Tông, đem có khả năng tại tu tiên giới xóa tên, loại nguy cơ này, là Hàn Vũ không thể dễ dàng tha thứ. Liền tính toán liều tính mạng, hắn cũng sẽ không khiến tông môn tại trong tay của mình suy tàn. Tuy nhiên đối với trong môn tu sĩ thương vong không tại chú ý, thế nhưng mà chung quanh tình hình, hàn vũ hay vẫn là rõ ràng rành mạch, vị này bản vân tông trưởng môn tại đánh nhau hồi lâu sau, sắc mặt cũng dần dần hiện ra một tiêu nghi hoặc. Quảng hàn cung quỷ dị, cung vạn hà môn thực lực đột nhiên tăng, hàn vũ sớm đã sinh ra lòng nghi ngờ, mặc dù nghi hoặc, hắn cũng không có tâm tư nhiều tìm tòi nghiên cứu lại, địch nhân cho dù cường đại hơn nữa gấp đôi. Hắn cũng chỉ có thể liều mạng, không còn đường lui đang nói, và quảng hàn cung tu sĩ không hề tung tích hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực tìm hiểu, nhưng điều hắn càng thêm nghi hoặc, nhưng lại là một cái lao giả, một cái tại không lâu, đột nhiên xuất hiện tại vạn nhận sơn. Dưới chân, một mình một người nhìn lên lấy cao sơn và thật lâu không nói kỳ quái lao nhân. Lao giả một thân điệp điệp màu xám đã bảo trên đầu thưa thất vài cọng tóc vô tình rủ xuống ở sau, mặc dù nhìn không tới chính mặt. Thế nhưng tất nhiên là một vị nếp nhăn chồng chất túi xuống lao nhân, và vị lao giả này bên người vẫn đứng yên lấy một vị tuổi tắc không lớn tiểu đạo đồng. Cái này một già một trẻ hai cái kỳ quái tu sĩ tại không lâu, mới đột nhiên xuất hiện tại ở dưới chân núi, và Hàn Vũ mặc dù đang toàn lực đối địch, hắn khổng lồ linh thức cũng đồng thời cảm giác lấy hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng mà hai người kia tại hiện thân khi trước, dựa vào Hàn Vũ Nguyên Anh hậu kỳ khủng bố tu vi, lại cũng không hề phát giác. chương 316 vẫn tiên trận 25 Ác đấu bên trong bàn vân trường môn, lúc này đáy lòng cũng là một hồi nghi hoặc, cách đó không xa thần bí xuất hiện hai người mặc dù cũng đều đứng yên không nói, thế nhưng mà xuất hiện phương thức cũng thật sự cổ quái một ít, hai người kia cũng chưa từng tham dự bất luận cái gì chiến đoàn tranh đấu, hơn nữa lao giả một thân đạo bảo màu xám, ngược lại cùng bàn vân tông cấp thấp tu sĩ ăn mặc cùng loại. Đối diện cường địch càng công càng mạnh mẽ, phát bảo trong sen lẫn đạo pháp phụ lục, Hàn Vũ cũng bị bước phải rút lui mấy bước cái này mới đứng vững thân hình. Xa xa đã ngưng chiến tử Long Thành cùng vô ưu đảo biến hóa, Hàn Vũ lúc này cũng đã phát giác, bất quá đối với mặt bày ra kinh tùng, lại không hề dừng tay ý tứ, ngược lại thế công càng nôn nóng, hình như muốn đem hắn gắt gao kéo dài tại đây vạn nhận sơn chân. Bày ra kình tùng tăng cường thế công tư thái, làm cho trong lòng Hàn Vũ nghi hoặc quá nặng, mà khi vị này bản vận trưởng môn nôn nóng veo trù ấn, muốn thi ra một đạo pháp thuật thời điểm, trong thai lại đột nhiên truyền đến một tiếng giàn mua chuyên âm. Nạp Linh Cảnh Gián mua thoại ngữ chỉ có ba chữ, cũng chưa nhiều lời, có thể hàn vũ lại trong nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn lại, vừa mới còn đứng tại chân núi một già một trẻ hai cái cổ quái tu sĩ, bây giờ lại chỉ còn lại có cái kia còn trẻ đạo đồng, và tóc thưa thất lão giả đã tung tích đều không. Ngay tại hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đánh nhau chết sống cách đó không xa, quái dị lao giả như là căn bản là chưa từng xuất hiện, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, mà lúc này hàn vũ, nhưng trong lòng thì khẽ động, đem chú ấn rất nhanh véo ra thì triển ra một đạo thủy hệ cường lực đạo pháp, rồi sau đó thân hình một chuyến, vậy mà ném ra bảy ra kình tùng, hướng về Vạn nhận Sơn chạy gấp mà đi. Đem pháp bảo thúc dục đến mức tận cùng, Vạn Hà Muôn bảy ra kình tùng vững vàng tiếp nhận Hàn Vũ cái này một đạo pháp thuật, thế nhưng mà chủng cái kia đầy trời sóng lớn sau khi biến mất, đối diện đã không có một bóng người. xa xa, Bàn Vân tông chủ thân ảnh đã trèo lên tre kín quái thạch núi lớn. Trong mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, bảy ra Kinh tùng chạy đi liền truy, rồi biến mất người phát giác được chính là Một đạo nhàn nhà hắc nhà mang cũng ở đây vị Vạn Hà môn tông chủ đáy mắt lóe lên rồi biến mất. Liêu Mạng sau cường địch, Hàn Vũ tốc độ cực nhanh địa leo lấy Vạn Nhật Sơn, thẳng đến sắp đi lên đỉnh núi, phía sau bảy gia kình tùng mới khó khăn lắm theo đuổi chỗ gần, nhưng mà tại khoảng cách đỉnh núi địa phương, nếu là động dùng pháp bảo tướng bác, hao phí chính là so tại chân núi nhiều ra mấy chục lần linh lực, ngàn trượng địa trọng lực uy áp phía khủng bố, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cũng không cách nào đơn giản chống cự, tại chân núi đánh nhau chết sống vẫn có thể sử xuất toàn lực. Tại đây, đỉnh núi chỗ, muốn một kích toàn lực, cũng căn bản phát huy không đến pháp bảo mấy thành ý lực. Trong mắt mang theo thật sâu hận ý, bày ra kỉnh tùng cảm thụ được thân thể chuyển ra bên ngoài đến khổng lồ trọng lực, buông tha cho ở chỗ này cùng đối phương tiếp tục đánh nhau ý niệm trong đầu, mà là đi theo hàn vũ sau lưng, chạy tới hạ một tầng nạp linh cảnh. Hai vị tông chủ không tại đánh nhau ngược lại lên núi, còn lại trưởng lão cũng dần dần thoát khỏi đối thủ chiến đấu, bàn vân tông các trưởng lão dần dần hội tụ đến một chỗ hoặc ăn chữa thương đang hoặc hồi phục trong cơ thể linh lực, và mấy vị nguyên anh trưởng lão cũng căn bản không có bất luận cái gì nghỉ ngơi và hồi phục cơ hội, cấp cấp địa theo tại tông chủ sau đó leo lên vạn nhận sơn, chạy tới nạp linh cảnh. Nhất trước đi lên đỉnh núi, là hai nữ tử, yêu nữ ngưng nguyệt cùng thành chủ phu nhân vông thanh hàn gần như đồng thời đạt tới linh khí đầm, hai cái đối địch nữ nhân liếc nhau một cái, cũng không có lựa chọn động thủ, mà là trước sau nhảy vào đầm ở bên trong, tiến nhập nạp linh cảnh. Khúc vô nhai tại một lát sau cũng xuất hiện tại đỉnh núi Tử Long Thành chủ y vũ thân hình không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp bước vào linh khí đầm, và đảo chủ khởi vô ưu cũng theo sát phía sau. Không lâu, bàn vân trưởng môn cũng xuất hiện tại bờ đàm, hàn vũ trở lại mắt nhìn liền cùng tại sau lưng cách đó không xa bày ra kình tùng, một bước bước ra. Theo tại mấy vị tông chủ sau lưng, liên tục có các trưởng lão leo lên đỉnh núi, tiến vào vẫn tiên trận trùng cực lực lượng, rốt cục đem tại nạp linh cảnh trong tụ tập và lúc trước kiểu ra môn cũng đem bất đắc dĩ liên thủ ngăn địch Một hồi so vạn nhận sơn chân càng thêm hốn loạn hung hiểm chém giết, sắp kéo ra màn che. Theo đám tông chủ dồn dập hiện thân nạp lính cảnh, bị Quảng Hàn cung vây công nhất thanh đạo nhân cũng rốt cục thở dài một hơi, nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ cơ bản cũng là Tam Châu tinh nhuệ nhất lực lượng, nếu là ma trùng hiện thân, hắn cũng không độc thân ứng chiến. Khúc thành chủ, Hàn tông chủ, Khởi đạo chủ, lần này ngũ địa chi tranh, khắp nơi lộ ra quái dị, Quảng Hàn cung tu sĩ tập kết nơi đây tất cóưu đồ, không biết mấy vị đối với ma trùng phía hại. Còn có nghe thấy là mặt khác tam đại tông môn trưởng môn tề tụ nạp linh cảnh, nhất thanh đạo nhân cũng quát lớn, và nhìn thấy trước mắt đối địch song phương, mấy vị trưởng môn cũng là lập tức khẽ giật mình, nhưng mà nghe được nhất thanh đạo nhân đề cập ma trùng sau đó, lại mỗi cái thần sắc biến đổi. Nói đến ma trùng, hàn vũ cùng khởi vô ưu hai vị này tông chủ cũng sớm có nghe thấy, hơn nữa biết do hắn hại, và tử long thành trú khúc vô nhai càng là giữ kín như bưng, cảm thấy đau đầu, tại hành châu phát sinh qua bị ma trùng khống chế tu sĩ. Lại càng không là lần một lần hai, mỗi nghe tới hai chữ này, khúc vô nhai đều hận đến hàm răng ngứa, lại không có biện pháp, đối với cấm ma trong tháp lao ma, bằng tu vi của hắn, lại cũng không thể tránh được. Nhất thanh đạo hưu nói ma trùng, đến tột cùng ý muốn như thế nào, chẳng lẽ nơi này có ma trùng tung tích, vẫn có ma vật hiện thân. Bị tử long thành chủ kéo dài được có chút mỏi mệt khởi vô ưu lúc này mở miệng hỏi, ngựa khí chậm chạp và ngưng trọng, nhưng mà vị này đảo chủ vừa vừa hiện thân tại nạp linh cảnh. Một đôi che kín u buồn đôi mắt liền trong nháy mắt định tại năm căn cột đá trung tâm, cái kia mặt nạ bảo hộ lụa mỏng quảng hàn cung chủ thân thượng. Lang Dao, Vô Ưu đảo chủ mấy trăm năm trước người yêu, chẳng qua là khi sơ vậy đối với ngọt ngào thân ảnh sớm đã hình bạn đường, rõ ràng chuyện cũ chỉ có khởi Vô Ưu một người nhớ rõ, bị thi chấm dứt tình chú quảng hàn cung chủ, sớm đã đem cái kia trong lòng chi nhân mặt thành cho bụi, tràn ra chín tầng trời bên ngoài. Có chút cô tịch buồn bã thân ảnh, chậm chậm vào quảng hàn cung chủ, mà quay về phục hắn nhưng lại là như rơi xuống vực sâu đá án. Nếu là Bần đạo đoán chừng được đúng vậy, Quảng Hàn Cung nhất mạch đã bị Ma Tu giêu xuống ma trùng, chư vị trưởng môn cẩn thận ứng đối, Bần đạo vừa rồi không muốn ra sát chiêu, cũng là đang chờ đợi các ngươi cường viện. Nhất Thanh đạo nhân dứt lời, trở tay véo ra phiền phức chú Quyết, dao ở bên cạnh trận lập tức một hồi vù vù âm thanh nổi lên, mỗi một trôi đoạn đao cũng bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư, đem lão giả bên người nồng đậm linh khí đều bốc hơi ra từng sợi khói xanh, và theo sát chiêu tiến lên. 18 chuôi đoạn đao tại một hồi trói mắt hàn mang trong lại kết hợp một thanh lượn lờ lấy hung quang hẹp dài luân đao, bên trên nó tản ra trận trận nồng đậm được đáng sợ uy áp. Giết nhận quy khư, nguy hiểm đao lại hiện ra, một thanh tông chủ đã vận dụng như thế chiêu thức, chẳng lẽ quảng hàn cung chủ cũng bị ma tu trô khống chế? Phát giác nhất thanh đạo nhân đem đoạn đao kết hợp một thành, từ Long thành chủ trong mắt cũng càng thêm ngưng trọng. Chóe nu a toại. Đối phương bực này nguy hiểm chiêu, tập 18 chuôi pháp bảo là một thể, vận dụng một lần Đem thật lớn hao phí cái kia 18 kiện đoàn đao linh động, sau đó cũng phải lại lần nữa tế luyện hồi lâu mới có thể phục hồi như cũ, và huy lực của nó, tại nguyên anh tu sĩ trong cũng đã đạt đến đỉnh phong, đã nhất thanh đạo nhân sự xuất bực này sát chiêu, như vậy thiên linh tông chủ vừa rồi nói nên không giả, nếu không dùng thiên linh tông thực lực, còn không đến mức đối với quảng hàn cung như lâm. Đại địch, nếu là chư vị còn có nghi hoặc, không ngại trùng bần đạo đem hắn bức ra chân thân, nhưng mà chư vị tuyệt đối chớ để lại cùng quân lấy nhau là ma trùng như thế, chúng ta cũng đem nên đón đại kiếp. Nhất Thanh đạo nhân vừa dứt lời, trước người nguy hiểm đao dĩ nhiên đảo ngược núi nhọn, đem mũi đao hướng xuống, trôi đao hướng lên trời, thẳng tắp địa đâm vào dưới chân nham thạch, theo lưới đao chui vào, nạp linh cảnh trên mặt đất cũng lập tức dâng lên từng đạo quỷ dị hàn mang, tại Nhất Thanh đạo nhân cùng Quảng Hàn cung tu sĩ đối nghịch trên mặt đất, một hồi thổ thạch tiếng vỡ vụn không dứt bên hai, không đến một lát cũng phu, một thanh dài chừng 10 trượng ngắn, toàn thân lượn lờ lấy lạnh. Lung vâng sáng cực lớn đao ảnh vẫn còn như thực chất bình thường, từ lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra. Đao ảnh sau khi xuất hiện, bỗng nhiên nâng lên cực lớn lưới đao, hướng về 5 căn cột đá bên trong Quảng Hàn Cung tu sĩ bỗng nhiên chém xuống, giống như một thanh bị phóng đại gấp trăm lần nguy hiểm đao, mang theo âm trầm đáng sợ nầy vĩ Mặt khác Tông chủ trước thời gian xuất hiện, đã cắt đứt Quảng Hàn Cung chủ đối với nhất thanh đạo nhân không ngừng thế công, bây giờ gặp thiên linh Tông làm chủ ra sát chiêu Lăng giáo ngăn tại lửa mỏng sau một đôi trong đôi mắt đẹp cũng bỗng nhiên hiện lên một đạo háo mang. Đem pháp bảo bảo vệ lên đỉnh đầu, Quảng hàn cung hơn 10 vị tu sĩ đồng thời đem linh lực thúc dục đến mức tận cùng. Đối với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ hao phí pháp bảo linh động đáng sợ một kích, các nàng cũng không dám buông lòng mấy may, nhưng mà Lăng giáo hay vẫn là đánh giá thấp nhất thanh đạo nhân thực lực, vị này Thiên Linh Tông là đại trưởng môn, dùng tiêu hao pháp bảo cùng bản thể linh động làm đại giá một kích toàn lực, cũng ý đang ép hắn hiện ra chân chính bản thể cực lớn đao ảnh phía dưới, quảng hàn cung kết đan các trưởng lao vừa mới tế ra pháp bảo liền bị lưỡi đao thượng cường đại linh áp phá hủy, chỉ có hai vị nguyên anh trưởng lão cùng cùng chủ lang giao vẫn có thể nỗ lực chống cự, và bị chấn nát pháp bảo kết đan các tu sĩ dồn dập ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân cũng là một hồi thống khổ run rẩy. Nguyên anh đỉnh phong một kích toàn lực, kết đan tu sĩ căn bản không cách nào đơn giản ngăn lại, ngay tại giống như thật thể đao ảnh phát ra cường đại một kích và dần dần ám đạm thời điểm, Những cái trên mặt đất kia quảng hàn cung trưởng lão cũng dị tượng nổi lên. Từng sợi đen kịt khí tức từ những cái đan kia các tu sĩ trong cơ thể tràn ra, và vốn là bị Nhất Thanh đạo nhân một kích trọng thương nữ các tu sĩ cũng dồn dập chậm rãi ngồi dậy, trong thần sắc thống khổ đã đổi thành dữ tợn, mỗi người chố mi tâm cũng bắt đầu tụ khởi một điểm đen kịt hào quang, một mảnh dài hẹp nước sơn đen như mực hát trùng, đang tại trong vầng hào quang như ẩn như hiện. Ma trùng. Nhất Thanh đạo nhân sau lưng, không biết là ai nghẹn ngào hét lớn. Mà đến đến Tam Châu mấy vị tông chủ cũng tất cả đều sắc mặt kinh biến, ở đây cũng đều là nguyên anh tu sĩ, chừng mười mấy người nhiều, tuy nhiên lại đối với trong cơ thể hiện ra mà trùng kết đan tu sĩ kiêng kỵ không thôi, chỉ có vô ưu đảo chủ, cặp kia tối tâm phiền muộn trong đôi mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Nguyên Lai vừa rồi thủ thế, chỉ là Thiên Linh tông chủ cố bố mê trận, nhất thanh đạo nhân cũng là tầm tư cẩn thận, chờ đợi cường viện đến vậy, mới tế ra chuẩn bị ở sau, nhưng mà các ngươi đã có cường viện đến chợ, chẳng lẽ ta cũng chưa có sao? Lạnh lùng được không hề tình cảm lời của ở bên trong, Quảng Hàn cung chủ thể nội lập tức buộc phát ra một cỗ không thua gì nguyên anh hậu kỳ cường đại huy áp và một điểm hắc mang cũng từ cái kia như ngọc có ánh chô mi tâm chậm dãi chạy ra, theo trong cơ thể ma trùng hiện thân, lang dao bị ma tu điều khiển sự thật cũng đã thành kết cục đã định. Theo Quảng Hàn cung chủ hiện ra bản thể tinh thuần ma khí, cuối cùng tiến nhập nạp linh cảnh mấy vị vạn hà môn tu sĩ lại cũng đồng thời tế ra phát bảo, công hướng đối với phía sau nhân tộc tu sĩ không hề phòng bị nhân tộc tu sĩ và vạn hà môn chủ trương kỉnh tùng càng là thần sắc giữ tận lấy đem pháp bảo thúc dục đến mức tận cùng, như là điên cuồng đánh về phía hàn vũ hậu tâm. chương 317, vẫn tiên trận, 26. Đối với cuối cùng tiến vào nạp linh cảnh vạn hà môn mấy vị tu sĩ, mấy đại tông chủ ngoại trừ hàn vũ bên ngoài căn bản không có người phòng bị, ma trùng hiện thân, chẳng những khống chế được hai mươi mấy người cao dài tu sĩ, liền quảng hàn cùng chủ đều không thể tránh được ma tu chi thủ. Lúc này tình hình quỷ dị. Nhân loại tu sĩ đối với ma trùng sợ hãi gần như phát ra từ tại bản năng, liền tính toán có thâm cửu đại hận tu sĩ cũng không khỏi không chức liên thủ chống cự dị tộc, cái kia là nhân loại thiên tính cho phép, lại bị sau lưng đồng tộc ngủ mị hạ độc thủ. Hàn Vũ đối với bảy gia kình tùng kiên kỵ cùng nghi hoặc, khiến cho vị tông chủ này tại tiến vào nạp linh cảnh sau cũng thời khắc phân ra một luồng linh thức, cảm giác lấy đối thủ dị động, tại phát giác bảy gia kình tùng đột nhiên tế ra pháp bảo sau đó, bàn Vân tông chủ cũng trong nháy mắt thúc ra pháp bảo phòng ngự. May mắn bày ra kỉnh tùng mục tiêu là hàn vũ một người, nếu là đổi thành người khác, đem có khả năng đem hắn trọng thương, dù sao mặt khác hai vị tông chủ đối với không oán không cứu. Vạn Hà Môn còn không đến mức quá mức cẩn thận. Pháp bảo đối hoanh âm thanh mang theo trận trận linh áp, đem nạp linh cảnh trong nồng đậm linh lực cũng chấn đắc run lên, và phát giác khắc thưởng tử Long Thành chủ càng là thần sắc một bình, đem pháp bảo thúc dục đến mức tận cùng sau trở lại đang trông xem thế nào. Bày ra kỉnh tùng một kích chưa thành, cũng bại lộ tâm niệm của hắn và bên người mấy vị khác vạn hà môn tu sĩ đánh lén cũng bị mục tiêu miễn cưỡng phòng dừng. Đen kịt ma khí mãnh liệt mà ra, vạn hà môn chủ lúc này không ẩn nấp bản thể, mà là đem pháp bảo vừa thu lại, lộ hiện ra vẻ dữ tận và vặn vẻo vui vẻ, tại lồng ngực của hắn chỗ, một chỉ đen kịt ma trùng cũng hiện thân mà ra. Trong cơ thể linh lực trong nháy mắt cải biến thành tinh thuần ma khí, bày ra kình tùng cùng buồn môn một đám trưởng lao rốt cục tại đây nạp linh cảnh ở bên trong, giải khai hàn Vũ nghi hoặc Không đến trăm năm liền từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến dai đến hậu kỳ làm cho người ta sợ hãi tốc độ, đúng là ma trùng chi lực. Vạn Hà Môn mọi người hiện ra bản thể ma khí, và Quảng Hàn Cung bị nhất thanh đạo nhân một kích trọng thương những tu sĩ kia cũng đều dồn dập đứng lên, mỗi người mi tâm đều thò ra một cỗ tối như mực sợi tơ, đó là ma trùng một nửa thân thể. Nhân tộc tu sĩ toàn bộ tế ra bản thân cường đại nhất Pháp bảo đề phòng, bị ma trùng khống chế một phương cũng đều lộ ra ngay chân thân. Một hồi không người dự đoán đến ác đấu sắp tại nạp linh cảnh trong mở ra, và trong tràng duy nhất không có bất kỳ động tác, nhưng lại là vẻ mặt buồn bã một vị nam tử, vô ưu đào chủ. Trong ánh mắt che kín lấy quyến luyến cùng thê lương, khởi vô ưu hiên lặng nhìn qua cái kia bị ma khí tràn ngập mềm mại thân ảnh, trong nội tâm trống giống. Vốn là người yêu chẳng những đem mình quên đi được không còn một mảnh, bây giờ lại muốn thành vì sinh tử cựu địch, bị gieo xuống ma trùng tu sĩ, dù là tu vi người tiên, cũng không tiếp tục khôi phục dạng người khả năng chỉ có thể bị quay về là ma vật một loại. Chỗ khuỷu tay, một chỉ xanh nhạt ngón tay chậm rãi lướt qua, ngưng nguyệt ánh mắt phức tạp địa năm chặt huynh trưởng cánh tay, muội muội thương tiếc cũng đem Vô Ưu đảo chủ mang về đến sự thật. Không trầm mê ở hồi ức, khởi Vô Ưu chậm rãi nhắm lại hai mắt, là cặp kia che kín thê lương hai con ngươi lần nữa mở ra chi tế, một mảnh lạnh lùng sát cơ cũng đồng thời bắn ra mà ra, bên cạnh của hắn còn có trí thân muội muội, còn có Vô Ưu Đạo một chúng tu sĩ, bây giờ hoàn cảnh, nếu không phải toàn lực ra tay, Người ở chỗ này tộc tu sĩ đem thương vòng thảm trọng. Đồng dạng tâm tư tại mấy vị tông chủ trong lòng đồng thời bay lên, và từng kiện từng kiện vầng sáng lưu truyền pháp bảo cũng bị mọi người thúc dục đến mức tận cùng, linh khí nồng đậm nạp linh cảnh, tại vô số pháp bảo cùng đạo pháp đối ven ở bên trong, đã bắt đầu một hồi dị tộc giữa liều chết tranh đấu. Bị ma trùng khống chế tu sĩ, tại hiện ra chân thân sau đó, thực lực dĩ nhiên tăng nhiều, tiến vào nạp linh cảnh bên trong mặc dù là Tam Châu mấy đại tông môn nội lực lượng tinh huệ, lại cũng chỉ khó khăn lắm cùng đối phương chiến thành nàng tay, mà là theo thời gian trôi qua, vậy mà thời gian dần trôi qua đang ở Hạ Phong. Quảng Hàn Cung Chủ lúc này Tu Vi đã không tại Nguyên Anh Trung Kỳ, mà là đạt đến Nguyên Anh Hậu Kỳ Đình Phong, và bày ra kỉnh tùng thực lực càng thêm đáng sợ, vị này vốn là tại Nguyên Anh Hậu Kỳ Vạn Hà Môn Chủ, lúc này Tu Vi vậy mà cao hơn nhất thanh đạo nhân mấy lần, Hàn Vũ tăng thêm khúc vô nhai tại một rõ ràng, ba vị Nguyên Anh Hậu Kỳ Tông Chủ hợp lực mới có thể khó khăn lắm chống cự Vạn Hà môn cùng Quảng Hàn cung còn lại tu sĩ, cũng buộc phát ra so bản thân cao hơn nhất giai hoặc hai giai khủng bố tu vi, tại đây nạp linh cảnh ở bên trong, bước được nhân tộc tu sĩ chuẩn bị ở sau toàn bộ ra, không, có người không sử xuất toàn lực, một khi không được lại, ở đây toàn bộ nhân loại tu sĩ, đem đều có vẫn là khả năng. Khủng bố bắt đầu rằng co hồi lâu, nạp linh cảnh trung tâm cái kia năm căn cực lớn cột đá thượng, cũng bắt đầu dần dần hiện ra mạch linh hình dáng, năm chỉ hình tròn tinh thể chính chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tản mát ra từng đợt tinh thuần và khổng lồ thiên địa linh khí. Vẫn tiên trận mở ra ngày thứ 8, trở về tiên trận mạch linh cũng cho dù sẽ xuất hiện tại nạp linh cảnh ở bên trong, và mạch linh trùng quanh ác đấu cũng càng thêm hung mãnh, song phương liên tục có người bị trọng thương, cũng có hai vị nhân tộc đại tu sĩ vẫn lạc ở giữa, nhiều lần ngũ địa chi tranh trong đều không có xuất hiện qua đại tu sĩ đơn giản vẫn lạc, lần này cũng gần như thành chuyện thường ngày. Năm chỉ mạch linh tại cự thạch đỉnh đã hoàn toàn thành hình, và hỗn loạn chiến đoàn ở bên trong Đột nhiên một mảnh mánh liệt kim sa dâng lên, như là một mảnh báo cát, đem cái kia 5 căn cột đá bao bọc vây quanh, như là dơ lên một mảnh màu vàng vòi rồng, tại đạo Pháp nổi lên thời điểm, từ Long Thành chủ phu nhân ông Thanh Hàn cũng gấp nhanh chóng sung ra, lóe lên thân liền trốn cái kia báo cát bên trong. Đối với bị reo xuống ma trùng tu sĩ, vị này nhìn như mảnh mai phu nhân cũng thủy trùng toàn lực ứng chiến, nhưng mà ông Thanh Hàn một luồng tâm thần, cũng thủy trùng cảm giác lấy cột đá thượng mạch linh, trong khi vừa mới thành hình. Liền xử xuất cường lực đạo pháp, do đó mượn cơ hội thoát khỏi đối thủ, muốn cấp lấy một chỉ. Các tu sĩ tiến vào vẫn tiên trận mục đích chỉ có Mạch Linh, liền tính toán đột gặp cường địch, cũng không thể bông tha đối với Mạch Linh tranh đoạt. Mảnh mai thiếu phụ đối với cái này một chút cũng thấy rất rõ ràng, mà khi nàng vừa mới phóng tới Mạch Linh thời điểm, Ngưng Nguyệt cũng đông nhiên bước ra bước chân, gần như cùng thành chủ phu nhân đồng thời trốn vào báo cắt bên trong. Tại hai nữ tử dị động thời điểm, bị ma trùng khống chế tu sĩ trong cũng lập tức xông ra mấy người Không để ý đối thủ tại sao lương tấn công mạnh, bỏ mạng giống như đánh về phía mạch linh, ngay tại lúc đó, một cố làm cho nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều run dày đáng sợ uy áp cũng đồng thời đem 5 căn cột đá ba phủ, đang tại đối địch 3 vị tông chủ bày ra kinh tùng, rốt cục sử xuất có thể so với hóa thần lực lượng đáng sợ. Một tiếng nặng nề trong tiếng nổ vang, bao vây lấy cột đá báo cắt bị cưỡng ép đánh sơ xác yêu nữ ngưng nguyệt vừa mới leo lên thượng một chỉ mạch linh một tay bị cái này cố đại lực Trấn khai. Sau đó yêu kiểu thân hình lại bay ngược mà quay về, tại bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng sau mới khó khăn lắm ổn định, một vòi máu tươi đã ở hắn khỏe miệng chậm rãi chạy xuống. Bị chấn về đích không ngừng nghỉ ngưng nguyệt một người, liền Tu Vi dùng nguyên anh hậu kỳ bông thanh hàn, cũng bị cái này có thể so với hóa thần một kích chấn cách của đá, nhưng mà vị này thành chủ phu nhân hay vẫn là dựa vào cao thâm Tu Vi, cưỡng ép đem một chỉ mạch linh bắt được trong tay, nhưng mà cái kia chỉ lấy được mạch linh một tay, lúc này cũng trở nên máu tươi đầm địa. Mượn này thời cơ, Quảng Hàn cung chủ phi thân lên, vài bước liền vọt tới cột đá phụ cận, thỏ tay bắt được hai cái hóng ánh Mạch Linh, rồi sau đó vô ưu đảo chủ cường lực đạo Pháp cũng theo sát tới. Đón đỡ một cái khởi vô ưu đạo Pháp, lang giao thân thể cũng bị hoanh mở mấy trượng, nhưng mà lúc này nằm chỉ Mạch Linh chỉ còn lại có hai cái, nhất thanh đạo nhân cùng bàn vần tông trưởng môn thân ảnh cũng đống nhiên ngảy ra, hai bàn tay phân biệt chụp vào còn lại Mạch Linh. chương 318, vẫn tiên trận, 27. La Nhất Thanh đạo nhân cùng Hàn Vũ đồng thời đem cuối cùng mạch linh đoạt được về sau, bị ma trùng khống chế tu sĩ cũng phát khởi càng thêm hung manh thế công, mãnh liệt linh lực nương theo lấy các loại đạo pháp, tại nạp linh cảnh trong chấn ra một tầng tầng khủng bố chấn động, liền cái kia 5 căn cột đá đều bị ảnh hưởng đến, nhưng mà lại không có chút nào hư hao. Yêu nữ Ngưng Nguyệt lúc này trong mắt một mảnh nghiêm hàn, đem khỏe miệng máu tươi một vòng mà đi, thúc dục lấy hai kiện băng tinh loan đao, đối với Quảng Hàn cung chủ phát khởi tấn công mạnh. Năm chỉ mạch linh bị Quảng Hàn Cung Chủ đoạt đã đến hai cái, còn lại cũng đều bị Tam Đại Tông Chủ phân lấy, vô ưu đảo chủ chậm một bước, bị lăng giao chiếm được tiên cơ, tình hình như thế, lại đánh Tam Châu mặt khác Tông Môn Chủ ý đã là không thể nào, ma tộc trước mắt, một khi nổi loạn tại lên, như vậy người ở chỗ này tộc tu sĩ đem càng thêm không chịu nổi, chỉ có từ Quảng Hàn Cung Chủ trong tay đoạt được mạch linh, vô ưu đảo thực lực mới có thể lần nữa kéo dài, nếu không, chỉ biết còn lại một. Tòa không người hỏi tham hoang đảo. Hôn chiến bên trong âm thúc cùng Dương bà cũng phát giác vô ưu đảo bị động vì vậy không để ý đối thủ trọng kích đồng thời phân ra một nửa tâm thần hiệp trợ đạoo chủ và Quảng Hàn cùng cùng vạn Hà Môn bị ma trùng khống chế mấy vị đại tu sĩ cũng dồn dập ra tay chống cự trong lúc nhất thời tình cảnh càng thêm hỗn loạn chư vị đạo Hữu tạm thời rời khỏi nạp linh cảnh, tông môn các trường lao khắc còn chờ tại thủ cảnh không bằng cùng ma vật tại vạn nhận Sơn hạ phân cái cao thấp thắng bại theo hết lớn một tiếng nhấtan đạo nhân hai tay tại giữa không trùng liềnốt kéo lên một cái huyền ảo và kỳ quỷ phù văn, sau đó không khí chung quanh ở bên trong, đột nhiên từng đợt nhiệt khí bốc lên, phụ cận giao chiến tu sĩ lại như là hãm sâu một tòa đại cho trong. Nhiệt khí tràn ngập vừa mới bay lên, ở chung quanh dưới mặt đất, một cỗ liệt diễm cũng đống nhiên thoát ra, trong chốc lát, khói đặc quần quận liệt diễm bước lên, tại đây nạp linh cảnh ở trung tâm lại tạo thành một mảnh nóng rực biển lửa. Biển lửa đồ sinh, nhất thanh đạo nhân sử xuất cường hoành đạo Pháp về sau. Thiên linh tông mấy vị trưởng lão cũng theo tông chủ nhanh trong tối lui, tại một đoàn như là thực chất linh lực vòng xoáy trước dồn dập tế ra bản thân mạnh nhất pháp thuật, và mặt khác mấy tông tu sĩ đang nghe một rõ ràng tiếng quát sau cũng đồng thời hướng về nơi này tập kết. Linh lực vòng xoáy là nạp linh cảnh cửa ra vào, sau khi tiến vào cũng đem từ mới xuất hiện tại vạn nhận Sơn đỉnh, đã mạch linh dùng bị hai phe chưa cắt, nhất thanh đạo nhân cũng quyết định rời khỏi nạp linh cảnh, tụ hợp trong môn hắn dư trưởng lão, đang cùng ma tộc tử chiến Tiến vào nạp linh cảnh mặc dù đều là nguyên anh tu sĩ, thế nhưng khó khăn lắm cùng đối phương đánh thành thế hòa không phân thắng bại, và vạn nhận sơn hạ những thứ khác kết đan tu sĩ tại loại nguy cơ này dưới tình huống, cũng thành một phần không nhỏ trợ lực. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể đánh bại dễ dàng một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng mà như là đồng thời đối mặt 10 cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng có vẫn là khả năng. Chúng ở bên ngoài tu sĩ mặc dù đều là kết đan tu vi, vừa vặn rất tốt tại nhiều người, một khi gia nhập chiến đoàn Đem so với tại nạp linh cảnh cùng đối phương liều chết muốn tốt hơn rất nhiều. Nhất thanh đạo nhân quyết định không có người phản bác, liền tính toán không có đoạt đến mạch linh vô ưu đảo cũng không khỏi không hộ thống, khoảng cách vẫn tiên trận đóng cửa còn có gần 2 ngày thời gian, cùng ma vật quyết chiến, đem tại vạn nhận sơn hạ bắt đầu. Vạn nhận sơn dưới chân, mấy đại tông môn cao dai tu sĩ chia làm mấy chỗ, lạnh lùng đối nghịch, trong đó bản vân tông thương vong cũng thảm trọng nhất, nhưng mà tại đám tông chủ còn không có đoạt đến mạch linh khi trước. Những cao dai này tu sĩ tâm thần cũng thủy trùng chăm chú kéo căng lấy, không ai dám bông lòng mảy may. Đi ra, theo một vị tu sĩ hét lớn, tại vạn nhận sơn đỉnh, tất cả môn phái Nguyên Anh các trưởng lao thân ảnh cũng dần dần hiện ra, không hẹn mà cũng chính là, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ môn vừa mới tại đỉnh núi hiện thân mà ra, lại lập tức cấp cấp hướng phía dưới núi chạy tới, liền cái kia mấy vị tông chủ cũng đồng dạng, giống như tại sợ hãi bị cái gì đáng sợ tựa như. phát giác đến đám tông chủ khác thường, Chân núi tu sĩ lập tức ngối cái như lâm đại địch, nói đến quanh thân linh lực, đem pháp bảo bảo vệ trước người, nhưng mà đợi đến lúc một đám đại tu sĩ môn vừa vừa đổi tới chỗ giữa sơn núi, vạn nhận sơn đỉnh vậy mà tóe phát ra trận trận nhạt màu đen quái dị khí thể, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Cái đó là ma khí. Dưới núi tử long thành trong đội ngũ, một vị kết đan kỳ tướng quân là thấy rõ đỉnh núi phát ra khí, lập tức kinh âm thanh kêu lên, đối với ma khí, tại hành châu nhiều lần nhận ma triều thai tướng tử long thành tướng quân so người khác có thể càng thêm quen thuộc Theo đỉnh núi hắc khí trăng ngập tương đạo tản ra cổ quái và cường đại chấn động thân ảnh cũng từ cái kia trong hắc khí hiện hiện mà ra là thấy rõ phát ra ma khí chính là tu sĩ đúng là quảng hàn cùng cùng vạn hà môn về sau chân núi cao dai các tu sĩ càng là sắc mặt cùng biến Ngay tại lúc đó tương đạo linh thức truyền âm cũng dồn dập vang lên trở ở chân núi các tu sĩ trong hai tất cả trong tông môn nguyên anh tu sĩ lúc này đã đuổi tới chân núi hội hợp trong môn tu sĩ sau đó Lập tức quay người cùng trên đỉnh núi ma tộc đối nghịch, Pháp Bảo lưu Quang cùng với từng đạo Pháp thuật dĩ nhiên vận sức chờ phát động, từng tòa tản ra mãnh liệt linh lực trận Pháp cũng bị trong nháy mắt bố trí xuống, khi tất cả tu sĩ đều đã được biết đến lần này ngũ địa chi tranh biến đổi. Lớn sau đó, giữa lẫn nhau địch ý cũng biến mất di tận. Tu sĩ giữa ân đoán cửu hận, đối với dị tộc, đã trở nên dâu dịa, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không người nào dám phân tâm chút nào, kế tiếp. Chính là một hồi so tu sĩ giữa tranh đấu vẫn muốn hung hiểm vạn lần ác đấu Một khi nhân tộc tu sĩ không cách nào đem ma vật tại vẫn tiên trận trong toàn bộ chém giết Thiên hạ Tam Châu cũng đem lâm vào vạn kiếp bất phục Tam Châu tu sĩ nhất đại lực lượng gần như toàn bộ tập kết nơi đây Nếu là bị ma vật đánh bại, như vậy tu tiên lên giới Cũng đem nên đón đáng sợ thu lũng Điều khiển ma vật chân chính ma tu có khả năng ngay tại vẫn tiên trận bên ngoài Một khi những bị này mà chủng khống chế được tu sĩ chạy ra đại trận Liền tính toán có hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể bằng lúc ngăn cản, hai cái mạch linh tổn thất, đem có khả năng đối với tu tiên giới tạo thành không cách nào đoán trừng hủy diệt đá kích. Đoạt được mạch linh, liền có cơ hội phát triển ra cường đại đáng sợ nấy tu tiên lực lượng, nếu là bị ma vật chiếm cứ có thể cùng ngũ đại tông môn chống lại lực lượng, cái kia chính là một hồi có thể đem tam châu tu sĩ đều kéo vào tử địa đại kiếp. Vạn nhận sân xuống, tu tiên giới đáng sợ nguy cơ đã cao hơn tông môn căn cơ cùng kéo dài Tất cả nhân tộc tu sĩ cũng đồng thời phân biệt ra được ma tộc đoạt được hai cái mạch linh đáng sợ hậu quả, tại còn lại trong vòng 2 ngày, nếu không phải có thể đem hắn hoàn toàn diệt trừ, toàn bộ tu tiên giới cũng đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Mạnh chấn động lớn tại đỉnh núi dần dần hiện hiện, bị ma trùng khống chế các tu sĩ bắt đầu nôn nóng sông và xuống, tại chân núi tu sĩ trố mắt, chiếu ra nguyên một đám đen kịt và làm cho người ta sợ hãi thân ảnh. Theo ma vật công tới, nhân tộc tu sĩ cường lực thế công cũng dồn dập ra tay, nổi giận cùng xuất hiện bên trong. Vô số đạo Pháp cùng Pháp bảo tại vạn nhận Sơn hạ va chạm, cực lớn nguy nga cao Sơn như là đã phát sinh địa chấn bình thường, lại bị đáng sợ như thế đối hoanh chấn động được gần ẩn run dậy. Mánh liệt linh lực bắn ra lúc này, đại chiến bắt đầu. Trận này liên quan đến thiên hạ tu sĩ tổn vong ác đấu, so lúc trước tu sĩ ở giữa tranh đấu vẫn muốn hung hiểm vạn phần, cũng không ai dám lưu thủ mảy may, tranh đấu chỉ phân sinh tử, mà không có thắng bại. Nặng nghề đạo Pháp tiếng oanh minh không dứt bên hai đã có mặt khác cao dài tu sĩ tương trợ. Mấy vị tông chủ áp lực cũng so tại nạp linh cảnh trong hòa hoãn bài phần, nhưng mà tại những cái kia bị ma trùng khống chế tu sĩ hung hãn không sợ chết tấn công mạnh xuống, nhân tộc tu sĩ cũng không chiếm cứ thượng phòng, nhất là vạn hà môn trường môn, dùng vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu vi, gắt gao kéo lại mấy vị tông chủ. Bày ra kỉnh tùng bị ma trùng kích phát ra gần như đạt tới hóa thần đáng sợ tu vi, tại đây chàng ác đấu trong phát huy ra làm cho người kinh hãi công hiệu, nếu không là vị này vạn hà môn chủ. Ma tộc một phương cũng sẽ không cùng mấy đại tông môn ác đấu hồi lâu y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Nhất Thanh đạo nhân, Khúc Vô Nhai, Hàn Vũ, Khởi Vô Ưu, Thiên Hạ Tam Châu bên trong mấy đại tông chủ liên thủ, đều không thể đem một cái có thể so với Hóa Thần bại ra kình tung áp chế, trái lại, mấy vị tông chủ tại cường hành thủ đoạn ra hết về sau, dĩ nhiên bị bức phải chậm rãi rút lui. Tại tiếp cận một ngày sau đó, Vạn nhận Sơn chân mặt đất cùng thân núi chỗ dĩ nhiên trải rộng hố sâu, cái này không đến thời gian một ngày ở bên trong. Tại đây chàng ác đấu trong vẫn lạc tu sĩ đã chưa xong mười mấy người, và ma tộc một phương mặc dù cũng có người bị lần lửa săn giết, lại tổn thương không lớn, muốn chém giết một cái tu vi đạt tới kết đan ma tộc, gần như cần phải mấy vị kết đan tu sĩ đem hết toàn lực, và đạt tới nguyên anh ma vật trở thành đại tu sĩ đám bọn chúng ác ngộ. Bị ma trùng phụ thể các tu sĩ chẳng những buộc phát ra so trước kia cao hơn mấy lần tu vi, liền thân thể cường hoành cũng căn bản không phải nhân loại có khả năng bằng được, cái kia nguyên một đám ma khí lượn lờ thân thể. Hình như thành từng trích hung hãn yêu thú, đón đỡ mấy lần Pháp bảo trọng kích cũng sẽ không chết. Khổ chiến rằng có một ngày, khoảng cách vẫn tiên trận đóng cửa cũng còn có không đến một ngày thời gian. Tại đại trận đóng cửa sau đó, những ma vật này cũng đem theo các tu sĩ thoát ra ngoài trận, tam châu chi điệu đem lâm vào càng lớn hỗn loạn. Nếu là bị màn. Này sau ma tu đem cái này cố đoạt đã đến hai cái mạch linh lực lượng đáng sợ thu nạp, do đó chiếm cứ một phương, nhân loại đích thiên hạ sắp bị dần dần sơi tái. Tam Châu Tu tiên giới lực lượng tinh nhuệ mới cùng cái này cỗ ma vật đối với thành ngang tay, và vị kia thiên linh tông hóa thần trưởng Lão cũng chưa chắc có thể đánh bại cái con kia giấu ở vẫn tiên trận bên ngoài chân chính ma Tu. Có thể đem nguyên anh Tu Sĩ loại nhập ma trùng tồn tại, kỳ thật thực lực cũng tất nhiên tại hóa thần phía di chuyển. Theo thời gian trôi qua, ác đấu bên trong đám tông chủ, trong lòng càng ngày càng lạnh, và khổ chiến bên trong Tu Sĩ Khắc Môn cũng dần dần bị sợ hãi chỗ ba phủ, lần này đột nhiên xuất hiện và chủ mưu hồi lâu kiếp đem có khả năng làm cả tu nguyên khí của tiên giới đại thường, từ nay về sau một ngã không phân trớn. Bỏ mạng tranh đấu y nguyên duy trì, không có nửa phần dừng lại, không có một bóng người nạp linh cảnh ở bên trong, lại phát sinh một loại biến hóa kỳ lạ dị biến. Tại nạp linh cảnh trung tâm cái kia năm căn cực lớn dưới có đá, trên mặt đất cứng rắn nham thạch chính khuyết tán mở một tia vết rách, đồng thời, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong cũng truyền đến từng tiếng nặng nghề va kích thanh âm, hơn nữa càng ngày càng nóng nóng, trầm độc cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giống như tại đây nạp linh cảnh lòng đất, có cái gì hung thú muốn thoát khốn mà ra. Và anh, là 5 căn cột đá giữa trên mặt đất, những vết rách kia rầm rạp đến mức tận cùng thời điểm, nham thạch vỡ vụn nổ mạnh cùng với đầy trời đá vụn, tại 5 căn cột đá trung tâm bỗng nhiên nổ tung, một cái đen kỵ thố to bất ngờ tại cột đá giữa hệ ra, một cỗ tinh thuần được như là thực chất linh khí đã ở động cột hạ trầm rãi bay ra. Tinh thuần được như là đám mây giống như linh khí tứ tán trôi nổi. Một cái thân ảnh gầy gò cũng từ trong động đất đống nhiên thoát ra, chỉ là cái này thân ảnh vừa mới đạp đến nạp linh cảnh mặt đất, hai tay lại cùng hai chân đồng thời chạm đất, dùng một loại cổ quái tư thế nằm sớp, hình như một chỉ hình người yêu thú. giữ thợn, văn mẹo, thống khổ, mê man, vô số loại vẻ mặt ở đằng kêu bảy ra vốn là khuôn mặt thanh tu thượng thay phiên truyền đổi, một cỗ hung hãn và thô bạo linh áp cũng ở đây yêu thú giống như tu sĩ trên người trong nháy mắt hiện hiện. Lật Thiên cùng huyết Ly tại Thần Thức Hải bên trong ác đấu rốt cục tiến nhập hung hiểm nhất giai đoạn, đang tại giúp nhau thôn phệ hỏa diễm cự nhân cùng huyết hải yêu thú, cũng đem này là dung hợp dạng người cùng yêu thân thể bản thể kích phát ra thô bạo hung tính. một đôi lạnh nhạt con ngươi sớm đã biến thành màu đỏ tươi, hiện ra yêu tính tu sĩ, rốt cục như là một chỉ chân chính cuồng bạo yêu thú bình thường, dùng không hề thần trí bản thể, chạy ra khỏi cái kia chỗ quỷ bí không gian, đi thẳng tới phía trên nạp cảnh ở bên trong, mà lúc này Cái kia dùng cổ quái và biến hóa kỳ lạ tư thái bỏ sát lấy thân ảnh, chính trầm rãi tiếp cận lấy nạp linh cảnh cửa ra vào. Là đánh mất thần trí hung hồn xuất hiện tại vạn nhận sơn đỉnh thời điểm, thủ cảnh trong đại chiến các sinh linh, cũng đem nên đón càng thêm hung hiểm hảo kiếp. chương 319, vẫn tiên trận, 28. Vạn nhận sơn xuống, bỏ mạng chém giết chưa bao giờ gián đoạn, khoảng cách vẫn tiên trận đóng cửa đã chưa đủ một ngày, nhân loại cùng ma vật cũng lâm vào hung hiểm nhất tác đấu, và một cái thân ảnh gầy gò Tại một mảnh lưu quang chuyển động lúc này, cũng xuất hiện tại không có một bóng người vạn nhận sơn đỉnh. Chân núi trong lúc đánh nhau, âm thúc thúc dục lấy cái kia cán cờ đen, thỉnh thoảng phóng thích ra ác quỷ tà hồn, nhưng mà dùng hắn cái này bức quỷ thể tà thuật đối phó nhân loại tu sĩ khá tốt chút ít, đối với so với hắn cái này âm quỷ bản thể vẫn muốn âm trầm ma vật, lại uy lực giảm đi, lúc này thúc dục xuất toàn lực cũng chỉ là cùng một chỉ ma vật khó khăn lắm đối với thành ngang tay. Nếu 500 năm trước, những ma vật này liền hiện thân nơi đây hẳn là tốt. Khi đó, vô ưu đảo vị kia như là hung thần cô gia, cũng có thể đại triển thần uy, ma vật nhiều hơn nữa cũng chưa chắc có thể đem tam châu tu sĩ bước đến như thế tuyệt cảnh. Âm thúc một bên thúc rục cờ đen, một bên trong lòng thầm than, đối với vị kia tại đềm tân hôn đi không từ giã nam tử, hắn cũng so bất luận kẻ nào đều cảm giác sâu sắc sợ hãi, đối phương sử dụng cái chủng loại kia nhàn nhạt hòa diễm, đối với âm thúc mà nói quả thực tiểu là đất ngục triệu hoán. Năm đó hắn vừa mới mất đi bản thể sau tại dùng quỷ thể tu luyện ra hình người lúc, mới phát giác đến Ngưng Nguyệt đại tiểu thư cái vị kia vị hôn phu trên người mơ hồ chuyển đáng sợ hơn chấn động, đó là hình như thiên địch sợ hãi và sợ hãi nơi phát ra, chính là loại biến hóa kỳ lạ và khủng bố hòa diễm. Đối với âm chi vật giống như khắc tinh kỳ diễm, nếu là đúng phó ma vật cũng tất nhiên uy lực kinh người, mặc dù năm đó nam kia chỉ có kết đan tu vi, nhưng lại ngay cả nguyên anh, kỳ đại tu sĩ cũng đều bị chấn động không thôi, không có hắn Vô ưu đảo tại năm đó cũng sẽ không đoạt được một chỉ mạch linh, do đó kéo dài đến nay. Bất đắc dĩ cùng khó hiểu ở bên trong, âm thúc che kín quỷ khí khỏe mắt trong lúc vô tình quét mắt xa xa vạn nhận sơn đỉnh, rồi sau đó bộ dạng này quỷ thể là run lên, vốn nên không có một bóng người đỉnh núi, lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thân ảnh kia nhìn xem có chút gầy gò, thế nhưng mà tư thế cũng quá mức cổ quái một ít, chính hai tay chạm đất nằm sấp đầy đất, giống như là một chỉ hình người yêu thú. Âm thúc vừa mới phát hiện đỉnh núi cái kia kỳ quái thân ảnh, một tiếng không phải sói không phải hổ thét dài cũng đột nhiên tại vạn nhận sơn đỉnh văng lên, cái kia trong tiếng huyết gió tràn đầy âm lánh cùng thu bạo, trong nháy mắt truyền khắp cả ngọn núi, và tiếng kêu gào tại cuối cùng cũng gần như biến thành cuồng bạo gào thét, là cái kêu gào thét tại tất cả mọi người trong thai hóa thành một kia sợ hai thời điểm, đỉnh núi thân ảnh gầy gò cũng từ đỉnh núi một ngày ra, giống như một chỉ vừa mới. Sông ra lao lung Á thú. Bộ nhào về phía trước chi lực liền có xa vài chục trượng, đạo thân ảnh kia hình như không sợ đỉnh núi khủng bố chọ áp và tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, nhưng lại là vẫn là hai tay chạm đất, quỷ dị thân ảnh mang theo thấm người dáng người, cấp tốc vào tới, là cái này chỉ dường như hình người yêu thú thân ảnh nhào vào một chỗ chiến đoàn sau đó, lại rũ ra một đôi thon dài hai tay, đem một vị kết đan tu sĩ đột nhiên nắm lên, rồi sau đó xinh xé và mở. Huyết vũ cùng với tàn thi, rơi đầy đất, lâm vào tuyệt cảnh nhân tộc tu sĩ cũng đồng thời trong lòng trầm xuống, có thể một kích giết chết một vị kết đan tu sĩ tồn tại, đem trở thành ma vật một phương lại một phần cường viện, nhưng mà không đợi mọi người thấy rõ người tới hình dạng, cặp kia dường như yêu thú hai tay, lại bất ngờ thay đổi phương hướng, xuyên thấu vừa mới đang cùng vị kia bị xé nước tu sĩ đối chiến lấy ma vật ngực. lựa lờ lấy ma khí chính là thân thể cũng chưa có thể ngăn cản dường như hung thú thân ảnh, tại một hồi khủng bố xé rách trong tiếng, vị này bị loại nhập ma trùng kết đan tu sĩ cũng thành mấy khối tàn thi bị tiện tay ném đến một bên. Thân ảnh gầy gò tại một mảnh huyết vũ trong chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khắc sọ, lộ ra hắn chân chính hình dạng, cùng cặp kia đỏ thấm hai con người. Là hắn. Âm thúc là phát hiện đỉnh núi quái dị thân ảnh lúc liền thủy trung phân ra một luồng linh thức, lúc này cũng nhận ra thân phận của người đến, mà ở hắn phụ cận dương bà, lại cũng đồng thời quát khẽ lên tiếng, tại bàn Vân tông mấy chỗ chiến đoàn ở bên trong, mấy vị tu si thần sắc đồng thời biến đổi. Thanh tú mặt, thượng che kín lấy dữ tợn Giống như kiểu ú trong sông ra ác quỷ Nhưng mà cái kia phó dung mạo Lại đúng là tại tụ linh trận trong bế quan gần 20 năm Tu vi cũng đạt tới kết đan hậu kỳ Chính là cái kia tu sĩ Tử trúc phong nhất mạch là tiên Ngưng nguyệt sắc mặt vào lúc này Cũng là một hồi nghi hoặc Vị này tu sĩ gầy gò nàng cũng đánh đếm rõ Số lượng lần quan hệ Tại cảm giác của nàng ở bên trong Vị này tu sĩ mặc dù có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng Lại tâm địa có phần thiện Năm đó vì một chỉ hổ vương Có thể dùng thân mạo hiểm Trước đó không lâu vẫn còn thái hàng sơn mạch gặp qua, bây giờ như thế nào dùng như thế quái dị tư thái xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa ra tay liền không phân địch ta, tướng địch đối với tu sĩ trước sau. San giết, chẳng lẽ hắn nhập ma hay sao? Cùng yêu nữ nghi hoặc trái lại, xa xa một vị một thân bạc giáp nữ tướng quân lại thần sắc một mảnh lo lắng, mà cứ hàn lúc này cũng phát hiện là thiền, nhưng mà cái loại này xấp xỉ tại yêu thú thần thái cùng dáng người, làm cho vị tướng quân này chóp lông mày nhịu chặt, thần sắc lo lắng càng động. Vốn tưởng rằng không môn không phái tu sĩ, đột nhiên xuất hiện tại vạn nhận sân xuống, những năm gần đây này, Tử Long Thành đối với Lật Thiên tìm kiếm một mực không có gián đoạn, lại tổng cũng không có bất kỳ manh mối, mà cứ hàn vốn là còn tưởng rằng Lật Thiên nuốt ở Kinh Châu hoặc Kích Châu, không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa không phân địch ta, vậy mà sinh sẽ một vị nhân tộc tu sĩ. Đối với bóng lưng gầy gò kia, qua nhiều năm như vậy, mà cứ hàn một mực trong lòng lo lắng, nhưng mà không có người biết rõ. Cái kia luồng lo lắng trong cũng sen lẫn thật sâu tư niệm, đang cùng ma vật chém giết trong lớn lên, chưa bao giờ động đậy tình nữ tướng quân, ở đằng kia đạo thanh gầy lại như núi thân ảnh về sau, cũng dần dần sinh ra một luồng tư ngọc, nhiều năm qua, thủy Trung gút mắc lấy nàng cái kia khỏa tâm hồn thiếu nữ, thật lâu không tiêu tan. Tư niệm bên trong bộ dáng, bây giờ phản phất hung ma, nó khiến nàng thì như thế nào không lo lắng, như thế nào không đau lòng. Tiếp cận chân núi một cái cự nhăm xuống, ban vân điện một thân sạch sẽ đạo bào dĩ nhiên rất mướt. Vĩ này bản vân tông toàn bộ đệ tử cấp thấp công nhận đại sư huynh mặc dù chật vật, thần sát lại thủy trùng kiên định ngưng trọng, cường địch trước mắt, vẫn có thể bảo trì dừng tâm thần ổn trọng kết đan tu sĩ, cũng không có mấy người, bất quá khi đạo kia thân ảnh gầy gò phá ra một mảnh huyết vũ thời điểm, lâm phong sắc mặt cũng rốt cục lộ ra một tia dị sát. 20 năm trước nịch chuyển tụ linh chi tranh tu sĩ, bây giờ hội lần nữa mang đến một tia hy vọng, hay vẫn là hủy diện đây này. tại sau một lát Hy vọng hoặc là hủy diệt đáp án cũng đã xuất hiện tại lầm phong trong nội tâm, đó là không phân địch ta luôn cuống, là hung thú mất đi tâm trí lúc mới có thể phát sinh thô bạo tư thái. Thanh từng mảnh huyết vũ phá khởi ở bên trong, thân ảnh gầy gò như là một chỉ ác ma, không phân nhân loại hay vẫn là ma vật, chỉ cần xuất hiện ở đằng kia song huyết sắc trong đôi mắt sinh linh, liền bị in lại xé bỏ là gấn tại trong chốc lát công phu, mấy vị cao dai tu sĩ cùng ma vật cũng đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ, cái kia đạo gầy gò trong thân thể hình như cất giấu một chỉ khủng bố hung ma, những nơi đi qua, sinh cơ đức đoạn. Nhân loại tu sĩ cùng ma vật tác đấu y nguyên duy trì, nhưng mà toàn bộ chiến đoàn cũng bắt đầu tận lực rời xa cái kia gầy gò thân hình, tại loại này chí mạng trước mắt, xuất hiện một cái như vậy tùy ý công kích, hơn nữa thân thể chi lực có thể so với yêu thú đáng sợ tồn tại, đối với nhân loại tu sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì tốt điểm báo. Mặc dù cũng có cùng ma vật đồng quy vu tận tu sĩ, Thế nhưng mà loại này ngoài chăn người đồng thời sẽ rách chết kiểu này lại không người nguyện ý nếm thử. Không bao lâu sau công phu, ở đằng kia thân ảnh gầy gò chung quanh, một ít chiến đoàn cũng dĩ nhiên tránh được thật xa. Liền tính toán bị ma trùng khống chế tu sĩ, giống như cũng muốn cách nhân hình nó yêu thú xa chút ít. Vì vậy tại sinh tử chém giết bên trong nhân ma song phương, lúc này lại cũng xuất hiện như thế quỷ dị ăn ý, đang không. Ngừng trong lúc đánh nhau trốn hướng về phía xa xa. chương 320, vẫn tiên trận, 29. Kết đan kỷ cao dai tu sĩ mặc dù dồn dập tránh đi, thế nhưng mà một ít nguyên anh tu sĩ nhưng lại không vọng động. Thứ nhất cùng hắn đối chiến cơ bản đều là thế lực có thể so với nguyên anh ma vật, đơn giản vọng động có khả năng lọt vào đối phương trong kích. Thứ hai đối với cái kia mặc dù tư thái cổ quái, nhưng mà trong cơ thể chỉ có kết đan đỉnh phong linh áp bóng người cũng không quá mức e ngại, có thể đem kết đan tu sĩ xe rách, có thể không có nghĩa là lấy có thể dung chuyển nguyên anh Kỳ Tồn tại Một chỗ bên trong chiến đoàn Giao chiến một phương là Thiên Linh Tông trưởng lão, phe bên kia là Quảng Hàn Cung lão phụ, hai người trên người cũng đều bắn ra lấy nguyên anh, kỳ mảnh liệt uy áp, lẫn nhau ra tay cũng tận là cường đại sát chiêu, mà lúc này, cái kia điên cuồng thân ảnh cũng nhìn thẳng nơi này, đỏ thẫm hai con ngươi huyết quang chấp động giữa lao thẳng tới mà đến. Mặc dù thủy trung sát chiêu ra hết, nhưng này vị Thiên Linh Tông trưởng lão đối với vừa mới xuất hiện cổ quái tu sĩ cũng thêm thêm vài phần coi chừng, gặp đối phương nhảy vào chính mình chiến đoàn, lập tức ra tay một đạo phòng ngự lạ pháp trước đem bản thể bảo vệ, rồi sau đó đem trưởng kiếm pháp bảo cấp cấp thu hồi, hướng về đánh tới thân ảnh chém tới. Đối với địch ta không phân tu sĩ, vị này thiên linh tông trưởng lão có thể không có chút nào lưu thủ, cho hắn còn sống tại chiến trường, chỉ biết đem nhân loại tu sĩ vốn là không chịu nổi thực lực hao tổn đến tuyệt địa, liền tính toán hắn trong cơ thể không có ma khí, cũng không thể lưu lại cái này thai hoạn. Đã xông về nhân tộc đại tu sĩ, vị trưởng lão này cũng giết tâm nhất thời. Nhưng mà hắn hay vẫn là đánh giá thấp cái kia phó gầy gò trong thân hình bột phát ra lực lượng đáng sợ, tại pháp bảo của hắn khó khăn lắm chống đỡ đến đối phương trước người thời điểm, người tới thân hình chẳng những không có rừng chút nào đông nhiên, vậy mà dùng một loại tư thế quỷ dị đem pháp bảo tránh thoát, hơn nữa trong nháy mắt bổ nhào vào trước người. năm căn ngón tay thon dài như là móng đuốt sắc bén giống như nện xuống, trực tiếp hoanh kích tại vị trưởng lão này vừa mới bố trí xuống phòng ngự đạo pháp, một hồi nặng nghề trong tiếng nổ vang. Thiên Linh Tông trưởng lao dưới chân thổ địa thượng đều xuất hiện một cái hình tròn mương máng, đó là phòng ngự đạo pháp hình thành vòng phòng hộ, bị đại lực sinh sinh nện vào mặt đất cho ấn ra dấu vết. Một kích chi lực mặc dù không có phá vỡ đại tu sĩ phòng ngự, thực sự làm cho vị trưởng lão này sắc mặt đại biến, nếu là không phải mới vừa bố trí xuống cái này đạo phòng ngự, Thiên Linh Tông trưởng lão tuyệt đối tin tưởng chính mình sẽ bị một kích này trực tiếp nện vào trong đất, trọng thương cũng đem không thể tránh né. Vốn là khinh thị sớm đã biến thành sợ hãi. Tiên Linh Tông trưởng lão thủ quyết tung bay ở bên trong, mấy đạo pháp thuật đều xuất hiện, nhưng mà cũng đều là phòng ngự loại pháp thuật, và hắn bên người cũng trong nháy mắt bày ra mấy tầng đủ mọi màu sắc vòng bảo hộ. Thấy không có đột phá đến cẩn thân, bóng người gầy gò cũng quay đầu xung ra, thẳng đến đối diện Quảng Hàn cung trưởng lão, trong nháy mắt liền đi tới đối phương phụ cận, tốc độ nhanh được kinh người, nhưng mà bị ma trùng khống chế trưởng lão cũng không có bố trí xuống cái gì phòng ngự loại đạo pháp, chỉ đem pháp bảo thu hồi, rồi sau đó hung hăng ném ra. Dung Nguyên Anh kỳ tu vi tế ra phát bảo, phần này lực đạo to lớn, coi như là yêu thú cấp cao cũng căn bản không cách nào chống lại, thân ảnh gầy gò tại một hồi bay nhanh trong đã tiếp cận đối phương, rồi sau đó bổ nhào về phía trước mà ra trực tiếp ngảy lên, ở giữa không trung sắp cùng đối phương pháp bảo chạm vào nhau. Thân thể gầy gò thật giống như bị người trong nháy mắt gãy khom, ở giữa không trung vặn bèo ra một cái quái dị dị độ cong và quảng hàn cung trưởng lao pháp bảo cũng gần như là dán thân thể của hắn bay qua. Đem thứ nhất thân cẩm bảo chém thành mảnh nhỏ một mảnh, nhưng lại không có làm bị thương bản thể. Hiểm lại càng hiểm điệu nẽ qua pháp bảo, gầy gò thân hình cũng lao thẳng tới và xuống, liên tiếp động tác nhẹ nhàng và rất nhanh, như là một chỉ nhạy cảm hung thú. Vị này bị ma trùng khống chế Quảng Hàn Cung trưởng lao chỉ tới kịp nâng lên một cánh tay ngăn cản, đối phương thon dài bàn tay cũng đã 5 ngón tay bốn lượn lấy ấn xuống dưới. Phúc! Theo một cánh tay bị vứt lên, Quảng Hàn Cung trưởng lão lại bị một kích kéo xuống ngăn cản trước người một tay. Huyết quang bắt đầu khởi động bên trong, cái kia thân ảnh gầy gò cũng càng thêm âm chầm giữ tợn. Thừa dịp đối thủ bị trọng kích, Thiên Linh Tông trưởng lão phi kiếm đột nhiên tê lên, là cái con kia một tay còn không có rơi xuống đất, cũng đã xuyên thấu đối phương ngực, tại một hồi linh lực phá khởi ở bên trong, ẩn thân tại Quảng Hàn cung trưởng lão trong, cơ thể ma trùng cũng bị pháp bảo chấn thành một mị. Tử thi mới ngã xuống đất, nhặt được cái đại tiện nghi Thiên Linh Tông trưởng lão lập tức thu hồi pháp bảo, nhanh lùi lại mà đi, đối với cái kia nhân hình hung thú Hắn bây giờ có thể không muốn cùng hắn chống lại, cái loại này gần như có thể tránh mở cao dài pháp bảo đáng sợ tốc độ cùng nhạy cảm, cũng căn bản cũng không phải là yêu tố cấp cao có khả năng có được, biến hóa kỳ lạ và hung tàn thân ảnh, hay vẫn là cách càng xa càng tốt. Phát hiện mục tiêu bị người khác săn giết, thân ảnh gây gò lập tức một hồi trầm thấp gào thét, đống nhiên quay người, tìm kiếm lây chung quanh sinh linh, bất quá khi hắn vừa mới xoay người lại, chẳng biết lúc nào, một cái giả nua thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng Lao giả một thân điệp điệp màu xám đã bảo hai mắt đục ngầu, tóc thưa thớt, nhưng mà hắn trong lòng bàn tay lại nâng một kiện cổ quái vòng tròn, hình như một chiếc vòng tay, hoặc như là một cái đại hào chiếc nhẫn. Ban vân thần thú, bất quá là cái vạn năm chê cười mà thôi. Lao giả trầm thấp thoại ngữ ở bên trong, mang theo một kia tự dê và cặp kia đục ngầu lao trong mắt lại bắt đầu tình mang chấp động, hắn trong tay vòng tròn càng là bắn ra ra một cỗ xo so cao dài pháp bảo còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần khủng bố hư áp Tại một tiếng nổ không khí chính là vang lên ở bên trong, trực tiếp hướng về trước người hình người yêu thú lập tới. Lão giả cách đối phương khoảng cách thật sự thân cận quá, thân ảnh gầy gò căn bản đến không kịp chôn tránh, trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận cái này khủng bố một kích, không khí chung quanh trong cũng tùy theo bạo nổi lên một mảnh mảnh liệt chấn động, một mực lan đến gần nghìn trượng bên ngoài, tại khoảng cách này đấu tranh nội bộ đấu tu sĩ, tại cảm giác đến cái kia chấn động trong mang theo khủng bố uy áp về sau, thần sắc tất cả đều lại biến. Linh bảo Hỗn Nguyên vòng tay Đan Thanh Sư Bá. Cùng với các tông chủ đồng thời vây công bày ra kình tùng bàn vân tông trưởng môn Hàn Vũ, tại phát giác đạo kia đáng sợ chấn động cùng vòng trón pháp bảo sau đó, lại nghẹn ngào quát, nguyên anh hậu kỳ tông chủ cũng như này thất thố, còn lại mấy vị trưởng môn càng là đồng thời cả kinh. Bất kể là tử long thành chủ, hay vẫn là vô ưu đạo chủ, mà ngay cả nhất thanh đạo nhân đối với tên cũng đã sớm như sớm bên thai, đan thanh đạo nhân, đó là bàn vân tông vài ngàn năm trước một vị hóa thần tu sĩ, nhưng mà lại đã sớm vô hóa Chết ở từ trúc phong nhất mạch vị kêu hóa thần tu sĩ khi trước, như thế nào bây giờ vậy mà hiện thân tại cái này vẫn tiên trận trong. Nhận ra lão giả kia Hàn Vũ, cũng không phải nhận ra dung mạo của đối phương, cái kia phó giả mua diện mạo tại Hàn Vũ xem ra có thể thập phần lạ lẫm nhưng mà cái kêu kiện vòng tròn linh bảo, lại đích thực là hắn một vị hóa thần kỳ sư bá chi vật. Năm đó Hàn Vũ vẫn chỉ là kết đan kỳ tu sĩ lúc, liền không chỉ một lần gặp qua, hơn nữa vị này đan thanh sư bá, cùng sư tôn của hắn cũng là mạc nịch chi giao thường xuyên tại tử trúc phong thượng uống rượu luận đạo, về sau cũng là vị này sư bá một mình do thám biết một lần bị bàn Vân tông liệt vào cấm địa đỉnh núi kết vực, và phản hồi sau vẫn bế quan không đến, cho đến nhiều năm hậu chuyện đến Kỳ Vũ biến hóa tin tức. Không hiểu địa do thám biết thần thú huyết ly cấm địa, còn chưa tới thọ nguyên đại nạn liền vũ hóa vẫn lạc, vị này hóa thần trưởng lão năm đó cách làm cùng quỷ dị vẫn lạc, đã ở tâm Hàn Vũ ở bên trong để lại thật sâu nghi vấn, nhưng mà cấm trong môn đệ tử đặt chân bản Vân đỉnh núi cũng là bàn vân tông từ trước cấm kỵ, liền tính toán Hàn Vũ thân là trưởng môn, cũng không cách nào vi phạm, bây giờ sư bá xuất hiện tại đây vạn nhận sân xuống, lại vận dụng linh bảo công kích buồn môn có tiền đổi nhất. Đệ tử, như thế cử động càng là làm cho Hàn Vũ nghi hoặc khó hiểu, mặc dù người đệ tử kia bây giờ trạng thái điên cuồng có chút không giống người loại. Đối với sư bá hiện thân tại đây thổ cảnh, Hàn Vũ kinh ngạc cùng nghi hoặc vừa mới bay lên, liền bị một tiếng thống khổ và giữ tợn gào thét đánh gãy bị cái kia kiện vòng tròn đập trúng thân ảnh gầy gò, lúc này bên thân thể dĩ nhiên có chút sụt, liền hé mở gương mặt đều bị đáng sợ kia linh bảo lệnh đến hoàn toàn thay đổi, lộ ra càng thêm dữ tợn, như là một chỉ ác quỷ. Mặc dù bị trọng thương, có thể từng đợt gần như có thể so với nguyên anh cường đại uy áp, cũng đồng thời ở đằng kia đạo gầy gò trong thân thể tóe phát ra, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Chấm thấp tiếng gầm gư ở bên trong, bị nện sập cốt cách chính dùng một loại tốc độ khủng khiếp phục hồi như cũ. Cái kia bày ra cơ hồ bị phá hủy dung mạo cũng dần dần sinh ra mới thịt, không lâu liền gần như khôi phục nguyên dạng, nhưng mà tại một mảnh huyết nục trong mơ hồ, y nguyên lộ ra thập phần thấm người. Lão giả tại đánh ra huy lực khủng bố một kích về sau, ra nua khuôn mặt cũng càng thêm hề vài thêm vài phần, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhận, nhưng mà trong mắt ánh sao không chút nào không giảm, là trước mắt đáng sợ kia thân ảnh sắp khôi phục thời điểm, lão giả đem vòng tròn pháp bảo mánh liệt mặc lên một tay. Rồi sau đó dần dần dung hợp tiến cái con kia trải rộng ban vết tích trong tay. Một hồi làm cho người ta sợ hãi linh áp ở bên trong, bị Hàn Vũ xưng là đàn thanh lão giả chậm rãi nâng lên dung hợp tiến vòng tròn một tay, và cái con kia một tay cũng bắt đầu đã phát sinh dị biến, từng sợi tinh thuần và cường đại linh lực gần như ngưng kết thành trận trận linh khí đoàn, tán phát ra, là cái con kia giả mô trên bàn tay linh lực tụ tập đến đỉnh phong thời điểm, lại bỗng nhiên đánh ra. Lão giả một tay cũng không có đánh tới hướng đối phương đầu lâu mà là đại lực đẩy hướng đối phương bản thể, một trường này chi lực rõ ràng không có vừa rồi trọng kích cường hành, chỉ là đem người làm được hung thú đánh bay hướng xa xa, ngay tại lúc đó, cùng bày ra kình tùng đối chiến bốn vị tông chủ trong hai, cũng đều vang lên một đạo quát nhẹ. Nhanh chóng tránh đi. Nghe được truyền âm, mấy vị tông chủ thân hình ngừng một lát, bất quá vẫn là dồn dập lui về phía sau, bởi vì xa xa một cái thân ảnh gầy gò đã bị lao giả một trường kia đánh tới hướng chỗ này hung hiểm nhất chiến đoàn. Tu sĩ khác đối chiến mặc dù cũng đều là ma vật, thế nhưng mà vị này vạn hà môn chủ trương kỉnh tùng tu vi, đã bị ma trùng kích phát được gần như có thể so với hóa thần, và mấy vị tông chủ cũng là liều xuất toàn lực mới có thể khó khăn lắm chống cự, một khi cái này hung hiểm nhất ma vật chưa trừ diện, vậy bọn họ cũng căn bản liền chiêm cứ không đến quá lớn như thế. Xa xa, thân ảnh gầy gò như là một khối thiên thạch cấp tốc bay tới, sớm đạt được truyền âm đám tông chủ mặc dù tránh nẽ được kịp thời. Thế nhưng mà bảy gia Kỳnh Tùng lại bị bất thỉnh lính phi nhân, khiến cho khẽ giật mình, là hắn vừa muốn tránh đi cũng đã đã trợm, đem đối phương đánh tới lực lượng to lớn, cũng sâu sắc vượt ra khỏi bảy gia Kỳnh Tùng dự kiến, vừa mới đem pháp bảo của mình hành trước người, còn chưa kịp thúc dục đã bị bay tới thân ảnh trực tiếp đập trúng, hai cái thân ảnh gần như xếp cùng một chỗ, cho đến bay loạn ra trăm trượng có hơn, mới ngừng lại được. Bị ma trùng kích phát ra khủng bố tu vi vạn hà môn chủ, cùng lâm vào cuồng bạo tu sĩ gầy gò. Tại này cổ đáng sợ va chạm trong gần như đồng thời tỉnh lại, và cặp kêu huyết sát hai con ngươi cũng lần nữa phát hiện hủy diệt mục tiêu. Đối với toàn thân lượn lở lấy ma khí chính là mạnh đại tu sĩ chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại vừa người đập ra. Gần như có thể so với hóa thần bảy gia kình tùng lúc này cũng bị phẫn nộ sông váng đầu não, hắn vốn đang có một tia thanh minh rốt cục bị hoàn toàn bỏ đi. Ở phía xa một mảnh trong biển cát, cái này hai cái gần như đều không tính nhân loại đáng sợ tồn tại, cũng đã bắt đầu một hồi huyết tinh vật lộ. Hỗn loạn và tàn bạo tranh đấu ở bên trong, không nhiều lần đạo kia thân ảnh gầy gò đều bị bày ra kỉnh tùng oanh kích bay thật xa, rồi sau đó lại càng thêm hung hãn đánh tới, đối với thân thể tổn thương cũng không chút nào chú ý, hình như không có bất kỳ đau đớn cảm giác, nhưng mà theo bị oanh bay số lần tăng nhiều, cái kia đạo thân ảnh gầy gò cũng trở nên tàn phá không chịu nổi, trong cơ thể cốt cách gần như đều dùng vỡ tan, toàn thân huyết nụt mơ hổ, chỉ là cặp kia huyết sát hai con người lại. Càng thêm tàn bạo cùng giữ tợn. chương 321 vẫn tiên trận, 30. Thân ảnh gầy gò bị phá hủy được gần như đã không có hình người, mặc dù hắn hình như cảm giác không đến thống khổ, thế nhưng mà xa xa một vị bạc giáp tướng quân lại lòng như đao cắt, mà cứ hàn lúc này đã vô tâm cùng đối thủ đứng chiến, vậy mà phân giá hơn phân nửa tâm thần, xem xét lấy trận kia làm cho người ta sợ hãi tranh đấu, sắc mặt cũng một hồi dây ruột. Vốn là cường địch gặp được bị lão giả cố ý đánh tới tu sĩ, và mấy vị tông chủ lúc này cũng dồn dập gia nhập khác chiến đoàn, Dọn ra tay đến chư vị trưởng môn không ai có thể nguyện ý bỏ qua lần này cơ hội, dồn dập sát chiêu ra hết, chém giết lấy còn lại bị ma hóa tu sĩ, vốn là rằng có hình thức cũng lập tức lịch chuyển, ma vật mặc dù vẫn còn liều chết đánh trả, số lượng lại đang không ngừng giảm bớt, mấy vị nguyên anh hậu kỳ tổng chủ ra tay, vi lực của nó có thể không phải bình thường trưởng. Lao có khả năng bằng được. Nhân tộc tu sĩ tại tranh đấu trong đã đại chiếm thượng phong, chỉ cần cái kia nhân hình yêu thú đem vạn hà môn chủ ngăn chặn Bọn hắn liền có lòng tin đem còn lại ma vật chém giết không còn, đợi đến lúc chỉ còn lại có một cái có thể so với hóa thần bày ra kinh tùng, cũng tốt tụ tập toàn bộ lực lượng cùng hắn cuối cùng đánh cược một lần, đến lúc đó liền tính toán không cách nào đem hắn săn giết, cũng có thể chiếm cứ hữu lực tình thế, nếu là năm chỉ mạch linh cũng đều cướp được nhân loại tu sĩ. Trong tay, liền tính toán chạy ra đại trận một ít ma vật, cũng không hứng nổi quá lớn sóng gió. Theo thời gian trôi qua, ma vật số lượng đã ở kịch liệt giảm bớt đến cuối cùng chỉ còn lại có giải rác mấy người, trong đó Quảng Hàn Cung Chủ cũng bị áp chế được chỉ có khó khăn lắm phòng ngự, và xa xa cái kia hai cái không thuộc mình đáng sợ chiến đoàn càng là huyết tinh phi thường, hình người yêu thú cơ hồ bị đánh cho đã không có hình người, và bày ra kình tùng cũng bị hắn khủng bố đại lực anh kích được vết thương chống chết, gọi là đan thanh lão giả mặc dù không thể đem ý hiếp bàn vân tông. Nguy hiểm gắt bỏ, lại tá lực đả lực, đem bây giờ nhân loại tu sĩ tình cảnh dẫn vào sinh cơ, Lão giả cũng không có gia nhập bất luận cái gì chiến đoàn, mà là lẳng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, trong cơ thể linh lực cũng lúc cao lúc thấp, tại vận dụng cái kia kiện dị bảo sau đó, lộ ra thập phần mỏi mệt, tại lao giả sau lưng, tiểu đạo đồng chính toàn bộ tinh thần đề phòng chung quanh, chỉ là nhìn về phía trước người lao giả lúc, sắc mặt cũng một hồi lo lắng. Vốn là có thương tại thân lão giả, lần này bất đắc dĩ lẻn vào vẫn tiên trận ở bên trong, mục tiêu duy nhất chính là cái tại bản đỉnh núi bế quan 20 năm tu sĩ gầy gò, lúc này Lao giả cũng đã đức định rồi cái kia phó thân hình căn vốn không thuộc về nhân loại, và trong đó linh hồn sẽ không biết là ai. Đột nhiên xuất hiện ma trùng phía biến cũng ngoài Lao giả dự kiến, bất quá khi hai cái cường đại dị loại giúp nhau liều đến lưỡng bại câu thương sau đó, mặc kệ cái kia phó gầy gò trong thân hình đến tột cùng là ai, hắn cũng quyết sẽ không đem hắn lưu trên thế gian. Vạn nhận sơn ở dưới ma vật chính liên tục giảm bớt, và phương xa trong biển cắt cái kia chỗ hung hiểm nhất tranh đấu cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Nằm sắp tại địa tu sĩ gầy gò lúc này đã gần như cốt cách đứt từng khúc, làn ra thượng huyết nục cuộn cuộn ra mấy đạo sâu có thể rõ ràng làm cho người ta sợ hai vết thương, nhưng mà cái kia bảy ra giữ tận trên mặt, hung tính không chút nào không giảm. Tu tập khởi toàn thân lực đạo, thân ảnh gầy gò lần nữa đập ra, còn đối với mặt ma vật cũng giữ tận lấy ruôi ra ma khí lượn lờ hai tay, đã lâm vào phong điên hai cái dị loại, chính hoàn toàn dùng bản thể lực đạo vật lộn, huyết nhục cùng với từng sợi ma khí tung bay là bày ra kình tụng tại đối phương đầu vai trực tiếp sẽ rách hạ một khối lớn huyết nhục sau đó, lại mở ra miệng rộng, nuốt vào xuống. Khóe miệng vẫn sót lại lấy đối phương máu tươi cùng thì nát, Vạn Hà môn chủ lại bỗng nhiên thúc dục ra một chỉ nước sơn đen như mực con sâu nhỏ, là ma trùng lý thể, bày ra kình tụng trong, cơ thể ma khí cũng bắt đầu giảm mạnh, hắn bản thể tu vi vậy mà chậm rãi nga xuống. Cũng không có để ý bản thể biến hóa, ma trùng bị buộc ra sau đó, vậy mà co đầu rút đuôi, nhanh như thiểm điện hướng về đối thủ đánh tới. Cái này chỉ ma trùng dáng vóc so mặt khác bị khống chế tu sĩ trong cơ thể những có thể kia lớn thêm không ít, giống như một chỉ màu đen đại tàm, và vừa mới bị bẩy ra kỉnh tùng sẽ toan một khối lớn huyết nhục tu sĩ nhưng căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có khó khăn lắm nâng lên một bàn tay, như muốn ngăn cản cách người mình, có thể cái đó nghĩ đến cái con. kia ma trùng lại tại hắn trong lòng bàn tay chỗ một không có mà vào, lại trực tiếp chui vào trong cơ thể, gây gò và dập nát thân thể lập tức khẽ run lên. Thần sắc giữ tợn rốt cục hiện ra một kia thống khổ, và cái con kia nâng lên bàn tay lại thủy trùng không có bông, là khủng bố ma trùng theo cái con kia có chút đơn bạc cánh tay sắp xâm nhập đến đáy lòng thời điểm, tại hắn trong cơ thể một đạo quang mang màu vàng cũng đồng thời bị kích phát ra. Như cùng một cái kim sợi, một thanh sinh sắn linh động, không lưới không nhọn tiểu kiếm như cùng giống như cá bơi, ở đằng kia phó gầy gò thân thể yêu đan ở chỗ sâu trong đống nhiên thoát ra, theo chủ nhân nâng lên cánh tay, mang theo một cổ mãnh liệt linh áp bắn ra mà ra. Đen kịt ma trùng loạng choạng to mọng thân hình, không đợi nó đến cái này, bức thân thể hạch tâm bộ vị, một cỗ hủy diệt giống như cảm giác liền trong nháy mắt kéo tới, đợi đến lúc phát hiện trước mặt bay tới kiếm nhỏ màu vàng kim, cái này chỉ ma trùng lại bị chấn nhiếp được lạnh run, âm thanh tê minh lấy hình như gặp thiên địch. Tiểu kiếm màu vàng tại chủ nhân cánh tay trong một xuyên và qua, và cái con kia ma trùng cũng chôn vùi tại thân kiếm sau cái kia mảnh quang mang màu vàng bên trong. Mũi nhọn giò xét xuất thủ trưởng tức hơn liền dừng lại không còn có ủng hộ hắn công ra linh lực, trong người cái này nhẹ nhàng một kích, cũng hao phí cái kia đạo gầy gò trong thân thể chỗ xuất lại toàn bộ linh lực. Cảm giác đến cùng mình tâm thần tương liên ma trùng chẳng những không có đem đối phương hút khô, hơn nữa trong nháy mắt bị chém giết được sạch sẽ, bày ra kình tùng thần sắc cũng rốt cục hiện ra thanh minh, chỉ là một lát sau liền bị hoảng sợ cùng hoảng sợ thay thế. Diễn Dương chi lực. Không có khả năng. Liên tính toán ngàn năm Diễn Dương chi lực cũng không cách nào diễn sát cái này chỉ ma trùng, chẳng lẽ Vạn hà môn chủ kinh hái tự nói âm thanh vừa lên, trước mắt đạo kia thân ảnh gầy gò liền nổ bắn ra và lên, lao thẳng tới đối thủ, và bày ra kình tùng cũng thói quen đưa tay đụng vào nhau, thân thể của đối phương mặc dù cường hoành được đáng sợ, có thể cũng không phải hắn mượn nhờ ma trùng chuyển biến thành ma thân đối thủ, chẳng qua là khi một tay tâm chuyển đến đau nhức kịch liệt thời điểm, bày ra kình tùng mới đột nhiên phát giác, tại đối phương trong lòng bàn tay, rõ ràng còn rõ xét lấy giải, gần tấp màu vàng núi kiếm bỗng nơi lòng bàn tay còn chưa lùi về một nửa tiểu kiếm, tu sĩ gầy gò rốt cục đem đối thủ trọng thương, và ma trùng bị hủy vạn hà môn chủ, vốn là tu vi đại ngã, lúc này bị mũi kiếm làm bị thương, bản thể lập tức hiện ra vẻ bại thần sắc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe bên trong, một vẫn còn lượn lở lấy ma khí chính là một tay bị hết thệ và xuống, bị màu vàng mũi kiếm trong chuyển đến cái chủng loại kiếp như là thiên địch giống như cảm giác chấn nhiếp trong nháy mắt, bày ra kính tùng cũng đã bị phốc ngã xuống đất, một hồi huyết quang bắt đầu khởi động bên trong vốn là dùng sức một mình đối chiến bốn vị tông chủ đáng sợ ma vật, vậy mà như là một chỉ đợi làm thịt ra cầm, và chuôi này tuyệt thế linh bảo lại cũng thành một thanh dao mổ. Tại chủ nhân cặp kia huyết sắc trong hai tròng mắt, đem đối phương huyết tinh tách rời thành trên đất bầm thây. Huyết tinh và tàn bạo giết chóc tại quần trong các trình diễn, xung quanh đất cắt thượng cũng bị nhuộm thành một mảnh đỏ thấm, thật nhỏ trong các đá che kín thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt, một bộ như địa ngục cảnh tượng, mà ngay cả xa xa những tu vi kia cao thâm đại tu sĩ môn cũng không một không hoảng sợ. Rất nhiều lớn tuổi chính là tu sĩ, vào lúc này đều nhớ lại một bức tranh mặt, đó là 500 năm trước, cái kia đồng dạng chấn nhiếp lấy tất cả mọi người thân ảnh, tại đạo thân ảnh kia chúng quanh, sắp chết trôi khắp nơi, chỉ là bất đồng chính là, ngay lúc đó thân ảnh là một bộ dạng người, và bây giờ tu sĩ lại càng giống một chỉ ác ma. Vạn Hà môn tu sĩ đã bị chém giết không còn, và Quảng Hàn cung môn nhân cũng còn thừa không có mấy, bây giờ tại cung chủ lang giao bên người, cũng chỉ có một vị vốn là dùng Nguyên Anh trưởng lão thực sự mình đầy thương tích, khí tức hỗn loạn. Là Vạn Hà môn chủ trở thành trong biển cắt trên đất thịt nát sau đó, Thủy Trung đứng yên lấy lao giả cũng thân hình khẽ động, trong tay cái kia kiện vòng tròn pháp bảo lần nữa tụ tập khởi khủng bố linh lực, mục đích đã đạt tới, bây giờ chỉ cần đem cái kia gầy gò và tàn phá thân ảnh giữ trừ, bàn Vân tông liền cũng có thể khôi phục chân chính yên lặng. Chẳng qua là khi lão giả vừa muốn động thân, một đạo màu bạc thân ảnh đã bay nhanh mà ra, trong chốc lát liền chắn cái kia phó thân ảnh gầy gò trước mặt. Trường 322, vẫn tiên trận, 31. Đao gọt trên mặt đẹp góc cạnh rõ ràng, lông mày nhỏ nhắn mắt hạnh, vẻ mặt rõ ràng tố, có chút mảnh khảnh thân hình lại mang theo một tia anh vũ, phối hợp cái kia một thân màu bạc chiến giáp càng lộ ra hiên ngang, chỉ là lúc này, vị này tử long thành nữ tướng quân, trong thần sắc lại một mảnh kiên quyết. Trước mắt gầy gò thân ảnh gần như tàn phá không chịu nổi, cả thân thể đều tại có chút phát run, nửa bên mặt. Tính cả lấy một nửa thân thể sớm đã huyết nhục mơ hồ chỉ còn lại có một chỉ hiện giá huyết sắc con người, vẫn như trước chấp động lên khiếp người hùng quang. Nhân tộc tình thế sớm đã đại chiếm thượng phong, ma vật trong khó đối phó nhất vạn hà môn tông chủ cũng bị cái này như là yêu ma giống như tu sĩ săn giết, chẳng qua là khi sơ lão giả cái kia một kích chí mạng, thủy chung dừng lại tại mà cư hàn trong lòng, là xa xa trận kia không thuộc mình giống như ác đấu chấm dứt, thủy chung vùi dưới đáy lòng chính là cái kia thân ảnh cũng đem nên đón hủy diệt. Đối với địch ta không phân gảy gò thân ảnh mà Cứ Hàn không biết hắn đến cùng sẽ ra chuyện gì, lại sẽ biến thành như thế bộ dáng, có thể cái kia nhất định thành vì tất cả tu sĩ mục tiêu công kích kết cục nhưng không cách nào sửa đổi, nhưng là, nếu như đưa hắn tỉnh lại. Thanh lệ tướng quân rốt cuộc bất chấp đường ánh mắt của người, nếu là đúng hướng tiếp tục cuồng bạo xung dưới, cái kia bị nàng thủy chung nhớ lấy tính mạng, sắp bị đồng tộc môn tiễn đưa vào luân hồi, ở đây gần như đều là thiên hạ tam châu cường đại nhất tu sĩ, liên thủ, đạo kia thân ảnh gầy gò tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Bị tử Long Thành treo giải thưởng săn giết thì như thế nào, trở thành phản phất phong điên hung ma thì như thế nào, nữ tướng quân lấy lỏng, đạo kia triển miên lấy yêu say đắm suy nghĩ vào lúc này cũng bành trướng đến mức tận cùng Lúc này, mặc ức hàn mới tốt như đã minh bạch năm đó vân thành trong những may mắn thoát khỏi kia tu sĩ, tại sao lại tránh được ma triều vây khốn, năm đó không có đối với nhân loại ra tay tu sĩ, liền tính toán cuồng bạo tại ma vật bên trong, cũng sẽ có thanh tỉnh thời. Điểm. Ngón tay trắng nhỏ không để ý máu đen thì nát. Nhẹ nhàng xoa mặt của đối phương, như là không lâu, đạo kia thân ảnh gầy gò xoa cái con kia đầu sói. Tỉnh, Lạc Thiên. Đem trước mắt thân ảnh gầy gò bảo vệ, mà Cức Hàn đem phía sau lưng đưa cho sắp ra tay lão giả, không có pháp bảo, cũng không có phòng bị, chỉ có một loại quyết tuyệt, cái kia rõ ràng là một loại thủ hộ tư thái, thủ hộ lấy đáy lòng cái kia một tia nhàn nhạt yêu say đắm. Lão giả trong tay cái kia kiện vòng tròn pháp bảo như trước linh lực mãnh liệt, lại tạm thời không có tế ra. Một đôi đục ngầu trong hai mắt hiện ra một chút do dự, cũng không phải để ý lấy đột nhiên bảo vệ đối phương nữ tử, mà là bị cái loại này không sợ chỗ chém nhiếp, mặc dù chỉ có một cái trước mắt, nhưng là đem lão giả tất sát quyết tâm hơi chút hòa hoan một phần. Đan thanh trong tay khủng bố linh bảo mặc dù không có công ra, có thể cái kêu bản là thủ hộ đối phương nữ tử, sắc mặt lại một hồi đau đớn, nam chỉ ngón tay thoát non dài, đang từ mạc cư Hàn Hậu tâm chỗ chậm rãi thò ra. Thống khổ, hoảng sợ, tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành một loại thoải mái tách ra ở đẳng kia bảy ra xinh đẹp dung nhan, chỉ là theo tâm mạch bị chao toái, một khỏa sớm đã mù mịt hứa tâm hồn thiếu nữ cũng sắp bước vào luân hồi. Gây gò và cuồng bạo thân ảnh, căn bản phân biệt không đến chung quanh sinh linh, ở đẳng kia khỏa không hề thần trí trong nội tâm, trang ngập chỉ có khuôn cùng giết chóc, đem cái kia vì thủ hộ mà đến nữ tử săn giết, chẳng những không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu, ngược lại ở đẳng kia vỡ tan bên khóe miệng, kéo ra một kia khát máu lạnh chào. miệng đã ra một luồng đỏ thẫm. Và mà cứ hẳn cái con kia xoa đối phương mặt, tay, lại không có thu hồi, như cũ rất nhỏ ma sát lấy cái kia bảy ra huyết nục mơ hồ gương mặt, hình như muốn đánh thức đang ngủ say trẻ mới sinh. Tỉnh! Lật tiên! Si ngốc kêu gọi theo sinh cơ trôi qua, trở nên càng ngày càng yếu, lại thủy trung tái diễn, cái kia từng tiếng dùng tính mạng đổi lấy đây này lầm bẩm rốt cục truyền vào đối phương trong ốc, tại hoang vu thần thức Hải Nội đấu bên trong hỏa diễm cự nhân cũng đồng thời bị một tiếng có chút quen thuộc yêu ớt kêu gọi chỗ kinh động Đỏ thâm trong đôi mắt bắt đầu dần dần hiện ra một tia thanh minh, tại một hồi dãy rùa bên trong, ở vào sống chết trước mắt lật tiền cưỡng ép phân ra một luồng tâm thần, trở về tại này là tàn phá yêu thân, chẳng qua là khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, lại kinh hại không hiểu. Mặc tướng quân, khan giọng được làm cho người ta sợ hãi nói nhỏ, từ cái kia bày ra vỡ tan trong miệng truyền ra. Đối với thân thể hủy diện bị thương không có chú ý mảy may, lật thiên thẳng tắp điệu nhìn mình chầm chầm cái con kia xuyên thấu đối phương lồng ngược một tay, cùng mà cứ hẳn cái kia bày ra dần dần hiện lên vui mừng dung nhan. Trong cơ thể sinh cơ gần như trôi qua không còn, và nữ tướng quân lại nỗ lực lộ ra một tia gượng ép vui vẻ, lưu lại một câu cuối cùng dặn dò, thật tốt, còn sống. Thuận trượt tóc dài trước mặt bay tới, theo nữ tử dần dần thấp không hề sinh cơ đầu lâu, rủ xuống lật thiên đầy mặt, giống như thiên vạn đạo nước mắt Lướt qua năm tháng, trôi tiến thê lương. Cái này, là thế gian yêu say làm sao. Chúng sinh hậu thế giữa linh hồn, cảm nộ qua ân hoán, cảm nộ qua tình cứu, bất quá đối với yêu một trong tự, lại ngây thơ không rõ, và bây giờ mới rốt cục nhận thức, chỉ là phần này đối với yêu say đắm cảm nộ, lại cần phải trả giá một đầu tánh mạng vô tội. Bị tóc dài che khuất trong đôi mắt, dây rùa lấy một tia phẫn nộ cùng bất lực, cuối cùng cũng chỉ có một mảnh bị thương, lật thiên tình nguyện không chút nào hiểu cái loại này tình cảm cũng không muốn một vị đối với chính mình trong lòng còn có yêu say đắm nữ tử, chết tại trong tay mình, cứ việc, cái kia cũng không phải là bản ý của hắn. Vận mệnh, rốt cục triển lộ ra đáng sợ kia quy tích, bất luận cái gì cường đại linh hồn, cũng chạy không thoát cái kia phó vô hình công siềng, tại trọng tranh ngũ địa thời điểm, tu sĩ gầy gò dùng cái này bức thân hình cứu sư tôn minh trúc, cũng dùng cái này bức thân hình mang đi mà cứ hàn sinh cơ. Thủy trung đạm bạc hậu thế linh hồn, lần nữa mê man tại vận mệnh không biết cùng đáng sợ cho ông và thần thức hải trong cưỡng ép phân ra một phần thần thức hỏa diễm cự nhân, cũng bị đối thủ cường đại mượn cơ hội này trọng thương, đầy người liệt diễm cũng bắt đầu dần dần làm nhạt. Mạc Hức Hàn dị động kinh trụ tử long thành chủ, cũng kinh trụ còn lại tu sĩ, bàn vân tông chủ lúc này đứng yên ở bị hắn xưng là sư bá lao giả bên cạnh, nhìn phía xa đạo kia bóng người gầy gò, sắp bị hắn săn giết nữ tử nhẹ nhẹ đặt ở biển cát, rồi sau đó nâng lên cái kia bày ra huyết nhục mơ hồ, lại khôi phục thanh minh mắt. Sư tôn vẫn còn vạn nhận sân độ. Chậm rãi giơ lên một tay, tu sĩ gầy gò đối với bản vân tông chủ, nỗ lực nói ra yêu ớt thoản ngữ, dây rủa lấy chỉ hướng bên cạnh cực lớn ngọn núi, rồi sau đó thần trí lần nữa tiêu tán, tàn phá thân thể cũng ngất đi qua, bất tỉnh nhân sự. Ngay tại lúc đó, tại Lật Thiên thần thức hải ở bên trong, như là một cái biển máu khủng bố yêu hồn cũng thừa dịp đối thủ phân thần chi tế, mở ra miệng khổng lồ, đem hỏa diễm cự nhân đầu lâu nuốt hết, ở đằng kia đạo thân ảnh gầy gò ngã xuống đất trong nháy mắt, vốn là không hề thần thái đáy mắt đã hiện lên một đạo nhàn nhạt kia máu. Sư Tỷ, Hàn Vũ nghe được đối phương ngả xuống đất trước thoảng ngữ, hai mắt ngưng tụ, một chút do dự, hay vẫn là quay người đi nhanh, lần nữa trèo lên vạn nhật sơn, tiến nhập nạp linh cảnh, và vị lao giả kia đang thành, lại lần nữa thúc động thủ trong linh bảo. Hắn đã khôi phục thần trí, chẳng lẽ cổ xưa bản vần tiên tông cũng chỉ là lạm sát kẻ vô tội bàng môn dị đạo hay sao? Tại lao giả sẽ phải tế ra linh bảo chi tế, bên hai lại chuyển đến nữ tử trong trèo nhưng lạnh lùng quá khẽ. Yêu nữ ngưng nguyệt lúc này mở miệng, cũng ngoài còn lại tu sĩ dự kiến. lão giả dưới đấy lòng nhẹ nhàng thở dài, hắn biết rõ bí mật chỉ có thể giấu ở trong lòng, không cách nào đối ngoại người giảng thuật, húng chi là tàm châu bên trong môn phái khác, bàn vân tông thần thú, coi như là một chỉ âm tại yêu vật, cũng không có khả năng lại để cho ngoại nhân biết được, do đó trở thành thiên hạ trò cười. Liên tính toán được người xưng là bảng môn dị đạo, cũng tốt hơn tại trong tông môn lưu lại một thiên đại mối hoa, liền tính toán cái kia cố thân thể ở bên trong không có huyết ly tung tích, Đan Thanh cũng không muốn đem hắn buông tha, trong tay linh bảo mặc dù ngừng lại một chút, linh lực lại càng thêm mãnh liệt. Tiền bối hạ thủ lưu tình, Lật Thiên là tử trúc phong nhất mạch năm đó vẫn giải qua tụ linh chi tranh nguy cơ, xem hắn vừa rồi thần chí hẳn là đã trải qua thanh tỉnh, hà tất lại vọng giết người vô tội. Lâm Phong một thân tàn phá đạo bảo lúc này cũng không đành lòng mở miệng ngăn cản, và vô ưu đảo dương bà càng là ánh mắt mãnh liệt, âm thanh lạnh lùng nói: Nguyên lai là bản vân tông gia sự, liền buồn môn tu sĩ đều có thể hạ được sát thủ, vị này lao tiền bối ngược lại là quá cứng tâm địa Bản vân tông chủ vừa rồi quát nhẹ, đã nói ra vị lao giả này thân phận, với tư cách hàn vũ sư bá, vậy cũng là bản vân tông thái thượng trưởng lão chỉ là vị trưởng lão này vừa mới ra tay săn giết cuồng bạo tu sĩ vẫn không người hỏi thăm, một khi đối phương khôi phục thần chí, nếu là vẫn chặn đánh giết, thật có chút bất cận nhân tình rồi, dù sao đều là bản vân nhất mạch, người ở bên ngoài xem ra. Vị này bối phận cực cao lão giả, cách làm cũng quá mức vô tình. Có chút thở dài một tiếng, lão giả trầm ngâm sau nửa ngày, rốt cục thả ra trong tay linh bảo. Không phải hắn không muốn lúc này ra tay, mà là cố kỵ trong tông môn tu sĩ khác tâm tính. Bàn vân tông danh vọng đối với môn phái khác mà nói, láo giả vẫn còn không quá kiêng kỵ. Có thể nếu là buồn môn đệ tử đều sinh lòng nghi hoặc, hắn cũng không nên cưỡng ép ra tay săn giết, nếu không chỉ sợ sẽ khiến nhiều người tức giận. Đã không tốt vào lúc này săn giết. Vậy thì chờ trở, trở lại bàn vân tông, tại đem đối phương mang đến Tây Thiên, cái loại này dập nát thân thể, liền tính toán lúc này không chết, cũng quyết khó khôi phục, một khi đem hắn mang về tông môn, sẽ cùng các trưởng lao nói tỉ mỉ chuyện cũ, cái này gọi là lật thiên tu sĩ, sẽ vì tông phai an bình mà chết, cũng không có người tại có một câu hán trách. Lao giả trong mắt trải qua một tia lanh mang, lại không người phát giác, rồi sau đó thu hồi linh bảo, đưa mắt nhìn sang xa xa còn sống mấy cái ma vật. Bàn vân tông chủ mặc dù chạy tới vạn nhận sân đỉnh, có thể mấy vị khác tông chủ lại không có bông lòng chút nào, bây giờ còn sống, chỉ còn lại có Quảng Hàn cung chủ cùng một vị trưởng lão, đem hai người này săn giết, ma chủng chi kiếp cũng không tính cáo một giai đoạn, hơn nữa trong tay đối phương còn có hai cái mạch linh, một khi lại để cho hắn chạy ra vẫn tiên trợn, có thể thì phiền toái Gặp lão giả bông tha cho săn giết lật thiên ý niệm trong đầu, yêu nữ cũng quay người mà đi, thế ra hai thanh mũi băng nhọn, hiệp trợ đảo chủ công kích lăng giao. Vô yêu đảo cũng không có cướp được mạch linh, chính là giải trừ ma trùng nguy cơ, sau này cũng đem bị thua thành một tòa hoang đảo. Theo tất cả nhân loại tu sĩ ra tay, Quảng Hàn cung vị trưởng lão kia đã ở sau đó không lâu bị săn giết, chỉ có cung chủ lăng dao một người đau khổ chống cự, đảo chủ khởi vô yêu trong mắt mặc dù một mảnh rất là tiếc, thực sự không lưu thủ, dùng bị gieo xuống ma trùng, cũng liền đại biểu cho lăng dao không tiếp tục khôi phục trưởng thành thân một ngày, hai người cũng đã thành vĩnh viết tuyệt, nhân ma dị đường, như lăng dao lần này không chết Thời điểm gặp lại, cũng chỉ có thể đã chết tướng bác. Cũng không lâu lắm, Hàn Vũ tại nạp linh cảnh trong cái kia năm căn giới tảng đá lớn địa quật ở bên trong, phát hiện hôn mê bất tỉnh Minh Trúc, là bàn Vân tông chủ ôm Minh Trúc vừa mới xuất hiện tại Vạn Nhận Sơn đỉnh thời điểm, toàn bộ thủ cảnh trong cũng truyền đến từng đợt khủng bố rung rung, 10 ngày đích kỳ hạn đã đến, đại trận sắp đóng cửa, và trong đó tu sĩ sắp bị cưỡng ép khu trụ. Phát giác đến thủ cảnh khắt thượng, đan thanh thần sắc đột biến, vừa mới mục tiêu của hắn chỉ ở cái kia đạo thân ảnh gò. Bây giờ mới giật mình thời gian đã đến, và còn có một chỉ ma vật không bị chém giết. Lão giả trong tay Linh Bảo lần nữa tụ tập khởi khổng lồ linh lực, mà lúc này chính công kích tới lăng giao mấy vị tông chủ cũng đồng thời trong nội tâm cả kinh. Ra tay càng là linh lực quần quận cường đại đạo Pháp, chỉ là không đợi cái này một mảnh tựa là hủy diệt pháp thuật có hiệu lực. Cả tòa đại trận liền bắt đầu lay động kịch liệt, và trong đó các tu sĩ không phân cảnh giới cao thấp, lập tức bị dồn dập vung ra ngoài trận. chương 323, vẫn ti 32. Trên thảo nguyên đứng thẳng lấy hình tròn đại trận bên ngoài, đến đây xem náo nhiệt hoặc giao dịch tu sĩ cũng đều không có tán đi, như trước bán tài liệu bán tài liệu, kết bạn người kết bạn người, chỉ là đám người trong vị kia bên người cắm lá cờ nhỏ màu vàng tính toán mạng lão giả, lúc này thần sắc lại có vẻ có chút cổ quái, trong tay mấy cái đồng tiền đang bị hắn cấp tốc lật tới lật lui, hình như tại phóng ra lấy cái gì quỷ dị đạo pháp, nhưng mà lại không hề linh lực chấn động. Cực lớn chấn động đột nhiên phát sinh, dung hình trụ hình đại trận làm trung tâm, trên giới chung 10 khối cực lớn nham thạch lại đã bắt đầu chậm rãi chìm xuống, và trung quanh tu sĩ cũng đồng thời kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy này tòa viễn cổ tiên trận đang dần dần biến mất tiến mặt đất. Ngay tại lúc đó, nguyên một đám linh lực bảnh chướng thân ảnh cũng lần lượt xuất hiện tại vẫn tiên trận bên ngoài trong vòng mấy trăm giảm. Vẫn tiên trận bắt đầu tốc độ chậm chạp chìm vào lòng đất, cũng biểu thị lần này không địa chi tranh kết cuộc. Đại trận bên ngoài các tu sĩ cũng bắt đầu tìm kiếm lấy mấy vị tông chủ thân ảnh. Muốn xem xem chiếm cứ tam châu ngũ địa thế lực, hội sẽ không phát sinh cái gì thay đổi, chẳng qua là khi mọi người phát hiện xuất trận các tu sĩ, nguyên một đám âm trầm gương mặt cùng trật vật thần thái về sau, đồng đều đều có chút khó hiểu cùng kinh nghi. Sau đó không lâu, là đám tông chủ thân ảnh rốt cục xuất hiện tại trước mắt người đời lúc, mấy vị đại tu sĩ vậy mà đồng thời phá không và lên, khống chế pháp bảo xoay quanh thượng không chung, một cỗ khổng lồ linh thức cũng trong nháy mắt đem chung quanh bao phủ, hình như tại phòng ngự lấy nguy hiểm gì địch nhân và mà các cao giai tu sĩ cũng dồn dập tế ra phát bảo như Lâm đại địch. Đám tông chủ dị động, rốt cục kinh hãi không có tiến vào vẫn tiên trận vô số tu sĩ, các loại suy đoán dồn dập và lên, có người nói là một loại môn phái cương ép chiếm hai cái mạch linh, cũng có người nói là mấy hướng thế lực tại trong trận kết xuống thâm cửu, xuất trận sau đó vẫn muốn tại phân thắng bại. Mặc dù các loại suy đoán dồn dập, có thể xem náo nhiệt tu sĩ lại không có chút nào lo lắng, khi bọn hắn xem ra, liền tính toán mấy đại tông môn đấu được ngươi chết ta sống đối với người khác trong mắt cũng chỉ là một hồi trò khơi hài mà thôi. Việc không liên quan đến mình các tu sĩ y nguyên nhìn xem náo nhiệt, và thăng nhập không chung nhất thanh đạo nhân lại cao mày, trong cơ thể linh thức bị hắn thuốc dục đến mức tận cùng, cũng không thể phát hiện quảng hàn cùng chủ thân ảnh, mang theo hai cái mạch linh ma vợ, nếu là bị hắn đào thoát, thiên hạ sẽ phải đại loạn rồi. Lo lắng thần sắc lẻ lên rồi biến mất, nhất thanh đạo nhân tại tìm tòi không có kết quả về sau, đem ánh mắt nhìn phía xa xa tụ tập khởi vô số tu sĩ trong đám người. Vị kêu bên người cắm lá cờ nhỏ màu vàng lao giả. Hình như cảm giác đến ánh mắt chung lại, tính toán mạng lao giả lúc này trong tay cái kia mấy miếng rất nhanh di động đồng tiền đột nhiên bị hắn ngược lại đập trên mặt đất, và vẫn tiên trận chung quanh trên đại thảo nguyên, lập tức nổi lên một cỗ linh lực vòi rồng, tại này cổ vòi rồng qua đi, một cái mặt nạ lùa mỏng, lại toàn thân ma khí bắt đầu khởi động thân ảnh cũng đống nhiên xuất hiện tại tiên trận bên cạnh. Vừa mới bị vung ra vẫn tiên trận, liền mượn nhờ độn pháp muốn xa trốn Quảng Hàn Cung chủ Rốt cục bị một cố cường hành đạo thuật mang về đến tại chỗ, nhất thanh đạo nhân gặp mục tiêu xuất hiện, trong chốc lát pháp bảo đống nhân ra, không chút do dự tấn công mạnh và xuống, và mấy vị khác tông chủ cũng rất nhanh chạy đến, đem lăng dao vây quanh ở xử lý trong. Cái đó là ma khí. Quảng Hàn cung chủ trong cơ thể vậy mà tồn tại ma khí. Người vây xem bầy ở bên trong, có tu sĩ tiếp xúc qua hành châu ma triều, lại cũng nhận ra loại này đèn kịt ma khí, nhưng mà thân là Quảng Hàn cung chủ, lại là một chỉ ma vật. Tin tức này nhất thời làm toàn bộ tu sĩ quá sợ hãi, vốn là vẫn đập vào xem náo nhiệt tâm tư cũng lập tức bị người môn thu hồi, tất cả mọi người bắt đầu coi chừng đề phòng. Tu sĩ ở giữa tranh đấu, đối với không quan hệ ngoại nhân lại không có gì huy hiếp, nhưng mà một khi xuất hiện ma vật, đây chính là nhân loại tu sĩ một trường kiếp nạn, mặc kệ vì sao Quảng Hàn Cung Chủ sẽ có được ma khí, toàn bộ tu sĩ đều không dám xem thường, bị ma vật ảnh hưởng đến hậu quả thế nhưng mà chí mạng. Mấy vị tông chủ toàn lực ra tay. Cung đem xử trí không kịp để phòng Lăng Dao làm cho liên tiếp rút lui, và những trưởng lao khác môn cũng đồng thời xuất thủ tương trợ, cũng không lâu lắm, hơn 10 vị tu sĩ toàn lực công kích đến, quảng Hàn cung chủ rốt cục bị trọng thương, sinh cơ sắp hết. Lăng Dao bước ra mà trùng đã bị nhất thanh đạo nhân chém thành hai đoạn, và vị này quảng Hàn cung chủ tại lúc sắp chết, hình như cũng khôi phục một kia thanh minh, một đôi che kín tơ máu trong đôi mắt, thô bạo phía sắc dần dần tối lui, hiện ra một loại không muốn xa rời cùng hoài niệm vẻ mặt, yên lặng nhìn qua xa xa. Si tình ánh mắt cuối cùng, là vô ưu đảo chủ có chút thê lương thân ảnh, cái này một đôi năm trước trước bầu bạn, rốt cục vào lúc này, khôi phục lúc trước đối với lẫn nhau yêu trí nhớ, bị thi chấm dứt tình chú Lăng dao tại lúc sắp chết, cũng nhớ tới năm đó người yêu. Không lo, không lo. Theo nhẹ giọng đây này lầm bẩm, Lăng dao ánh mắt cũng bắt đầu tan dã nhưng mà trong thần sắc nhưng lại là một loại giải thoát cùng quyền luyến. Tại Quảng Hàn cung chủ bị trọng thương đồng thời, tính toán mạng lao giả cũng độc tay nhẹ với. Tại một thân tre kín mỡ đông đạo bảo tung bay bảy giữa, càng đem hai cái mạch linh đơn giản thu, và không có được mạch linh vô ưu đảo chủ, lúc này chậm rãi mà đi, chậm rãi đi đến người yêu trước người, túi người, khẽ hôn, rồi sau đó khép lại cặp kia tịnh lệ hai con người. Nhìn qua huynh trưởng thê lương bóng lưng, Ngưng Nguyệt trong mắt nước mắt chớp động, lại bị một cố linh lực cưỡng ép buộc hơi một lần lại một lần, âm thúc lắc đầu đằng thán, và Dương bà chính lau sạch lấy khỏe mắt. Vô ưu đạo, vô tình đạo, thiên hạ trò cười, quả nhiên thành sự thật. Nhưng mà cái này hài hước lại không người lại cảm thấy buồn cười, một cô thật sâu sầu bi, dần dần xâm nhập tất cả mọi người trong lòng. Khởi vô ưu, khởi vô ưu, há có thể không lo. Thê Lương thân ảnh ngựa mặt lên trời thép dài, cái kia trong tiếng huýt gió tràn ngập thật sâu sầu bi cùng tư niệm, hồng nhan đã chết, tâm ta như đá. Buồn rầu tiếng kêu gạo im bặt mà rừng, vô ưu đảo chủ mãnh liệt ôm đồn qua lăng dao trước người cái kia một nửa đã chết ma trùng, sắc mặt che kín điên cuồng phía sắc, phong ma giống như quái, dùng ta thọ nguyên. Tế Vi Thiên Tri đạo, Tế Thiên thấu ảnh. Không. Là Khởi Vô Ưu toàn thân linh lực dũng nhiên bành trướng và khởi thời điểm, Ngưng Nguyệt cũng kinh âm thanh kêu to, hắn huynh trưởng sắp thúc dục, là Vô Ưu đảo một loại bí thuật, dùng tự tổn ngàn năm thọ nguyên Tế Thiên, đến thu hoạch quỷ bí và nghịch thiên công hiệu, chỉ cần đối với một loại sinh linh thi triển bất luận hắn sinh tử, đem hiện ra cái này chỉ sinh linh bản nguyên hình thái, và cái con kia ma trùng bản nguyên, không phân chủng, cũng sẽ phát sinh kỳ dị biến hóa, do đó bị người môn Phát giác. Tại vạn nhận sân xuống, nhất thanh đạo nhân suy đoán, còn lại mấy vị tông chủ cũng trước sau biết được, ẩn ấp tại phía sau màn tên ma tu kia, mới là lần này biến cố đầu sò gây nên, khởi vô ưu liệu định cái kia ma tu sẽ không cách nơi này quá xa, do đó được ăn cả ngã về không, không tiếc hao phí thọ nguyên và vận dụng bí thuật, chỉ vì thò ra cái kia tại lang dao trong cơ thể gieo xuống ma trùng hung phạm. Cô tịch đảo chủ trên người, sinh cơ thật giống như bị người cưỡng ép rút đi. Đầu đầy tóc đen đã ở sau một lát biến thành sáng trắng, cùng lúc đó, ở phía xa một đống tu sĩ trong, một cái nhìn như bình thường trung niên tu sĩ trên người, lại đột nhiên bột phát ra một hồi trói mắt ánh sáng trắng. Dị tượng nổi lên, mấy vị tông chủ ánh mắt cũng trong nháy mắt nhìn thẳng xa xa trung niên tu sĩ, vị kia tu sĩ tại một hồi hoảng sợ về sau, thần sắc cũng dần dần khôi phục, nhìn cũng chưa từng nhìn tất cả đại tông chủ, mà là đem ánh mắt nhìn phía trong tay vắc lên hai cái mạch linh tính toán mạng lao giả. Trong cơ thể cũng bắt đầu bắt đầu khởi động, khởi một cú càng ngày càng mạnh, cổ quái chấn động. Quả nhiên, khẽ lắc đầu, tính toán mạng lão giả cũng chưa ra tay, mà là đem một chỉ mạch linh hướng xa xa ném đi, ném hướng về phía một tòa tạm thời dựng trong quán trà, cái kia thủy trung dù bận vẫn ung dung địa phẩm lấy linh trà, đón đưa quạt lông yêu dị công tử. Một chỉ mạch linh, đổi Yêu Vương đại nhân ra tay, phần này một cái giá lớn, có lẽ đã đủ chưa? Tính toán mạng lão giả thấp giọng nói ra sau đó khoát tay trong viết tô bán tiền ba chữ lá cờ nhỏ màu vàng quanh thân bất ngờ buộc phát ra so nguyên anh hậu Kỳ vẫn muốn khủng bố mấy chục lần đáng sợ với áp sau đó một bước bước ra lại hư không tiêu thất tại nguyên chỗ chương 324 hóa thần cuộc chiến xúc điệu thành thốn Lăng không chuyển rời đó là chỉ có trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ mới có thể thi triển chiêu số là có chút lạp tháp lao giả lần nữa hiện ra thân ảnh lúc đã là đứng yên ở giữa không trùng dưới chân dấu Tuyết chầmm rãi bước về phía hư không Lão giả đạp không mà đi, một bước mấy trượng, toàn thân buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi linh áp như là một tòa nguy nga núi lớn, áp hướng quanh thân vẫn hiện ra tia sáng trắng, trắng trung niên tu sĩ, và trong quán trà nhận được một chỉ mạch linh yêu dị công tử, vẫn không để ý tới sắp triển khai đối với bác, chỉ là mới lạ địa vướt vướt trong tay viên cầu, hình như cái kia thiên hạ trí bảo mạch linh, chỉ là một kiện mới lạ món đồ chơi. Khủng bố uy áp trong nháy mắt đem trung niên nam tử bào phủ và vị này bị vô ưu đảo chủ dùng bí thuật truy tung mà ra ma trùng bản nguyên, cũng rốt cục lộ ra thần sắc dữ tợn, là hắn chung quanh một ít tu sĩ phát giác tình huống không ổn, vừa định thoát đi thời điểm, đống nhiên bị mấy trăm đạo như là hát châm giống như gai xương thấu tâm và qua. Một mảnh thê lương tiếng gào thét ở bên trong, hơn 10 vị tu sĩ trong nháy mắt chết, và người khởi sướng cũng chậm rãi hiện ra chân thân, tại một hồi áo bảo vỡ vụn tiếng vang qua đi, một chỉ so với thưởng nhân cao lớn gấp đôi âm trầm ma â Rốt cục hiện ra tại thiên hạ tu sĩ trước mặt Thân cao hơn một trượng cao lớn ma vật Tướng mạo cùng nhân loại tương tự Nhưng mà làn ra mặt ngoài Nhưng lại là một tầng làm cho người ta sợ hãi màu đen Đôi mắt càng là đỏ thấm như máu Hai cái vừa thô vừa to trên bàn tay cơ nổi lên Mười ngón tay như là ưng chảo Vốn lượn dữ tợn Hình như một chỉ đến kiểu ú ác quỷ Chân chính ma tộc Hiện ra chân thân bản thể Vài ngàn năm trước Cùng cấm ma trong tháp cái con kia lão ma Đồng thời lẹn vào tam mặt đất nhị chỉ ma tu Trong nhiều năm sau rốt cục lộ ra đáng sợ tung tích, cũng thành lần này ngũ địa chi tranh ở bên trong, vô số tu sĩ vẫn là căng do. Âm thầm khống chế được Quảng Hàn Cung cùng vạn Hà Môn, tại vẫn tiên trận ở bên trong trước dùng hải ngoại tán tu ngăn chặn thiên linh tông trưởng lão rồi sau đó dùng vạn Hà Môn tiêu hao bản vần tông tu sĩ lực lượng, là mấy đại môn phái bị hao tổn được nguyên khí tổn thương nặng nghề về sau, mới phát giác ma trùng thai ương nếu không là nhất thanh đạo nhân sớm tiến vào nạp linh cảnh, và mấy vị tông chủ cũng trước sau phát giác được ph Chỉ sợ cái kia năm chỉ mạch linh, đều vô cùng có khả. Năng bị Quảng Hàn cung chủ toàn bộ thu. Một khi vạn nhận Sơn ở dưới tình hình chiến đấu không có bị cái kia như là yêu ma gầy gò thân ảnh lịch chuyển, có thể so với hóa thần vạn hà môn chủ trương kinh tùng, đem vô cùng có khả năng đem mấy vị tông chủ kéo dài tới đại trận đóng cửa thời điểm. Vị kia tế gia linh bảo đàn thanh lão giả thủ đoạn quyết tuyệt, thế nhưng mà trong cơ thể linh lực cũng chỉ có nguyên anh kỳ trên dưới mặc dù là một đại cường viện cũng chưa chắc có thể đem bảy gia kình tùng đẩy vào tuyệt địa. Tại Vẫn Tiên trận trong đi ra các tu sĩ, lúc này trong nội tâm ngoại trừ kinh hãi, cũng bay lên trận trận nghĩ mà sợ, nhưng mà lại cũng đều hướng về xa xa tránh lui. Từ không trung vị kia có chút lạm tháp lão giả trên người phát ra chấn động, là vượt ra khỏi nguyên anh đáng sợ uy áp, và cái con kia hiện ra chân thân ma tu, thực lực lại cùng lão giả kia tương xứng. Tam Châu mặt Đất, hóa thần kỳ tu sĩ sớm đã thành truyền thuyết, và trận này hóa thần cuộc chiến Liên quan đến không riêng gì tất cả đại tông môn căn cơ, cũng là một hồi tu tiên giới hạo kiếp, cái này chỉ ma tu tại vẫn tiên trận trong đã tạo thành vô số cao dài tu sĩ vỡ lạc, mà ngay cả Nguyên Anh, kỳ đại tu sĩ đều chết mấy người, nếu là bị hắn đào thoát, tu tiên giới cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ bay phất phối trong gió, bên trên nó viết cái kia nhìn như dọa người tù bán tiên ba cái chữ nhỏ như ẩn như hiện, nhưng mà không có người còn dám cười nhạo mày may, ẩn vào phố phường cùng Lật Thiên cũng có đếm rõ số lượng lần cùng xuất hiện xem bói lao giả, dĩ nhiên là một vị tu vi dùng hóa thần đáng sợ tồn tại. Trong tùng trúc lâm cải biến thấp bé đạo nhân phù lục quy tích, tại bí cảnh trong ngăn lại tất sát một kích cái kia miếng lấy được tặng đồng tiền, nếu là Lật Thiên biết được nhớ năm đó mục đuôi ngủ quẻ sư, là một vị hóa thần tu sĩ, không biết nên là loại vẻ mặt nào, chỉ là bây giờ cái kia phó tàn phá không chịu nổi gầy gò thân ảnh, cũng tại đại chiến tương khởi thời điểm, đã xa dần dần Mang theo ánh mắt âm lánh cùng cổ quái cười lạnh, dùng căn bản không cách nào còn sống làm cho người ta sợ hãi. Tư thái biến mất tại thảo nguyên giới hạn. Vẫn tiên trận bên cạnh, thảo nguyên trung tâm, hai đại hóa thần cũng triển khai hung manh trăm giết, không giống với nguyên anh tu sĩ nói là làm ngay, Tô Bán Tiên một tay lăng không hư điểm, trong nháy mắt sẽ gặp hình thành một đạo huy lực khủng bố đáng sợ đạo pháp, không cần chú ngôn lại càng không dùng thủ ấn, tại một lát bên trong có thể phát ra hơn 10 đạo huy lực có thể so với pháp bảo làm cho người ta sợ hãi phát thuật. Còn đối với mặt Ma tu mặc dù bị khởi Vô Ưu Bí thuật truy tung ra bản. thể chỗ lại cũng không có chút nào ý sợ hãi, toàn thân tinh thuần ma khi bắt đầu khởi động, giữa, tại bên ngoài cơ thể bẩy ra một tầng huyết sắc màn hào quang, vậy mà có thể đơn giản chống lại trước mặt đánh tới vô số đạo pháp. Cả hai giao chiến vài dặm ở trong, sớm đã không có bất luận cái gì tu sĩ, liền mấy vị tông chủ đều không thể không thối lui đến xa xa, mặc dù thân là một đại trưởng môn, thế nhưng mà hóa thần giữa tử đấu bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Nhưng mà tuy nhiên cũng ẩn ẩn vây quanh ở chiến trường bốn phía, ngương thần đang trông xem thế nào, cũng đợi cơ hội xuất thủ. Ma tộc, nhân loại tu sĩ thiên địch, loại này chỉ có tại sách cổ trong hơi có đề cập dị tộc, cũng là toàn bộ các tu sĩ ác ngộng, nếu là đúng thượng, đem không chết không ớt. Ngũ liệu chi tranh, mặc dù là tu sĩ tranh đoạt tu tiên tài nguyên căn bản, thế nhưng mà cường đại dị tộc xuất hiện, liền tính toán có ân oán tông môn cũng không khỏi không liên thủ, liền vị này dùng hóa thần tô bán tiên. Tại động thủ khi trước đều dùng một chỉ mạch linh làm đại giá mời yêu tộc phía vương ra tay, từ điểm này cũng đó có thể thấy được, nhân loại đỉnh phong tu sĩ đối với cái này chỉ ma tu kiên kỵ. Vốt vốt một chỉ mạch linh yêu dị công tử cũng không có ý tứ ra tay, chỉ là đem mới lạ ánh mắt từ cái con kia mạch linh thượng chuyển hướng về phía đối chiến song phương, xa xa trong đám người vị kêu bản vân tông chủ sư bá đan thành, vậy mà cũng không có lập tức đi tìm cái kia không biết là huyết ly hay vẫn là lật thiên tàn phá thân hình mà là chính đem cái kia kiện uy lực làm cho người ta sợ hãi linh bảo giữ tại trong lòng bàn tay, trong cơ thể linh lực cũng dần dần vận chuyển. Một hồi phô thiên cái điệu đạo pháp qua đi, ma tu bên người huyết sắc màn hào quang chỉ là thoáng mở đi vài phần, nhưng mà một lát sau liền khôi phục nguyên dạng, Tô Bán Tiên có chút một tiếng thăng nhẹ, cầm trong tay cái kia cán tiểu kỳ đảo ngược, rồi sau đó duỗi ra hai ngón tại mặt cờ cắn câu câu điểm một chút, trong chốc lát, cái kia cán nhìn như bình thường hạnh hoàng kỳ lập tức bắn ra ra một cỗ khí người uy áp. Bên trên nó cái kia tô bán tiền ba chữ cũng dần dần biến mất vô tung tích, mà chiếm lấy là một bộ kim quang lượn lờ ngũ hành bắt quái đồ án. Tiểu kỳ thoáng qua dị biến, theo lão giả vung khẽ, lại bị quăng ra ngoài, hình như một thanh phi kiếm trực tiếp đâm vào ma tu trước người, tại bắt quái kỳ xuống đất đồng thời, dùng ma tu làm trung tâm, lại trong nháy mắt chết xạ ra mấy trăm đạo tiểu kỳ hào ảnh, giống như một vòng kỳ trận Bố, bắt quái di bùi lại trận Tại tô bán tiên một tiếng quát nhẹ bên trong. Một tòa hình tròn đại trận cũng trong nháy mắt bố trí xuống, là ma tu thân ảnh dần dần biến mất tại trong trận thời điểm. lão giả cũng ở giữa không chung một bước bước ra, là xuất hiện thời điểm đã là tại trong trận, và một đạo ảo nào quát nhẹ đã ở đồng thời chuyển hướng về phía xa xa. Đan thanh láo quỷ, nếu là không chết, hãy mau hỗ trợ, cái con kia hốn nguyên vòng tay là muốn lưu đến cho ngươi chôn cùng hay sao? Bên hai quát nhẹ vừa lên, xa xa trong đại trận cũng đồng thời tué phát ra trận trận dung rung. rung giống như có người tồn tại hoành kích lấy một mặt cự cổ giống như, chuyển đến trận trận thanh âm nổ vang, một cô đáng sợ uy áp cũng chậm rãi lộ ra trận pháp, tràn ngập tại đại trận chung quanh. Nghe được quá nhẹ, gọi là Đan Thanh áo xám lao giả, cũng không có hoạt động bước chân, nhưng mà trong cơ thể linh lực lại bị hắn thúc dục đến mức tận cùng, trong tay cái kia kiện dị bảo Hỗn Nguyên vòng tay cũng phát ra trận trận khiếp người ánh sáng thần kỳ, là linh bảo bị vận chuyển tới cực hạn thời điểm, Đan Thanh run lên tay, đem hắn tế ra, trực tiếp lơ lửng đến lớn trận đỉnh lại cũng không rơi xuống trong trận tiếng oanh Minh càng ngày càng nôn nóng là cái kia hình như như sấm rền nổ mạnh gần như liên tiếp thành một mảnh sau đó huyền ảo bắt quái di bụi trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng vỡ tan thành vô số mảnh vỡ và trong trận giao chiến hai người cũng lại lần nữa hiện ra hình dáng không đến chén trả thời gian tổ ban tiên bố trí xuống đại trận bị liền ma tu cưỡng ép phá vỡ hai đạo thân ảnh vừa mới hiện hiện sau đó lao giả lại bay ngược mà ra tại chính mình bố trí xuống trong đại trận như cũ bị ma tu chiếm được thợ phòng chân chính ma tộc, vậy mà đáng sợ như vậy. Tô bàn tiên mặc dù bay ngược mà ra, nhưng mà bản thể nhưng lại không đã bị cái gì tổn thương, chỉ là bị ma tu một cái uy lực tuyệt luân pháp thuật hoành lui, cùng lúc này cùng, vốn là lơ lửng ở trận đỉnh Linh Bảo cũng đột nhiên biến hóa thành ma bàn lớn nhỏ, mang theo cường đại uy áp trực kích và xuống. Ma tu vừa mới cưỡng ép phá vỡ lại trận, đem đối thủ đánh bay, lúc này mới phát giác sớm đã mai phục tại đỉnh đầu dị bảo, trong lúc vội vã chỉ tới kịp dùng hai tay ngăn cản Bị hôn nguyên vòng tay cưỡng ép quanh tiến vào hộ thân màn hào quang, cũng khó khăn lắm nện vào ma tu bản thể, lập tức ma tu nửa thân thể đều lâm vào trong đất, trên người ma khí cũng là một hồi tăng dã giã. Linh bảo hôn nguyên vòng tay, năm đó ở tu tiên giới quát tháo nhất thời nghịch thiên dị bảo, chết tại đây kiện linh bảo ở dưới đại tu sĩ đều có mấy người nhiều, chẳng qua là khi năm dùng hóa thần, được xưng là đàn thanh tử bản vân tông trưởng lão, bây giờ trong cơ thể linh lực cũng chỉ có nguyên anh và cái kia kiện linh bảo uy lực cũng căn bản phát huy không đến mức tận cùng. Ma tu mặc dù dùng thân thể ngăn kháng một kích, lại cũng không lo ngại, trong cơ thể ma khi đã ở một lát sau khôi phục nguyên thái, chỉ là thần sắc giữ tận trong lại mang lên vô biên thô bạo, tại một tiếng gào thét trong dùng thân thể đem hỗn nguyên vòng tay cưỡng ép quanh mở, sau đó chui từ dưới đất lên mà ra. Đối chiến bố trí chi xuống đại trận hóa thần tu sĩ đều không rơi vào thế hạ phong ma tu, lúc này vậy mà tại Nguyên Anh tu sĩ linh bảo hạ ăn thiệt rồi, lập tức ma tính nổi lên. Đem bên ngoài cơ thể tàn phá vòng bảo hộ một thanh giật xuống, đánh vào bên ngoài cơ thể, và một thân đen kịt làn da biểu hiện ra trong chốc lát lại tạo thành một đạo huyết sắc áo giáp. Ngực ấn lấy một chỉ giữ tận quỷ đầu hộ giáp thượng gai nhọn hoát nổi lên, lộ ra cái này chỉ ma tu càng thêm làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà lại nhiều thêm vài phần cùng loại với nhân tộc tư thái, hình như so vừa mới bắt đầu cái kia đạo làm cho người ta sợ hãi thân hình vẫn muốn khó chơi. Ma tu hiện ra một thân đỏ thấm hộ giáp, Trong tay càng là nhiều hơn một kiện uốn lượn cổ quái trường thương, đầu thương chỗ không phải sắc nhọn mũi nhọn, mà là một giống như cùng màu nâu kim loại giống như giữ tợn đầu rắn Hộ giáp cùng vũ khí đồng thời xuất hiện, ma tu lạnh lùng quét mắt vừa mới đánh lén áo xám lao giả, đem ánh mắt lần nữa dừng ở trên không tô bán tiền trên người, rồi sau đó mở ra che kín âm trầm răng nanh miệng rộng, âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc, năm đó vây công chúng ta, có thể chừng 6 vị hóa thần tu sĩ, ta cái kia đồng bạn mới bị các người cưỡng ép phong ấn, như thế nào Mấy ngàn năm mà thôi, cũng chỉ thừa ngươi một người đến sau. Nghe nói ma tu mở miệng, giữa không trung tô bán tiên khỏe mắt cũng là nhảy dựng Năm đó hai cái ma tu hiện thân Tâm Châu, đồng thời ra tay, đích thật là năm vị hóa thần tu sĩ. Trong đó có hắn cùng với đan thanh hai người, và mấy ngàn năm đi qua, mặt khác hai vị hóa thần tu sĩ cũng trước sau đã tiêu hao hết thọ nguyên. Đan thanh tử càng là chẳng biết tại sao từ hóa thần ngã xuống đến Nguyên Anh. Nếu là hôm nay chỉ có hai người bọn họ ra tay, liền tính toán chung quanh còn có mấy vị tông chủ cũng nhất định giữ nhiều lành ít. Chương 325, Diễn Dương lôi. Đạp Không Lơ lửng lão giả, đem ánh mắt lơ đáng địa quét về phía xa xa bị đạo pháp dư huy ảnh hưởng đến được tàn phá không chịu nổi con trà, và vị kia có chút yêu dị áo lam công tử sớm đã đem mạch linh thu hồi, lúc này lại ngược lại hai tay chắp sau lưng, bình nhiên mà đứng, còn giống như đang nhìn náo nhiệt. Bất đắc dĩ kéo ra một nụ cười khổ, tổ Bán Tiên cầm trong tay tiểu kỳ bãi xuống, trong nháy mắt hóa thành một mặt trăm phương viên cực lớn hoàng phiên như là che khuất bầu trời bình thường, đem Ma Tu cùng mình đồng thời bao phủ ở bên trong, sau đó thò ra một chỉ ngón trỏ, đem trong cơ thể linh lực dông nhiên tụ tập đến đầu ngón tay, liên đạn phía dưới, tại cực đại mặt cờ phía trên một chút ra mọi trôi trói mắt quan điểm, như là đầy trời sáng chói sao dày đặc. Gặp đối thủ dị động, Ma cũng một tiếng khinh thường hừ lạnh, giơ tay lên trúng cổ quái trường mâu, một hồi ma khí bắt đầu khởi động ở bên trong, đầu núi thương đầu vậy mà bắt đầu chậm chạp địa vặn vẹo nhúc nhích, hình như một chỉ vật còn sống. Miệng rắn cũng dần dần tránh ra đến mức tận cùng, trong đó chính ấn nhưỡng lấy một đoàn đỏ thấm dao tạm quan đoàn. Giữa không trung lão giả rất nhanh phóng ra lấy thuật pháp, tại đại kỳ hạ lại như là biến ảo ra mấy đạo thân ảnh, là cực lớn mặt cờ hiện đầy điểm một chút vầng sáng sau đó, những điểm sáng này giữa vậy mà xuất hiện từng đạo tinh tế lôi văn, vặn vẹo quay quanh lấy đem toàn bộ điểm sáng liên tiếp cùng một chỗ. Trận trận nặng nề tiếng sấm nhấp nơi giữa, một mảnh chói mắt thiểm điện như là một cái lưới lớn, từ mặt cờ thượng nổ vang lấy đóng xuống. Chỉ là cái này lôi vong cũng không phải một trường, mà là giống như vô cùng vô tận. Tại tô ban tiên tế ra đại kỳ cùng mặt đất lúc này, lập tức tạo thành một loại làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Một mảnh chín tầng trời lôi động bao trùm bên trong, ma tu trôi nảy trường mâu cũng đống nhiên rơ lên, mùi thương đầu rắn trong miệng, màu đỏ thấm vầng sáng khuyết tán mà ra, bắn ra thành một cổ ẩn chứa tinh thuần ma khí chính là quái dị màn sáng, từ đôi đến đầu, cùng lôi vong đối hoanh. Lôi vong vừa rứt thời điểm, vẫn có thể ngăn chặn ma bắn ra Nhưng mà theo thời gian trôi qua, giữa không chung cự kỳ thượng, nồng đậm linh lực cũng bắt đầu dần dần ảm đạo, đến cuối cùng, lôi vong vậy mà cơ hồ bị màn sáng cưỡng ép áp chế hồi giữa không chung, nhưng căn bản suy giảm tới không đến ma tu bản thể. Giữ tận cười lạnh tại ma tu bên miệng kéo, nhân tộc nếu là chỉ có một vị hóa thần tu sĩ ra tay, căn bản không làm gì được hắn cả mảy may, xa xa đan thanh tử trong mắt hiện lên một tia sầu lo, bị hắn thu hồi linh bảo cũng lần nữa thế ra, nhưng mà lúc này đây uy lực. Lại rõ ràng so sánh với lần yếu đi không ít, là ma tu phát giác dị bảo đánh tới, trước ngực hộ giáp thượng giữ tận quỷ đầu càng là trước người hóa thành thực chất, dường như một chỉ hiện hình ác quỷ, đem hắn vững vàng chống đỡ. Lấy một đích hai, vẫn chút nào không rơi vào thế hạ phòng, ma tu đáng sợ thực lực, rốt cục làm cho Thủy Trung đang xem cuộc chiến mấy vị tông chủ thần sắc đại biến, nhất thanh đạo nhân lần nữa đem 18 trôi đoàn đao hợp làm một thể, và tử long thành chủ cùng bản vân tông chủ cũng đem toàn thân linh lực cũng đều đẩy vào bản mệnh pháp bảo ba vị tông chủ đồng thời phát ra bản thân mạnh nhất một kích nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đem hết toàn lực một kích công tới ma tu vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngạnh xanh xanh dùng bản thể hộ Giáp cương ép tiếp nhận Tam kiện phát bảo thân hình chỉ là thoáng lung lay mấy cái căn bản không có bị suy giảm tới mảy may hóa thần ma tu đối với nguyên anh kỳ đại tu sĩ toàn lực công kích vậy mà bỏ qua đến trình độ như vậy nhưng mà cái kia phó ma khí luận lờ đáng sợ trong thân thể tinh thuần ma khí cũng là chịu một nhạt Mặc dù không có bị thương tổn Nhưng mà ma khí nhưng lại là hỗn loạn một lát, vốn là bị đỉnh trở lại hơn phân nửa lôi võng đồng thời lại ráng xuống vài phần. Yếu tốt yêu thế, cũng chưa đối với nhân tộc mang đến chuyển cơ, là ba vị tông chủ thế công qua đi, ma tu trong cơ thể ma khí cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Nếu là chờ hắn khôi phục như lúc ban đầu, ba vị gia nhập chiến đoàn tông chủ cũng đem nên đón khủng bố trả thù. Chẳng qua là khi tam kiện hào quang lượn lờ pháp bảo bị trấn khai sau đó, vốn là đứng yên ở xa xa yêu dị công tử, lúc này vậy mà tung tích đều không Tại ma tu bên người chung quanh, không biết lúc nào, đã như quỷ mị giống như địa xuất hiện hơn 10 chỉ lượn lở lấy màu vàng lôi quang xinh xắn viên cầu. Móng tay nắp giống như lớn nhỏ, lại bắt đầu khởi động lấy một cỗ tinh thuần chân dương chi khí. Đem phát bảo trấn khai sau đó, ma tu cũng phát giác bên người lôi cầu, trong khi cảm giác đến bên trên nó khổng lồ kia chân dương chi lực về sau. Thần sắc giữ tận cũng trong nháy mắt đại biến, cùng thời khắc đó, lơ lửng tại giữa không trung tổ bán tiên hai tay huy động liên tục Mấy chục miếng nhìn như bình thường đồng tiền lại bị hắn ném đi và xuống, tại ma tu trùng quanh lôi cầu bên ngoài, hợp thành một vòng, trong nháy mắt lại biến thành chậu giữa mặt giống như lớn nhỏ, hình như từng mặt hình. Tròn cự thuẫn, là cự thuẫn vừa mới xuống lại thành hình, tại ma tu bên người cách đó không xa, áo lam yêu dị công tử cũng hiện thân mà ra, trong tay quyết ấn tặng ra, cái kia hơn 10 khỏa lôi cầu cũng đồng thời phá khởi một mảnh màu vàng khủng bố lôi quang. Diễn dương chi lực bị lôi cầu vây quanh ma tu chỉ tới kịp uống ra mấy chữ này, đã bị một mảnh màu vàng lôi quang bao phủ, và bên ngoài cái kia mấy chụp mặt cự thuẫn giống như đồng tiền lại hình như một tòa lao lung, đem trong đó lôi điện chi lực bao khỏa, khiến cho phát huy đến mức tận cùng. Vâng, nặng nghề và làm cho người ta sợ hãi tiếng sấm nổi lên, tại một mảnh mang theo tựa là hủy diệt màu vàng điện quang qua đi, bên ngoài những đồng tiền kia hình thành lao lung cũng cơ hồ bị tạo ra mấy trượng, tại trong đó trong khe hở chui ra từng sợi màu vàng lôi hồ Khủng bố lôi bạo cũng chưa duy trì quá lâu, la mỏ vàng lôi quang biến mất gì tận thời điểm, cũng lộ ra trong đó ma vật, chỉ là vốn là hơn một trượng cao lớn, một thân hộ giáp ma tu, lúc này vậy mà biến thành mấy thốn lớn nhỏ, như là đại hào trẻ mới sinh, và trong tay trường mâu cũng nhỏ đi mấy lần, như trước bị hắn chăm chú nắm trong tay. Ngay năm diễn dương chi lực, có thể không đủ để ta săn giết, dùng không được bao lâu, này là ma thân như trước có thể lại tu học, chỉ là không biết đến lúc đó, các ngươi còn có bao nhiêu diễn dương lôi? Lanh lành thanh âm từ ma tu trong miệng truyền ra, mặc dù bị cái kia hơn 10 khỏa lôi cầu phá hủy bản thể, thành nguyên anh giống như bộ dáng, nhưng ma tu cũng không hề ý sợ hãi, chỉ là thần sắc phẫn hận mà nhìn chầm chầm vào vừa mới hiện thân tại cách đó không xa áo lam công tử, trong mắt hung quang lập lòe. Áo lam thanh niên bất đắc dĩ địa liệt ra một nụ cười khổ, nhìn nhìn giữa không trùng tô bán tiên, nói, tô đạo hữu một chỉ mạch linh, có thể hao tổn không thân gia của ta à, mấy ngàn năm qua. Bồn Vương cũng liền thu thập đến hơn 10 khoảng nghìn năm diễn dương thảo chỉ luyện chế ra những diễn dương này lôi lần này nếu là diệt không hết cái này chỉ ma tu hậu hạn có thể liền vô cùng rồi giữa không trung tô bán tiên lúc này đang cúi đầu ngóng nhìn mê muội tu biến hóa là phát giác hắn ma thân mặc dù bị hủy lại hiện ra ma anh trong mắt cũng không khỏi được lộ ra vẻ thất vọng nhưng mà một lát sau vị này hóa thần tu sĩ liền lần nữa nâng lên hai tay hai bàn tay trong khổng lồ linh lực bạo Tu ra mà ra nhị vị giúp ta Đem Hãn Phong lên tiến vẫn Tiên đại trận. Lời nói chưa dứt, che đậy lấy bầu trời đại kỳ thượng, cái kia phó bắt quái đồ án trong chốc lát bắn ra ra từng sợi kim quang, một đạo cự đại bắt quái hư ảnh từ cái kia huyễn hoàng kỳ thượng thấu kỳ mà ra, trực tiếp khắc ở ma tu chúng quanh, màu xanh sống trên thảo nguyên, lập tức dâng lên một mảnh mấy trượng cao chói mắt kim mang, giống như một tầng tầng trong suốt cự tưởng, từ trên xuống dưới mới có thể nhìn ra, chính là một bộ thái cực bắt quái hình dạng. Tô Ban tiên ra tay, Áo lam yêu vương cũng đồng thời tay áo huy động liên tục, ở đằng kia bát quái đồ trung tâm, đồng nhiên hình thành một đoàn cực lớn gió lốc, khủng bố sức gió đem chung quanh trên mặt đất cỏ xanh ngay tiếp theo đất trống cũng đều nổ và lên, trong chốc lát lại thành một đạo đen kịt làm cho người ta sợ hãi vòi rồng vòi rồng. chương 326, Phong Ma vào trận. Vòi rồng hình thành đồng thời, ấn trên mặt đất bát quái đồ cũng bắt đầu rất nhanh co rút lại, thẳng đến gần chượng lớn nhỏ, mới ngừng lại được, và vòi rồng lại cũng tùy theo thu nhỏ lại nhưng mà xoay tròn tốc độ lại càng thêm tấn mãnh huy lực cũng càng thêm làm cho người ta sợ hãi trong trước mắt vòi rồng bao vây lấy màu vàng bát quái đã co rút lại thành nhỏ nhất đang thanh hốn nguyên vòng tay cũng bị hắn hợp lực tế ra, buộc ở vòi rồng bên ngoài rồi sau đó bắt đầu theo cùng vòi rồng phương hướng bất đồng cấp tốc xoay tròn dị bảo cùng khủng bố pháp thuật nghịch chuyển ở giữa tạo thành có thể sẽ rách không khí chính là đáng sợ uy lực là Linh bảo xoay tròn đến mức tận cùng sau đó bất ngờ phá không và lên mang theo trong đó ma tuuyên Anh bay về phía cách đó không xa sắp chìm vào lòng đất viễn cổ tiên trận năm hầu cực lớn tiên trận lúc này đã chạm vào dưới mặt đất lộ ở phía trên chỉ có cách xa nhau vài giảm năm khối cự thạch cùng một tầng không đến hơn một trượng cao 5 hầu chân thể và linh bảo cùng vòi rồng bay chống đỡ đến năm khối cự thạch ở trung tâm lúc lại tuôn ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh trong đó ma tu đã vận dụng đáng sợ dị thuật đem bắt quái cùng vòi rồng cũng đều chấn đắc cự chiến gần như muốn tiêu tán không còn Chúc dục Hỗn Nguyên vòng tay đan thanh cùng bố trí xuống bát quái màn sáng tổ bán tiên đồng thời biến sắc, hai trong cơ thể con người linh lực bị cưỡng ép thúc dục đến mức tận cùng, áo lam yêu vương càng là thân hình chấn động, hiện ra bản thể nồng đậm được đáng sợ mãnh liệt yêu khí. Tam đại cường giả dồn dập bức ra bản thể mạnh nhất linh áp, mãnh liệt tới, tại ma tu sắp phá vỡ đạo pháp cùng linh bảo thời điểm, lần nữa đem hắn chói buộc, dùng hôn Nguyên vòng tay làm trung tâm, ba đạo cường hoành linh lực cũng không hề hoa xảo địa trực tiếp rót vào. Hình thành một đạo mắt thưởng có thể thấy được linh khí có sáng, đem ma vật đánh về phía sắp chìm nghỉm vẫn tiên trận trong. Viễn cổ tiên trận đã đóng cửa, dùng thân thể không người tại có thể đi vào, nhưng mà nếu là dùng cùng loại với hư vâu nguyên anh thân thể, tại cường hoành ngoại lực xuống, vẫn đang có khả năng bị phong vào trong trận, chỉ là nếu dùng nguyên anh vào trận, hậu quả nhưng lại là không người biết, coi như là cường hoành ma tộc, cũng chưa chắc có thể ở phong bế vẫn tiên trận trong còn sống đến sau 500 năm phía kỳ. Hóa thần kỳ đạo Pháp cùng cường Linh Bảo Tăng thêm diễn dương lôi chi lực, cũng không có thể đem Ma Tu hoàn toàn săn giết, tô bán tiên rơi vào đường cùng, đành phải mượn nhờ mặt khác hai vị cường giả chi lực, đem Ma Tu cưỡng ép đẩy vào vẫn tiên trận về phần sau 500 năm tiên trận lần nữa mở ra thời điểm, cái này chỉ Ma Tu hay không còn có thể tái hiện nhân gian, liền không được biết rồi, ít nhất, Tam Châu ngũ địa đem nên đón 500 năm vô vọng vô thai, làm manh liệt linh lực cột sáng đem Ma Tu hoàn toàn đẩy vào vẫn tiên trận về sau. Năm khối cự thạch giữa bảnh chướng linh lực chấn động cũng dần dần tiêu tán ở vô hình, giữa không trung lão giả một bước bước ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đứng tại đan thanh bên cạnh. Năm đó hai cái ma tu, bây giờ rốt cục đồng đều bị phong ấn, chỉ là đẩy vào vẫn tiên trận cái này chỉ, 500 năm sau chỉ sợ còn có thể lại hiện ra, ma tộc cường, quả nhiên là nhân loại tu sĩ khắc tinh, nếu không chân dương trí bảo, căn bản không cách nào đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Tô Bán Tiên nhìn xem đã chìm vào thảo nguyên chân thể, đầu, Đáng chắc nói, rồi sau đó quay đầu nhìn nhìn bên người áo xám lao giả, thần sắc một hồi cổ quái, hỏi, giả chết dâu diếm danh, quát tháo nhất thời đàn thanh tử, như thế nào cũng đùa bỡn khởi như thế siếc, ngươi sẽ không phải là sống được quá lâu, nhàm chán đi à nha. Hừ, ta là giả chết, có thể ít nhất so ngươi đẩy đường thay người xem tướng muốn tốt hơn trăm lần. Đàn thanh hừ lạnh một tiếng, hình như đối với bên người vị này hóa thần tu sĩ cực không chào đón, lạnh giọng tương đối. Cũng vậy. Nhưng mà người lão quỷ này tu vi bị người quá tháo, Tô Bán Tiên cũng không có chút nào để ý, như cũ khó hiểu hỏi, tại hắn xem ra, gọi là Đan Thanh lão giả bây giờ có thể chỉ có khó khăn lắm nguyên anh hậu kỳ tu vi, cách năm đó hóa thần sơ kỳ đáng sợ thực lực, kém lấy cũng không phải là nửa lần hay một lần. Lão phu luyện công tẩu hỏa nhập ma, như vậy được đi ả nha. Đối với Tô Bán Tiên truy vấn, Đan Thanh tức giận nói, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, cái kia rõ ràng cho thấy một loại qua loa. Hào hào hào. Ngươi không muốn nói, ta vẫn không tâm tình hiểu được đây này, năm đó chính là cái cổ quái tính tình, mấy ngàn năm sau vẫn là như vậy. Tổ bán tiên lắp đầu, nghiêng đầu đi, không tại để ý tới lao giả bên cạnh, và là đối với không xa áo lam công tử chắp tay, nói, nhiều năm không thấy, yêu vương đại nhân tu vi, tinh danh hơn tiến vào không ít, lần này nếu không là đại nhân ra tay, bằng hai người chúng ta lao đạo, có thể chưa hẳn có thể không biết làm sao tên ma tu kia, chủ lao phu rảnh rồi, tất nhiên đi yêu vương trong điện tiếp, khúc khủng. Đại nhân cái con kia mạch linh nếu là không có gì trọng dụng, không bằng liền giao cho. Bần đạo trước thay ngươi đảm bảo cái mấy trăm năm, tốt chứ. Chuyện của tui nét. Xoạt một tiếng mở ra quạt xếp, áo lam công tử giống như cười mà không phải cười nói. Cái này đại nhân hai chữ, từ ngươi tô vọng lao đạo trong miệng nói ra. Như thế nào hương vị liền không giống với lúc trước đây này. Mạch linh thế nhưng mà ngươi chủ động cho. Mấy ngàn năm qua, ta yêu tộc cũng không đối với ngũ địa sinh ra cái gì nhìn trộm chi ý. Buồn vương Nếu là n Ngươi cho rằng Tam Châu ngũ địa, chẳng lẽ không sẽ có ta yêu tộc một tịch sao? Bị nói ra vốn tên là bói toán lao giả sau khi nghe sóng cười hát hát, vừa rồi cung kính lập tức tan thành mây khói, nói, yêu vương liệt phòng, nhuôn tay ngũ địa loại lời này người cũng liền bây giờ mới có thể nói nói, như không phải nhân tộc hóa thần. Tại đây mấy ngàn năm qua tọa hóa nhiều vị, liền coi như người vạn yêu chi địa lâu la dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiếm được một chỗ linh mạch, bây giờ sao? Tạm thời trước tặng cho ngươi một chỉ mạch linh cũng chưa hẳn không. Thể, coi như là vừa mới ra tay thủ lao tốt rồi. Vốn là vẫn muốn cho ra mạch linh mượn cơ hội phải về, nghe song liệt phong đùa cợt khẩu khí, tô vọng lập tức lưng và thắt lưng một cái, giả bộ như đại khí vung tay lên, hình như cái kia mạch linh đều là đồ đạc của hắn. Hóa thần kỳ tu sĩ tranh đấu thời điểm, ngoại trừ mấy vị tông chủ, tu sĩ khác đều sớm đã thối lui đến tại chỗ rất xa, lúc này có thể nghe không được mấy vị cường giả đối thoại Thế nhưng mà những tông chủ kia liền đứng tại không xa địa phương, dùng hắn cường đại linh thức, đem mấy người đối thoại nghe xong cái rõ ràng, và nhất thanh đạo nhân càng là khỏe mắt run rời, lông mày nhăn lại, đối với thiên linh tông vị này thái thượng trưởng lão như là phố phường côn độ giống như phòng, căm thù đến thận. Xương thủy, lại cũng không dám lắm miệng cái gì. Bối phận cùng Tu Vi cũng đều áp qua thiên linh tông chủ quá nhiều tô vọng, có thể lại để cho một rõ ràng vị này đương đại tông chủ mất hết thể diện. Chẳng qua là khi sự tình người lại hào không thèm để ý, nhưng mà tại Tô Vọng nghe được yêu vương Liệt Phong kế tiếp một phen về sau, thần sắc rốt cục hiện ra ngưng trọng. Quảng Hàn cung như là đã xóa tên, ta đây vạn yêu chi địa liền tạm thời thay thế chỗ này ngũ địa một trong, đợi đến lúc các ngươi nhân tộc khi nào trong nhiều xuất hiện mấy vị hóa thần, đem ta chết chết áp chế, mạch linh tại trả lại ngươi cũng không sao, nhưng mà có chuyện, Tô Vọng lao đạo, ngươi chỉ sợ còn không biết. Yêu vương Liệt Phong đối với Tô bán tiên tính nét như đã sớm hiểu rõ cũng không thèm để ý ngự khí của hắn đột biến, nói tiếp, cấm ma trong tháp Lao Ma kia đã hoàn toàn tiêu tán rồi, chỉ là bị người phương nào giết sát, liền không được biết rồi. Ánh mắt dông nhiên mãnh liệt, Tô vọng sau khi nghe xong sâu đã trầm mặt sau nửa ngày, một lời không nói, sau một hồi mới trầm giọng hỏi, ngươi có thể xác định nó là hoàn toàn chết mất, mà không phải chạy thoát đi ra ngoài. Chế cười, ngươi thật là ta trôi này phòng ma kiếm là cấp thấp pháp khí hay sao, cái kia bên trên một mực giữ lại của ta một luồng thần thức, yên tâm Láo ma kia đích thật là bị người hủy diệt, vẫn hủy được cái sách sẽ, nhưng mà này tòa cấm ma tháp người cũng không thể thu hồi. Láo ma mặc dù không có, có thể bị nó khai ra thông đạo lại không có biến mất, một khi đem hai kiện dị bảo lấy đi, tam châu y nguyên sẽ không an bình. Yêu vương nói đến đây, thần sắc cũng không khỏi được ảo não, đối với tô vọng âm thanh lạnh lùng nói, láo ma kia tại nơi nào thi triển nó bí thuật không tốt, hết lần này tới lần khác cách của ta vạn yêu chi địa gần như vậy, bằng phẳng cho người mượn môn nhân tộc một kiện trí bảo mấy ngàn năm. Phần này thì lại, ta còn không có với ngươi muốn đây này. Hình Như cũng không nghe được yêu vương lạnh ngữ, Tô Vọng Thần sắc cũng không tiếp tục trước lúc trước cái loại này tùy ý, mà là ngưng trọng trầm ngâm một lát, nói: "Ma tộc Thái hương, nếu là bộc phát, các ngươi yêu tộc cũng lấy không đến chỗ tốt gì, đã cấm ma trong tháp Lao Ma đã chết, Tam Châu cũng cũng chỉ còn lại có bị đánh nhập vẫn tiên trận cái này một chỉ ma tu, cấm ma tháp bẩn đạo sẽ không lấy đi, phong ma kiếm cũng không thể vọng động mảy may, 500 năm an ổn, đủ mấy đại môn phái khôi." Phục nguyên khí rồi, yêu vương đại nhân, chúng ta cùng theo đó sau khi từ biệt. Hướng về yêu vương cùng đan thanh chậm rãi chắp tay, tô vọng quay người hướng về vô ưu đảo chủ chỗ phương hướng một bước bước ra, tái xuất hiện lúc, đã là đã đến khởi vô ưu trước người, rồi sau đó trở tay lấy ra một chỉ mạch linh, nói, vô ưu đảo chủ hao phí thọ nguyên thi triển bí thuật, truy tung ra ma tu bản nguyên, cái này chỉ mạch linh, đương quy người, cùng là nhân tộc tu sĩ, hay vẫn là ít chút ít tranh chấp thì tốt hơn, nghịch thiên tu đạo cũng là ít chút ít lo lắng mới tốt, Dùng Thiên. Phú của ngươi, đem tu vi tăng lên đến hóa thần, cũng không phải là xa không thể chạm, bần đạo lời nói tận nơi đây, đạo chủ tự giải quyết cho tốt. Tô vọng dứt lời, đem Mạch Linh đưa tới khởi Vô Ưu trong tay, sau đó thân ảnh khế động, đã biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện lúc, gần như là tại trăm trượng bên ngoài và sở hành phương hướng, nhưng lại là xa xa lạc linh sơn, Thiên Linh Tông môn chỗ. Đầu đầy xám trắng tóc giải Vô Ưu đạo chủ, tiếp nhận Mạch Linh về sau, cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, chỉ là đối với Tô vọng rời đi phương hướng không người đến địa, và sau đó xoay người rời đi, mang theo vô ưu đảo mọi người phản hồi. Gặp Thái thượng trưởng lão Đa đi, nhất thanh đạo nhân cùng Thiên Linh tông tu sĩ đồng thời tế ra pháp bảo, dồn dập chạy tới tông môn, và yêu vương Liệt Phong đối với Đan Thanh nhẹ gật đầu, cũng chưa mở miệng, vung lên ống tay háo, tế ra một chỉ toàn thân hiện ra thanh mang ngọc chu, phá không mà đi. Hai vị cường giả đã riêng phần mình rời khỏi, chính tại tại chỗ rất xa các tu sĩ cũng một bên nghị luận. Một bên top 5 top 3 dồn dập tán đi, và đàn thanh lúc này thần sắc nhưng lại là âm chầm xuống, đem linh bảo tế ra đạp tại dưới chân, lên không và lên, nhưng lại không viễn đột, mà là tràn ra khổng lồ linh thức, cảm giác lấy hơn 10 giám nội cảnh vợ, hình như đang tìm kiếm cái gì. ban vân tông chủ hàn vũ bên người, tử long thành nhân mã lần lượt rời đi, khúc vô nhai cũng không cùng vô ưu đảo tái khởi tranh chấp, không biết là bởi vì khởi vô ưu đạo kia hao phí thọ nguyên bí thuật, hay vẫn là đau nhức thất tình người bi thảm. Nhìn xem sư ba dị động, Hàn Vũ nhướng mày, một điểm trước người Pháp bảo muốn lên không và lên, Nghị còn muốn hỏi sư ba vì sao giả chết giấu diếm danh, nhưng mà không đợi hắn bay lên, xa xa liền chạy gấp đến một vị trong tông trưởng lão, vị trưởng lão này trong ngực vẫn ôm một vị cung trang nữ tử. Tông chủ, Minh Trúc trưởng lão thương thế quá nặng, nếu không chậm chế cứu chữa, có vẫn lạc nguy hiểm. Tại vạn nhận Sơn Bụng vừa mới đem Minh Trúc cứu ra, Hàn Vũ không đợi xem xét vị sư tỷ này thương thế. Liền trực tiếp bị đại trận khu trục hồi thảo nguyên, rồi sau đó hắn chỉ tới kịp phân phó một vị trong môn trưởng lão đi tìm kiếm không biết rơi xuống đến nơi nào Minh Trúc, liền vượt qua ma tu hiện thân, trực đến lúc này, vị kia tìm được Minh Trúc trưởng lão lúc này mới ở phía xa chạy về, chỉ là bàn vân tông chủ sư tỷ lúc này lại đã hấp hối. chương 327, bàn vân đang thành tử. Thần xác đống nhiên biến đổi, hàn vũ trở tay đem pháp bảo thu hồi, vài bước nên đón, đem Minh Trúc sau khi nhận lấy tràn ra linh thức. Cảm giác qua hắn vị sư tỷ này thương thế, rồi sau đó lây ra một hạt đăng dược, dùng linh lực đem hắn đẩy vào Mính Trúc trong miệng. Trong đôi mắt một mảnh ấm trầm, Mính Trúc thương thế cực kỳ cổ quái, trong cơ thể chẳng những không có một tia linh lực, liền hết hầu chỗ hải cốt đều cơ hồ bị bóc nát, giống như bị người dùng đại lực nhéo ở cổ, như muốn săn giết đồng dạng. Không tại nghĩ lại là như thế nào tạo thành thương thế, Hàn Vũ phân ra một cỗ linh lực, đem Mính Trúc bao khỏa, trợ hắn luyện hóa dược lực, nhưng mà sau nửa ngày, Bàn Vân Tông chủ nhưng trong lòng thì trầm xuống. Dùng linh lực hiệp trợ đối phương luyện hóa dược lực, chỉ có đối phương trong cơ thể tồn tại linh lực thời điểm mới có thể thi triển, mà lúc này tình huống, mình chúc trong cơ thể căn bản linh lực đều không, hình như một phạm nhân, vừa mới ăn vào linh đan liền tính toán dược hiệu cường thịnh trở lại, cũng căn bản không cách nào hấp thu luyện hóa, hắn trong cơ thể kim đan lúc này càng là tối tăm mở mịt nhan sắc, như là một khỏa tử vận. Quái dị thương thế, biến mất linh lực, Bàn Vân Tông chủ cũng là có chút ý thúc thủ vô sắc mà lúc này, giữa không chung lão giả dĩ nhiên chậm rãi hạ lạc, sắc mặt càng là một mảnh ấm lãnh, vài bước đi vào Hàn Vũ phụ cận, ngưng thần nhìn thẳng khí tức yêu tớt Mĩnh Trúc. "Sư bá, Minh Trúc trưởng lão thương thế." Hàn Vũ gặp đan thanh từ không chung rơi xuống, vừa mới mở miệng liền bị lão giả phất tay đánh gãy, rồi sau đó đan thanh chậm rãi nâng lên một ngón tay, ngưng trọng phi thường địa chậm rãi điểm hướng Mĩnh Trúc bụng dưới. Độc chỉ thượng lượng lượn lời lấy một cỗ tinh thuần linh lực, tại đâm trọt Mĩnh Trúc thân thể đồng thời, Vẻ này linh lực cũng bị trực tiếp đẩy vào Minh Trúc bản thể, rồi sau đó xâm nhập đến cái kia khỏa tối tăm mở mịn trên kim đan, tại một hồi rất nhỏ nổ trong tiếng, hôn mê Minh Trúc thân hình chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, khí tức lại càng thêm hề hại. Lông mày nhăn lại hàn vũ khó hiểu sư bá dụ ý, bất quá khi hắn lần nữa dùng linh thức do thám biết sau đó, lo lắng thần sắc cũng dần dần hòa hoãn, mặc dù khí tức càng yếu, thế nhưng mà Minh Trúc trong cơ thể cái kia viên kim đan lại thật giống như bị cắt một tầng giam cầm bình thường bắt đầu chậm rãi xoay tròn, trong đó cũng dần dần tràn ra từng sợi nhàn nhạt linh lực. Đã kim đan khôi phục, dù là linh lực ít hơn nữa cũng có thể đem đan dược chậm rãi luyện hóa, Hàn Vũ không tại nhiều hỏi, mà là dùng bản thể linh lực, hiệp trợ Minh Trúc luyện hóa lấy vào bụng linh đan, cho đến đã qua hồi lâu, Bàn Vân tông chủ mới thật dài thở một hơi. Yếu ớt khí tức đã so vừa rồi hòa hoãn rất nhiều, tại linh đan dược lực xuống, Minh Trúc tính mạng coi như là ôm lấy rồi, nhưng mà sắp tới, hắn vị sư tỷ này chỉ sợ cũng sẽ không tình lại. Thân thể cùng kim đan đồng thời bị như thế trọng thương, có thể sống đến bây giờ gần như coi như là kỳ tích rồi. Trên kim đan bị người bày ra âm tà cầm chế, nếu là chậm thêm mấy canh giờ, mình nha đầu cái này mệnh cũng không tính khai báo. lão giả nhàn nhạt tự nói, sắc mặt lại không hề sắc mặt vui mừng, cái kia luồng âm trầm cũng càng làm sâu sắc trọng, đan thanh dùng cường đại linh thức cảm giác sau nửa ngày chung quanh vài dặm phương viên, lại không có phát hiện cái kia đạo dập nát thân thể, bàn vân tông bí văn. Hắn cũng không muốn hướng thiên linh tông thái thượng trưởng lao cùng yêu vương lộ ra mảy may, chỉ là vì sao đã không có người kia tung tích, đang thanh lại nghi hoặc khó hiểu. Vạn nhận sân xuống, dùng bản thể đối kháng có thể so với hóa thần ma vật gầy go thân ảnh, cái loại này khủng bố khôi phục năng lực cũng theo ác đấu và càng thêm châm chạp, đến cuối cùng, cái loại này nửa người đều cơ hồ bị nện thành thịt nát thương thế, cũng lại không thể khôi phục nửa phần, dùng khủng bố như vậy thương thế cùng dập nát thân thể, chẳng lẽ rời khỏi vẫn tiên trận về sau vẫn có thể làm động tự nhiên. Cái kêu phó trong thân thể tồn tại linh hồn, rốt cuộc là bị nữ tướng quân bừng tỉnh là thiên, hay vẫn là cái con kia huyết ly. Thật sâu nghi hoặc cùng kiên kỵ, đồng thời tại đan thanh trong nội tâm quần quận, vị này hẳn thân tại bản vần tông nhiều năm tu sĩ, đối với huyết ly kiêng kỵ gần như so lật thiên càng lớn, năm đó đan thanh cưỡng ép dò xét đỉnh núi tuyết vược, cũng là đối với tụ linh trận mấy trăm năm mới có thể mở ra một lần nghi hoặc. Dùng bàn vân giới núi khổng lồ mạch khoáng Đan Thanh cũng không cho rằng cần phải như thế trường thời gian mới có thể đem tụ linh trận đổ đầy linh lực. Theo Tu Vi Tăng Trường, Đan Thanh đối với Thủy Trung là thần thú cấm địa đỉnh núi tuyết vực cũng nghi hoặc càng sâu, rốt cục tại cảnh giới đột phá hóa thần sau đó, cường ép dò xét bản vân đỉnh núi tuyết vực, và kết quả nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ. Tại Đan Thanh leo lên đỉnh núi tuyết vực thời điểm, thần thú cũng chưa hiện thân, nhưng mà cái kia chỗ đỉnh núi sớm đã nồng đậm đến mức tận cùng linh khí thực sự không tụ không tiêu tan Liền như vậy như là thực chất lơ lửng tại giữa không chúng, dựa theo đan thanh đoán trưởng, đỉnh núi tuyết vực bên trong linh lực sớm đã đầy đủ mở ra một lần tụ linh đại trợn, mà lúc này khoảng cách trước đó lần thứ nhất tụ linh chi tranh căn bản không đến trăm năm. Ít nhất cần phải 2 ba trăm năm mới có thể mở ra tụ linh trận trong đó gần như có hơn phân nửa linh khí là bị không công lãng phí, và cái này nhiều ra đến linh khí, đến tuột cùng là bị người phương nào thu lấy. Là nghi vấn vừa mới nổi lên. Đột nhiên xuất hiện tại sau lương thần thú liền đem đáp án công bố, và đã biết đáp án một cái giá lớn, là bị một đạo quỷ bí và khủng bố, căn bản chưa từng trên thế gian xuất hiện qua cường đại dị thuật trọng thương.